Ta lôi phong ô Vương hộ Thể Thần Cương quyết công phòng nhất thể. Cho dù là thiên hà cảnh đệ thất trọng võ giả cũng không phá nổi. Diệp Tinh Hà cho mày hít sâu một hơi, thẩm nghĩ trong lòng, cái tên này võ kỹ sát thực mạnh mẽ, vậy mà có thể phá vỡ ta bất diệt càn không thể, rõ ràng hắn bất phàm. Xem ra ta nhất định phải vận dụng Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền mới có thể thủ thắng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nết miệng lên, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa tính nhường ngươi một chiêu, tiếp đó ta một quyền này, tất nhiên sẽ đánh ngươi hồn phi phách tán. Hồ Thiên vận mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói: danh con, chớ có càng rỡ dỡ, lao tử cái này làm thì ngươi." Dứt lời, hắn gión mũi chân, lại lần nữa bay lên mà lên. Một cước đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Cái kia màu tím đen lôi điện, bao bọc tại chân trái của hắn phía trên, ken ken rung động. Lôi điện không ngừng lao nhanh, xoay tròn, so với mới vừa, uy lực càng hơn một bậc. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào cánh tay phải của mình bên trong. Lập tức, thanh quang mãnh liệt. Đạo cung bên trong, một sợi như xương như khói ánh sáng bay lên, đó chính là một tia thanh đế ý. Thanh đế ý chí hóa thành lưu quang, bay ra ngoài thân thể. Trong chớp mắt, ngưng kết thành hơn 10 mét cao hư ảnh, náo nghệ đứng ở Diệp Tinh Hà sau lưng. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh, mở bừng mắt ra. Bóng xanh trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận. Một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối. Một bên này Uy thế cực lớn, hung hăng đè xuống. Hồ Thiên vận trung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động. Chỉ nghe quanh một tiếng, màu tím sức gió ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía, sức gió tuôn ra. Cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng, lập tức tan rã. Quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào Hồ Thiên vận trên lồng ngực. Chương 834, cùng nhau gia nhập, mạnh mẽ lực đạo, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Hồ Thiên vận như là như đạt tháo, phanh một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiếp theo Hắn ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Thiên vận sắc mặt đại biến, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Ta lôi phong hộ thể thần cương, có thể là năng lực khiên thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả công kích. Vì sao không chặn được một quyền này của hắn? Diệp Tinh Hà cười lạnh, người chết, không cần biết nguyên nhân. Dứt lời, sát khí bay lên. Hắn bỗng nhiên thôi động thần cương, liền muốn động thủ. Hồ Thiên vận sắc mặt đột biến, cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Sư phụ ta có thể là thiên cơ phong đại trưởng lão. Ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ta quản ngươi sư phụ là ai? Hôm nay, Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ nổi ngươi." Lời còn chưa dứt, quả đấm của hắn phía trên, màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên Vận lồng ngực. Nắm đấm đập tầm ầm hạ, Quay một tiếng, máu bắn tung tóe. Hồ Thiên Vận đúng là bị một quyền này ép thành một miệng. Đây chơi bẩn máu, tung bay bay là tạ mà rơi. Trong chốc lát, đem mặt đất nhuộm thành toàn màu đỏ tươi sắc. Máu tươi tùy ý chảy xuôi, vũng máu bên trong Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Mọi người đều là mặt lộ vẻ rung động thật sâu chi sắc, thấp giọng kinh hô. Hồ. "Hồ sư Minh lại bị hắn một quyền đánh sát." "Mạnh, Diệp Tinh Hà quá mạnh." "Tiểu tử này là cố ý ẩn giấu thực lực, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn." Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đã là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, chậm chậm quay đầu lại, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Ánh mắt kia cực kỳ lăng lệ, nghiêm nghị sắc khí, mờ mịt tứ tán. Mọi người nhất thời vẻ mặt bất biến, câm như hến không có người nào dám nói ngữ nửa câu lá diệp sư huynh việc này không liên quan gì đến chúng ta lúc này đám đệ tử kia vẻ mặt trắng bệnh có người khúng núm nói ra còn mời diệp sư huynh thả ta trở một con đường sống diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm đám người này cười lạnh nói mới vừa các ngươi không phải còn gọi rất lớn tiếng hiện tại biết sợ thanh âm của hắn đung nhiên để cao ba phần mọi người đều là bị dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy liên tiếp lui về phía sau nhát gan người càng là dưới chân mềm nũn Tê liệt ngã xuống đất, một đám tham sống sợ chết hạng run rế, Diệp Tinh Hà đều chẳng muốn động thủ. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, sau đó cút. Đám đệ tử kia nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hai mặt nhìn nhau. Trong đó nổi danh áo bào đen đệ tử khẽ cắn môi, âm vang một tiếng, rút ra trường kiếm, hung hăng chạm hướng cánh tay trái của mình. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia áo bào đen đệ tử, ngang tàng tay cụt. Ngay sau đó, hắn bưng bít lấy tay cụt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Diệp Sư Minh, còn mời ngài thả ta một con đường sống." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có khả năng lăn." Cái kia áo bào đen đệ tử nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, "Tạ ơn Diệp sư minh, thả ta một cái mạng chó." Dứt lời, hắn lột nào, hướng về nơi xa chạy đi. Những người còn lại thấy này, cũng là học theo. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng, đóa đóa huyết hoa tràn ra. Đợi cho đám đệ tử kia sau khi rời đi, lưu lại đầy đất tay cụt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua đầy đất tay cụt, quay người rời đi hắn sải bước đi xuống giao quan phòng thẳng đến trí tôn tinh minh mà đi sau nửa canh giờ diệp tinh hà đi vào toái tinh phong phía trên diệp sư đệ đang ở hắn đi đường thời điểm nghe được một tiếng kêu gọi diệp tinh hà bỗng nhiên quay đầu hướng bên cạnh người nhìn lại chỉ gặp một tòa tiểu viện trước nô nhược hy thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa nguyên lai like, trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới linh đàn tinh minh trụ sở nô nhược hy sắc mặt hơi lộ ra tiểu tụy, nhẹ giọng hỏi diệp sư đệ người muốn đi đâu Diệp Tinh Hà lộ ra ấm áp nụ cười, "Ta muốn đi trí tôn Tinh Minh, vừa vặn dọc đường nơi đây." "Nô sư tỷ, người có thể hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được Nô Nhược Hi sau lưng vang lên tiếng gọi ầm ĩ. "Nô sư tỷ, chúng ta đều thu thập xong." Theo thanh âm, trong sân đi ra mười mấy Linh đàn Tinh Minh thành viên. Chúng trong tay người đều là ôm tạp vật, kết thúc người, còn đem cửa lớn cho khóa. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi sương sờ, hỏi, "Nô sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy?" Nô Nhược Hi cúi đầu xuống, cười khổ nói, ta chuẩn bị giải tán linh đan tinh minh. Giải tán? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cho mày, mau đuổi theo hỏi, vì sao muốn giải tán tinh minh? Là có người bức bách các ngươi. Nô Nhược Hi lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, không phải. Ta là nghĩ, thành lập linh đan này tinh minh cũng không có tác dụng gì, còn thường xuyên cho Diệp sư đệ gây phiền toái. Không bằng ta nắm tinh minh giải tán, cũng bất Diệp sư đệ hao tâm tổn trí. Dứt lời, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hướng Diệp Tinh Hà lộ ra một vệt nụ cười. Chẳng qua là, nụ cười kia cực kỳ đáng chát. Nô Nhược Hi sau lưng mấy người cũng gật đầu phụ họa Đó có thể thấy được, mọi người mặc dù không bỏ, nhưng mười phần kiên quyết. Sau này chúng ta tuyệt không cho Diệp sư đệ gây phiền toái. Càng có một tên áo bào đỏ nữ tử cao giọng hô, tùy theo mọi người lại là một hồi cao giọng phụ họa Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mày ánh mắt lấp lánh. Ban đầu Linh Đàn Tinh Minh không có phiền toái nhiều như vậy. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là bởi vì Diệp Tinh Hà mà lên. Hôm nay vì hắn, Nô Nhược Hi lại muốn giải tán Tinh Minh. Diệp Tinh Hà thực sự không đành lòng, càng là vấn tâm hổ thẹn. Hắn ánh mắt bên trong tinh quang lấp lánh, suy tư một lát, tham thảm thở dài một tiếng. Nô sư tỷ, việc này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền từ ta giải quyết. Ta có một cái ý nghĩ, có thể làm cho mọi người tiếp tục ở lại tinh minh bên trong. Nô Nhược Hi ánh mắt hơi sáng, sau đó lại kiên quyết lắc đầu, chúng ta không thể lại làm phiền ngươi. Diệp Tinh Hà lại mỉm cười, việc này tuyệt không phiền toái. Nô Nhược Hi sắc mặt mừng rỡ, hỏi, thật chứ? Không chỉ là nàng đệ tử còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ta cùng chí tôn tinh minh minh chủ rất có giao tình. Diệp Tinh Hà triển lộ nét mặt tươi cười, nói ra: các ngươi đi với ta chí tôn tinh minh cùng nhau gia nhập là đủ. Đến lúc đó, mọi người vẫn là tại cùng một chỗ hái thuốc luyện đan. Mọi người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nô Nhược Hi càng là nụ cười cứng đờ, thấp giọng hỏi: Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ? Chí tôn tinh minh quy củ xâm nghiêm, cũng không phải cái gì người đều có thể thu chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong, diệp tinh hà liền nhẹ nhàng khoát tay, nô sư tỷ không cần nhiều lời, đi theo ta là được. thấy diệp tinh hà lòng tin mười phần, nô nhược hi cũng không có hỏi nhiều nữa, bước nhanh theo sau. một nén nhang về sau, diệp tinh hà mang theo mọi người đi vào chí tôn tinh minh phủ đệ trước đó. hôm nay phòng thủ người vẫn là hồng lục khúc. khi hắn thấy diệp tinh hà về sau, thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt cứng đờ. tiếp theo, hắn cứng rắn gạt ra một vệt nét mặt tươi cười, bước nhanh chào đón. diệp sư huynh. Ngài đã tới. Hồng Lục Khúc túi đầu không lưng, cực kỳ tầm thường. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Chương 835, khiêu khích. Đợi cho mọi người đi xa, Hồng Lục Khúc nụ cười trên mặt bỗng nhiên tan biến. Thay vào đó, là một vẻ lạnh lùng. Hắn sắc mặt tâm trầm trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, lạnh giọng lẩm bẩm, "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng là cản trở này nhất thời. Đối đại ta Châu sư huynh trở về, nhất định phải ngươi lăn ra chí tôn tinh minh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết Hắn đã mang theo mọi người tới đến trong đại sảnh. Lưu Thanh Nguyệt thấy Diệp Tinh Hà đến, bước nhanh ra đón. Nàng trên mặt vẻ kinh dị, hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi nhanh như vậy liền đem đan dược luyện tốt rồi?" Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không quan trọng trên dưới 100 viên thuốc, tự nhiên không cần thời gian quá dài. Dứt lời, hắn đi đến trước bàn, lật bàn tay một cái, nhẹ nhàng vất tay áo mà qua. Trên bàn gỗ, lập tức nhiều mười cái bình sứ nhỏ. Lưu Thanh Nguyệt thấy này, trên mặt vẻ kinh dị càng sâu. Lúc này mới ngắn ngủi năm ngày. Diệp Tinh Hà vậy mà liền luyện chế ra 100 viên thuốc. Này luyện đan tốc độ, chưa từng nghe thấy. Diệp sư đệ, quả nhiên là đan đạo kỳ tài. Lưu Thanh Nguyệt con mắt giống như hình con trăng lưỡi liềm lên, vẻ mặt tươi cười, đưa tay cầm qua hai cái bình sứ. Sau đó, nàng đem bình sứ mở ra. Lập tức, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Bình sứ bên trong đan dược, viên viên mượt mà như châu, hiện ra sáng bóng. A, cái này nhìn qua đan dược, Lưu Thanh Nguyệt trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc, những đan dược này, đều là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược này, cái này Lưu Thanh Nguyệt quá mức rung động, trong thoáng chốc, lời đều nói không rõ ràng. Thanh Nguyệt sư tỷ, chớ kinh ngạc hơn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, này chút bình thường đang đan dược, ta luyện chế tương đối quen luyện, phẩm chất mới sẽ khá hơn một chút. Luyện chế thuần thủ, liền có thể đều là hoàn mỹ đan dược. Đừng nói bắt đầu kiếm phái, coi như là toàn bộ đại tần, đều tìm không ra người thứ hai tới. Lưu Thanh Nguyệt nửa ngày mới hoàn hồn, vội vàng đem đan dược đều thu lại. Chờ nàng ngẩng đầu, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lưu Thanh Nguyệt càng thêm kiên định tín niệm của mình, dù như thế nào, đều muốn đem Diệp Tinh Hà lưu tại tinh minh bên trong. Nàng lạnh lẽo khuôn mặt, tràn ra nét mặt tươi cười, "Diệp sư đệ, sau này ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngay lập tức, ta còn thực sự có việc nhờ ngươi." Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng nô nhược hi đám người. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt mới chú ý tới, đường bên ngoài còn đứng một đám người trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, hỏi Diệp sư đệ, đây là Diệp Tinh Hà sau đó đem linh đàn tinh minh sự tỉnh, em thay nói Lưu Thanh Nguyệt nghe xong, cười khẽ gật đầu, bực này việc nhỏ, ta tất nhiên là có thể đáp ứng ngươi, tốt như vậy, về sau Ngô sư muội đám người liền ở tại Thiên viện, các nàng tuy là ta trí tôn tinh minh người chịu ta bảo hộ, nhưng không cần làm nhiệm vụ, Diệp sư đệ, ngươi xem dạng này được chứ? Diệp Tinh Hà nghe vậy, nét miệng lên một vệt ý cười, vừa định gật đầu đáp ứng, có thể nhưng vào lúc này. Ngoài phòng khách truyền đến một tiếng hét to. "Ta không đồng ý." Mọi người nghe tiếng đều là hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà cũng là những mày, đống nhiên quay đầu, hướng bên ngoài thính đường nhìn lại. Chỉ gặp một cái vóc người thon dài, khuôn mặt trắng non thanh niên, nhanh chân đi tới. Đầu của hắn cao cao nâng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Châu Dương Phong." Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hỏi, "Ngươi tại sao trở lại?" Châu Dương Phong cười tủm tỉm nhìn chằm nàng, nói ra, "Ta làm xong nhiệm vụ." tự nhiên muốn trở về. Thanh Nguyệt, ngươi không biết, những ngày qua, ta mười phần tưởng nhớ ngươi. Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt, sắc mặt trong nháy mắt tông trầm, âm thanh lạnh lùng nói, Châu Dương Phong, ngươi đừng có lại gọi ta Thanh Nguyệt. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta sẽ không thích ngươi. Châu Dương Phong không thèm quan tâm, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn hơi nhíu mày, nhẹ khẽ liếc mắt một cái, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, hắn liền là Diệp Tinh Hà. bất quá là cái thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật a. Lúc này, phía sau hắn đi ra một người chính là Hồng Lục Khúc. Hồng Lục Khúc mặt mũi tràn đầy linh nọ, chỉ Diệp Tinh Hà, quắc, Châu Sư Minh, chính là cái này dành con nhục nhã cùng ta." Châu Dương phong nhàn nhạt gật đầu, mỉm cười nói, "Một cái phế vật mà tôi, Sư Minh, cái này giúp ngươi chút giận. Dứt lời, hắn ánh mắt mười phần kinh thường, xông Diệp Tinh Hà phất phất tay, "Phế vật, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta Hồng sư đệ dập đầu buổi tội." Sau đó, mang theo phía sau ngươi đám phế vật kia, lăn ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ hằn mang nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lưu Thanh Nguyệt đã giận dữ, Châu Dương Phong, ngươi im miệng cho ta, ngươi sao có thể làm cản như thế? trong mắt ngươi có thể còn có hay không ta người Minh Chủ này? thế nào nghĩ? cái kia Châu Dương Phong cười đáp ý, Thanh Nguyệt, ta cũng là Phó Minh Chủ, ta tự là có tư cách khu trục một cái phế vật. nói xong, hắn mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, bực này phế vật, căn bản không xứng tiến vào ta trí tôn tinh mình. nếu là ngươi muốn cho hắn lưu lại cũng được, nhưng có một điều kiện cái kia chính là. Hắn muốn đánh thắng ta, Châu Dương Phong chính là Thiên Hà Cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, thực lực tại trí tôn tinh minh đều là đứng hàng trước mao. Tất cả mọi người coi là Diệp Tinh Hà căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Châu Dương Phong, ngươi quá phận. Lưu Thanh Nguyệt trong mắt lửa giận bốc lên, khẽ cắn môi son, ngươi đây là nói rõ muốn khi dễ Diệp sư đệ. Muốn đánh, ta đánh với ngươi. Dứt lời, bàn tay nàng mò về bên hông, vừa muốn rút kiếm ra tay. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà lên tiếng ngăn cản, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không cần ra tay. Hắn không phải liền là muốn đánh với ta sao? Chuyện nào có đáng gì, ta đáp ứng hắn là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Lưu Thanh Nguyệt càng là sắc mặt khó coi, đưa tay muốn nói. Có thể Châu Dương Phong nhanh hơn nàng một bước, cười ha ha, phế vật, đây chính là ngươi nói. Ta cái này giảm giá ngươi một cây chân, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, cười không nói. Châu Dương Phong vừa định tiến lên, bên cạnh hắn một vị thanh niên mặc áo bảo xanh, lại kéo hắn lại cái kia thanh niên cùng hắn có tám phần tương tự, chẳng qua là tuổi tác muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ca, đối phó cái phê vật này, không cần ngươi ra tay. cái kia lục bào thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, nếu mày cười nói, để cho ta tới đi. cái này người chính là châu dương phong thân đệ đệ, nhan dương xuyên. nhan dương xuyên khí thế gần so với châu dương phong yếu một bậc, chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong võ giả. châu dương phong nghe vậy, gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, tốt. đã ngươi nghĩ cùng hắn chơi đùa, liền giao cho ngươi. cái kia ý trong lời nói. Phản phất Diệp Tinh Hà là chỉ sâu kiến, tiện tay có thể bóp chết. Này huynh đệ hai người, rõ ràng căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Nhan Dương xuyên mặt mũi tràn đầy trêu tức đủ cười, bước đi lên đến đây. Chỉ nghe âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm kia toàn thân xanh biếc, mơ hồ loé ánh sáng, không là phàm phẩm. Ít nhất là một thanh cực phẩm pháp khí. Tay hắn cầm trường kiếm, trực chỉ Diệp Tinh Hà, nghiền ngẫm cười nói, "Ai? Phế vật, ra chiêu đi." Chương 836, đánh ngược. Kim thân rất mạnh, một quyền đánh vỡ. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, "Ngươi còn gọi ta phế vật? Ngươi chính mình là cái phế vật." Nhan Dương xuyên nghe vậy, sắc mặt đổi biến, trong mắt mơ hồ có mấy phần tức giận. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Ngươi phế vật này, nói nhảm thật đúng là nhiều." Lão tử cái này đẩy ngươi một cái chân, nhường ngươi biết lão tử lợi hại. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn ngân khẽ, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Mà Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười khẽ lắc đầu, "Chẳng những là cái phế vật, tâm tính còn cực kém." Ngươi bực này, phế nhân, căn bản không xứng cùng ta so chiêu. Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm tỏi, sấm xét nổ vang. Thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy ý một kiếm tràn ra. Chỉ nghe là một tiếng vang dọn. thần lôi lưu hỏa kiếm tầng tầng chạm kích tại xanh biết trên trường kiếm. Kiếm nhận phía trên hỏa diễm lưu chuyển, một vệt nhẹ không thể xem xét màu tím lói lên. Tràng nguyệt phát động linh dượt. Trong nháy mắt, thần lôi lưu hỏa kiếm vô cùng sắc bén. Bất luận cái gì nhị phẩm bảo khí trở xuống vũ khí, đều sẽ bị chặt đứt ngay sau đó, kết một tiếng vang nhỏ, thần lôi lưu hỏa kiếm sệt qua xanh biếc kiếm nhận, như là đao như cắt đậu hủ, không trở ngại chút nào. cái kia xanh biếc trường kiếm lập tức đứt thành hai đoạn. nhan dương xuyên thấy này, sắc mặt kinh hãi, tại sao có thể như vậy? bảo kiếm của ta có thể là bất phẩm pháp khí, làm sao lại bị tùy tiện chặt đứt? đồng thời, trong mắt của hắn sinh ra một vệ vẻ vẻ hoảng sợ, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. nhan dương xuyên sợ, nhưng diệp tinh hà làm sao có thể khiến cho hắn chạy trốn? cái này muốn chạy? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi có thể trốn không thoát. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự phong quyết, chỉ thấy hắn gión mũi chân, màu xanh sức gió tuôn ra. Tiếp theo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào nhăn dương xuyên trước người. Diệp Tinh Hà nâng lên cánh tay, một bàn tay vô hướng nhăn dương xuyên, cái kia ba trên lòng bàn tay, màu xanh thần cương quanh quẩn, lực đạo cực lớn. Mà lúc này, nhăn dương xuyên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không kịp phản ánh Một tát này, hung hăng trên mặt của hắn. Ba một tiếng vang dọn, vang vọng đại sảnh. Nhan Dương xuyên càng là như là như đạn tháo, bay rất ra ngoài. Tiếp theo, hắn đánh một tiếng, tầng tầng đụng vào trên vách tường. Lập tức, mặt tường giãn nước, đùi đất dì rào hạ xuống. Nhan Dương xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trắng, đúng là bị phiến ngất đi. Lúc này, mặt của hắn càng là cao cao phồng lên, màu xanh tím một mảnh, dường như gan heo. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, ta nói qua, ngươi bực này phế nhân, không xứng đánh với ta. Một màn này ngoài dữ liệu của mọi người tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm sững sờ tại tại chỗ tốt nửa ngày mới giật mình hoàn hồn mọi người như là vỡ tổ cao giọng nghị luận phế vật này trong tay kiếm đến cùng là cái gì phẩm cấp vậy mà như thế xa bén ít nhất là một thanh bảo khí vàng không không có khả năng chặt đứt châu sư huynh bích bà cầu long kiếm trách không được tiểu tử này ngông cuồng như thế nguyên lai là có bảo khí kề bên người mọi người nghị luận sau khi chỉ cho là diệp tinh hà là dựa vào bảo khí thật tình không biết Diệp Tinh Hà bản thân thực lực sớm đã là vượt xa mọi người tại đây, mà lúc này Châu Dương Phong sắc mặt đỏ bừng, quắc, mau đem đệ đệ ta nâng đỡ. Phía sau hắn đệ tử nghe vậy, Cung Quyết Tuân ra tiến lên, ba chân bốn cẳng đem nhăn dương xuyên nâng đỡ. Mà Châu Dương Phong thì là đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hét lớn, ngươi mẹ nó, lại dám đánh đệ đệ ta? Ta hôm nay tháo chân của ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khé cười nói, ngươi so ngươi cái kia phế nhân đệ đệ mạnh một điểm. Nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Châu Dương Phong nộ khí mà cười, "Tiểu độc tử, khẩu khí thật ồn vọng. Đừng tưởng rằng có một thanh phá kiếm liền thật vô địch thiên hạ. Ta luyện đến có thể là thượng cổ công pháp, nhất chuyển kim thân quyết, thân thể so sơn nhạc cường giả còn cường hoành hơn. Mặc cho ngươi kiếm lại sắc bén, cũng không thể làm tổn thương ta một chút." Dứt lời, hắn đầu vai chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, kim quang sáng chói. Châu Dương Phong trên thân thể, dắt lên một tầng sáng lên màu vàng kim. Kim quang long lánh, như là tượng thần. Một luồng khí tức mạnh mẽ, tuôn chào ra, bao phủ mọi người. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú dò xét hai mắt, ngạo nghễ cười nói, "Ta không sử dụng kiếm, cũng có thể dễ dàng thắng ngươi." Nói xong, hắn đưa tay sắn cái kiếm hoa, âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. "Ngươi..." Châu Dương Phong vì đó chán nản, một lúc sau, mới hừ lạnh một tiếng, "Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi không chịu dùng kiếm, cũng đừng nói ta Châu Dương Phong khi dễ ngươi. Ta liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi đánh ba chiêu." Nói đến chỗ này, Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ tăm tàn, đột nhiên vừa cười nói, "Ta đánh với ngươi cái cược, ngươi có dám hay không? Ngươi nếu có thể trong vòng 3 chiêu phá vỡ ta nhất chuyển kim thân, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Ngươi nếu không thể, ta liền muốn làm thịt ngươi." Châu Dương Phong trong giọng nói tràn đầy sắc ý. Hắn 10 phần tự tin, Diệp Tinh Hà căn bản không có khả năng đánh vỡ hắn kim thân. Lời nói này cũng chẳng qua là muốn tìm cái lý do giết Diệp Tinh Hà. "Đây có gì không dám?" Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, khép cười một tiếng, "Bất quá" ngươi tiền đặt cực này không quá công bằng dạng này ta như phá vỡ ngươi kim thần ngươi liền tự tay giết cái kia họ Hồng nói xong ánh mắt của hắn chuyển động rơi xuống Hồng Lục Khúc trên thân cái này châm ngòi ly gián tiểu nhân sớm đang chết Hồng Lục Khúc nghe vậy thân thể đột nhiên run lên một cố dự cảm bất tưởng tại đáy lòng của hắn bay lên hắn sắc mặt trắng bệnh cả lâm hô Châu Tư Minh không không thể có thể Châu Dương Phong đầu thèm hắn nói cái gì lập tức cao giọng đáp ứng tốt một lời đã định tiếp theo hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười trong mắt hắn diệp tinh hà đã là cái người chết mà diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm duỗi ra một ngón tay chỉ cần một quyền ngươi nhất định thổ huyết châu dương phong mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói coi như nhường ngươi đánh ta một trăm quyền cũng không có khả năng vớt nói nhảm tới đi diệp tinh hà lắc đầu than nhẹ một tiếng đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh ta liền thỏa mãn ngươi vừa dứt lời hắn nụ cười trên mặt tàn biến khí thế trong nháy mắt lăng lệ chỉ gặp một đạo ánh sáng xanh từ Diệp Tinh Hà đỉnh đầu bay ra, cái kia thanh quang dần dần ngưng tụ, trở thành hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh, não nã mà đứng. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, màu xanh hư ảnh mở bừng mắt ra, trận mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, cũng là đấm ra một quyền. Một người một ảnh, đều là hung hăng đánh phía Châu Dương Phong lồng ngực, nắm đấm màu xanh hư ảnh cuốn theo lấy tinh phong đánh út về phía Châu Dương Phong, uy thế hạo đại, phá vỡ núi liệt thạch. Giờ khắc này. Châu Dương Phong con người bỗng nhiên co vào, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Hắn sợ. Châu Dương Phong thân thể run rẩy, mong muốn lùi ra phía sau. Nhưng mà, thì đã trễ, hắn đã là không có thời gian lùi thêm bước nữa. Bành! Một quyền này, hung hăng đánh vào Châu Dương Phong trên lồng ngực. Thần thông, trấn cương. Mạnh mẽ thần cương lực lượng, làm vỡ nát hắn hộ thể thần cương. Chương 837: Tìm kiếm thanh đế trưởng sinh sách cổ. Cái kia không ai bị nổi khuôn mặt, lập tức tan biến. Hắn vì đó tự ngạo nhất chuyện kim thân ầm ầm pha toái. lập tức Châu Dương Phong mở cái miệng rộng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. bộ ngực của hắn càng là sụp đổ xuống, đã là xương cốt đứt gãy. sao, làm sao có thể? Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy rung động, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, sau đó ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà mỉm cười, làm sao không có khả năng? Người cho rằng người hộ thể công pháp, thật đúng là có thể vô địch thiên hạ. nghe nói lời ấy, Châu Dương Phong sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, như heo lá gan có còi mới vừa hắn chính là dùng câu này vô địch thiên hạ tới nhục nhã diệp tinh hà. lúc này lại bị diệp tinh hà hỏi lại, đây không thể nghi ngờ là bị hung hăng tắt một bạt hay? châu dương phong sắc mặt, chợt thanh chợt tử, càng ngày càng khó coi. mà diệp tinh hà cười nhẹ nhàng, chậm rãi bước đi đến trước người hắn. sau đó, dơ chân lên, tầng tầng hạ xuống, đạp trên ngực châu dương phong. Phúc. châu dương phong chỉ cảm thấy ngực cự lực truyền đến, lại là bắn ra máu tươi. chẳng qua là một quyền, liền bị ta đánh thành bộ dáng này, thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Bây giờ ngươi phục chưa? Châu Dương Phong vẻ mặt bỏ bừng, mong muốn nói không, rồi lại không có can đảm. Hắn khẽ cắn môi, túi đầu. Ta phục thanh âm như con muỗi than nhẹ, nhỏ khó thể nghe. Diệp Tinh Hà trên mặt trêu tức, âm thanh lạnh lùng nói, to hơn một tí, ta nghe không được. Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy nổi giận, cắn răng hô to, ta phục. Diệp Tinh Hà, ta phục ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, chậm rãi giơ chân lên. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu. Lạnh lùng liếc nhìn Hồng Lục Khúc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Đã ngươi thua, có phải hay không cũng muốn thực hiện đổ ước." Lời này vừa nói ra, Hồng Lục Khúc thân thể mảnh liệt run rẩy, trên mặt càng là hiện hiện vẻ hoảng sợ. Hắn thất tha thất thể lui về sau đi, trong miệng thấp giọng cầu khẩn, "Diệp sư huynh, ta sai rồi, ta biết sai, ngươi không nên để cho Châu sư huynh giết ta." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười không nói. Mà lúc này, Châu Dương Phong chen ngực đứng lên, đột nhiên quay người, nhìn về phía Hồng Lục Khúc. Cặp mắt của hắn bên trong, hoán độc Phẫn hận chi sắc sẽ lẫn, Châu Dương Phong khuôn mặt vặn mèo, tàn nhẫn tiếng nói, đều mẹ nó là ngươi. Nếu không phải ngươi cái này tiểu tạp toái trong ngõi, Lão Tử cũng không đến mức rơi vào như thế ruộng đương. Lão Tử hôm nay liền muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh phía Hồng Lục Khúc. Mà Hồng Lục Khúc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, liền hoàn thủ đều không dám, quay người liền trốn. Nhưng Châu Dương Phong thân hình cực nhanh, dù cho thụ thường cũng không phải Hồng Lục Khúc có khả năng địch nổi. Hồng Lục Khúc còn không có chạy hai bước, liền bị hắn đuổi kịp. Ngươi mẹ nó! Đi chết đi! Theo một tiếng gầm khét, Châu Dương Phong một quyền hung hăng đánh vào Hồng Lục Khúc phía sau lưng lên. Trên nắm tay, màu vàng kim thần cương phun trào. Chỉ nghe vang một tiếng, nắm đấm xuyên thân mà qua. Hồng Lục Khúc bộ pháp đình trệ, lảo đảo hai bước, ngã nhào xuống đất. Hắn chậm chậm quay đầu lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Châu Tư Minh, ngươi, ngươi thật sẽ giết ta hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng ngay sau đó qua một tiếng phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt dần dần ảm đạm, đã là bỏ mình tại chỗ. Châu Dương Phong lắc lắc trên nắm tay giòn máu, cười lạnh nói, một phế vật chết cũng chết vô ích trong lời nói đều là lạnh lẽo hoàn toàn không có một tia đồng tình cái này người cực kỳ tuyệt tình tay chân huynh đệ cũng làm làm đồ vật sử dụng ba ba ba một hồi vang dội tiếng vỗ tay trong sảnh đường quanh quẩn nơi xa diệp tinh hà nhẹ nhàng vỗ tay cười nói khá lắm sát phạt quả đoán châu sư huynh thật đúng là tuyệt tình chẳng qua là không biết làm như vậy sẽ hay không nhường đi theo sư huynh sư đệ của ngươi trái tim băng giá nói xong hắn có nhiều thâm ý nhìn chung quanh một tuần nghe nói lời ấy Châu Dương Phong sau lưng mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Không ít người đã đánh trống lui quân, mong muốn lặng lẽ rời đi. Châu Dương Phong hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lại không dám ngôn ngữ. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta đi." Sau đó, Châu Dương Phong phất phắt tay, mang theo mọi người rời đi. Nhưng có vài người rõ ràng không muốn đi, ngừng chân tại tại chỗ, không nhúc đích. Hiển nhiên là Diệp Tinh Hà mới vừa cái kia lời nói có tác dụng. Đến tận đây, Châu Dương Phong không những ở trên thực lực, bại vào Diệp Tinh Hà tay thế lực cũng bị Diệp Tinh Hà một câu rảo tán hơn phân nửa, giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Châu Dương Phong đi đến cửa chính, đung nhiên bay đầu, hắn hung dữ nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, quát: Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy, cười nói: Ta chờ. Một con run rế, khẩu suất cùng nôn. Diệp Tinh Hà căn bản không có để ở trong lòng. Đợi cho Châu Dương Phong rời đi, trong phòng khách quạnh xuống tới, ít người hơn phân nửa. Lúc này. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần. Còn có ai? Không phục. Mọi người câm như hến, chẳng qua là sợ hãi nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra mọi người cũng không có ý kiến. Cái tiếng Ngô sư tỷ bọn hắn, có thể gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Dứt lời, hắn hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay, "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi nói xem." Lưu Thanh Nguyệt giật mình hoàn hồn, đáy mắt còn có một vẻ kinh ngạc. Mới vừa, Diệp Tinh Hà hành vi quá mức bá đạo, thực lực cũng là cường hãn, vượt xa tưởng tượng của nàng. Nghe vậy, Lưu Thanh Nguyệt hé miệng cười khẽ, tất nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua là không nghĩ tới, Diệp sư đệ thực lực của ngươi lại sẽ mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà cười cười, Thanh Nguyệt sư tỷ quả khen. Sau đó, hắn chắp tay bái biệt mọi người, rời đi chí tôn tinh minh. Giải quyết việc này, Diệp Tinh Hà trở lại đỉnh núi tiểu trúc bên trong. Trạng văn tối, dáng chiều như hỏa. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái, mấy viên yêu đan rơi vào trước người. Nếu có hơn 20 viên, đây là còn thừa tất cả yêu đan. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí, "Thôi động thần cương, bao trùm yêu đan." Màu xanh thần cương đem yêu đan lực lượng hòa tan, độ vào thân thể của hắn bên trong, đi khắp quanh thân, trốn vào trong đan điền. Cái kia thần cương tinh nguyên càng ngày càng ngưng tụ, dần dần sáng ngời. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà bên cạnh yêu đan đều là biến thành u ám chi sắc. Ba một tiếng vang nhỏ, hóa thành một mịt, chậm rãi tung bay. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí, mở bừng mắt ra. Hắn nét miệng lên một vẻ ý cười, tự lẩm bẩm, "Bây giờ ta đã là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến đệ tứ trọng lâu chỉ thiếu chút nữa xa. Tiếp theo, lông mày của hắn lại hơi nhíu, có thể là thanh đế trưởng sinh sách cổ quyển thứ hai ta đã luyện được không sai biệt lắm. Lúc trước giao quang phong chủ cho diệp tinh hà, chẳng qua là một bản tản quyển, chỉ có thể tu luyện tới thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Bây giờ diệp tinh hà lập tức liền muốn đột phá, tìm kiếm thanh đế trưởng sinh sách cổ đã là lửa xém lông mày. Xem ra ta diệp tinh hà con mắt híp lại, cúi đầu trầm tư. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng kêu gọi. "Diệp sư đệ, ngươi ở đâu?" Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, nghe được là Lưu Tuyết Nhu thanh âm, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, đã là trời sáng choang. Chương 838: Vạn tượng điện. Gió sớm chậm chậm, nhẹ phẩy khuôn mặt. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, sảng khoái tinh thần. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài viện, cười nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, làm sao vậy?" Lưu Tuyết Nhu đứng tại ngoài viện, trên mặt vẻ hưng phấn, nói ra, "Diệp sư đệ, có một tin tức tốt nói cho ngươi." Hôm nay tông môn thất phong thi đấu tháng ngày định ra tới, 2 tháng sau liền sẽ cử hành. Ta cố ý tới nói cho ngươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, trên mặt nghi hoặc hỏi, thất phong thi đấu? Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, giải thích nói, chúng ta bắt đầu kiếm phái, hàng năm đều sẽ cử hành thi đấu, thất phong đệ tử đều có thể tham gia. Nếu là biểu hiện tốt, chẳng những có vô cùng phần thưởng phong phú, còn sẽ có bài danh. Bài danh phía trên đệ tử sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Diệp Tinh Hà nghe xong, gật gật đầu, trong lòng đã có số so đo bất kỳ môn phái nào, vì phân phối tài nguyên tu luyện, đều có tỉ thí như vậy. Lần này là chính mình một cái cơ hội. Lần so tài này, ta nhất định phải bộc lộ tài năng." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, âm thầm quyết định. "Diệp sư đệ, nghĩ gì thế?" Lưu Tuyết Nhu ở trước mặt hắn phất phất tay, cười nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, y đi theo Diệp sư đệ thực lực, tất nhiên có thể cái kia hạ thành tích tốt." "Đúng rồi, còn có một chuyện. Vì nên đón thi đấu, hai ngày về sau, liền sẽ mở ra vạn tượng điện, ngươi ta cùng nhau tiến đến." Diệp Tinh Hà hơi như mày, nghi hoặc hỏi: "Tuyết Nhu sư tỷ, Vạn Tượng Điện, lại là nơi nào?" Lưu Tuyết Nhu triển lộ nét mặt tươi cười, tiếp theo giải thích nói: "Vạn Tượng Điện chính là ta bắt đầu kiếm tông độc môn chỗ tu luyện. Vạn Tượng Điện bên trong có rất nhiều ma tượng, nếu là có thể đánh bại, liền có thể thu được linh khí cùng hồn lực, là tu luyện nơi đến tốt đẹp." Diệp Tinh Hà nghe xong, gật gật đầu: "Vậy chúng ta liền hẹn xong, hai ngày sau tại Vạn Tượng Điện gặp mặt." Sau đó, Lưu Tuyết Nhu lại bảo hắn biết Vạn Tượng Điện vị trí, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đưa nàng đưa đến cổng. Có thể Lưu Tuyết Nhu chân trước vừa rời đi, Diệp Tinh Hà liền thấy Ngô Nhược Hi bước nhanh đi tới. Nàng bên cạnh còn đi theo một vị 15-16 tuổi, thân mang màu trắng quần áo thiếu nữ. Diệp Tinh Hà do xét hai mắt người tới, hỏi: "Ngô sư tỷ, nhìn ngươi sắc mặt lo lắng, là có chuyện gì gấp?" Ngô Nhược Hi gật gật đầu, vừa định lên tiếng, tựa hồ lại có chút khó mà mở miệng. Nàng đầu tiên là giới thiệu hạ sau lưng áo trắng thiếu nữ. Thiếu nữ mặc áo trắng kia tên là Ngô Sả Mây, là Ngô Nhược Hi phương xa đường ngộ sau đó, nô nhược hy ánh mắt lấp lánh, chê cười nói, diệp sư đệ, kỳ thật ta hôm nay đến đây là có một chuyện muốn nhờ. diệp tinh hà sớm đã nhìn ra, cũng không kinh ngạc, khẽ cười nói, nô sư tỷ cứ việc nói, dùng quan hệ của ta và ngươi bất tất câu nệ. nô nhược hy sắc mặt đỏ lên, nói ra, diệp sư đệ, ta lần này đến đây, nhưng thật ra là mong muốn ngươi luyện chế một viên thuốc. nhưng thuốc phụ của ta được trọng chứng, cần dùng thạch linh minh hỏa đan đến cứu mạng, ta đường muội cũng là không xa và dặm, non lội suối đến tận đây, chỉ muốn cầu một viên thuốc nhưng này đan bởi vì công dụng đơn nhất cực kỳ thưa thớt trong tông môn cũng không có cả nghĩ ta chỉ có thể đi cầu diệp sư để hỗ trợ dứt lời sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ trước đó linh đan tinh minh liền phiền toái diệp tinh hà lần này lại muốn phiền toái diệp tinh hà trong nội tâm nàng quả thực mười phần xấu hổ nô nhược hy vừa dứt lời nàng bên cạnh tiểu nữ phụ phu một tiếng quỳ dàm xuống đất nô xảo mây trong mắt rưng rưng cuốn quít giật đầu cầu sư huynh cầu phụ thân ta một mạng nghe nói ngài là ngũ phẩm luyện đan sư, toàn bộ bắt đầu kiếm tông, cũng chỉ có ngài có thể luyện chế này đan. ví như ngài chịu đáp ứng, tiểu nữ làm trâu làm ngựa, nhất định ngồi báo. nàng vừa nói vừa tầng tần dập đầu, thùng thùng rung động, thành ý mười phần. mà lúc này, nô nhược hi khẽ cắn môi son, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống. nàng cúi đầu, trầm giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi chỉ cần chịu luyện chế này đan, ta nhất định cho 30 vạn linh thạch thủ lao. dứt lời, nàng đã quỳ dạp xuống đất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vội vàng đem hai nữ nâng đỡ. Nô sư tỷ, ngươi mau dậy đi, luyện chế một viên tứ phẩm đan dược mà thôi, việc nhỏ cỡ này, không phải làm như thế lại lễ. Lúc này đối Diệp Tinh Hà tới nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thúy Chi, Nô Sảo Mây là cái có hiếu tâm nữ tử, có thể giúp thì giúp. Hai nữ nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nô Nhược Hi càng là kinh hỉ nói, Diệp sư đệ, nói như thế, ngươi là đáp ứng. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, với tay, Nô sư tỷ, ngươi hãy theo ta vào nhà. Sau đó, hắn mang theo hai nữ vào nhà. Nô Nhược Hy đem chuẩn bị xong dược liệu giao cho hắn. Diệp Tinh Hà vung khẽ ống tay áo, huyết sát luyện ma đỉnh đồng một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn thôi động hồng liên đêm hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Thạch linh minh hỏa đan chẳng qua là tứ phẩm đan dược, Diệp Tinh Hà luyện chế dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, huyết sát luyện ma đỉnh nhoáng ngoáng chấn động. Hào quang bắn ra bốn phía, sương mù mở mịt. Diệp Tinh Hà trong tay bấm niệm pháp quyết, hồng liên đêm hỏa thịch bay lên. Đan thành. Tiếp theo, hắn khẽ quát một tiếng, Phất tay thuốc dục ra một đạo thần cương, mở ra nắp đỉnh. Lập tức, một cỗ màu trắng xương mù bốc lên, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Hai nữ đều là thở mạnh cũng không dám, vội vã cuống cùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà. Một khỏa màu ngọc bạch đan dược, chậm rãi bay ra, ở giữa không trùng quay tròn chuyển động. Diệp Tinh Hà hóa thần cương làm thanh phong, phất tay, đem đan dược hút vào trong tay. Nô Nhược Hi tranh thủ thời gian đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hỏi Diệp sư đệ thế nào? Đan dược này là luyện thành không có? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, "Tự nhiên là đã luyện thành." Dứt lời, hắn đưa tay đem đan dược giao cho Lô Nhược Hi trong tay. Chỉ thấy cái kia đan dược, mượt mà như trâu, màu sắc thông thấu, chính là đỉnh cấp đan dược. Lô Sảo Mây thấy đan dược về sau, khuôn mặt nhỏ đột biến, hoảng sợ nói, "Lại là hoàn mỹ tứ phẩm đan dược." "Diệp sư huynh quả nhiên là danh bất hư truyền, chính là vạn người không được một đan đạo kỳ tài." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, "Quá khen." Sau đó, Lô Nhược Hi vô luận nói như thế nào, đều muốn cho diệp tinh Hà 30 vạn linh Thạch dù như thế nào thoái thác cũng không được vạn bất đắc dĩ Diệp tinh Hà chỉ có thể đem linh thạch nhận lấy nô xảo mây càng là thật sâu cho diệp tinh Hà túi đầu lúc này mới chịu rời đi đưa tiễn hai người về sau diệp tinh Hà đi một chuyến sau trời đại điện tìm phong chủ hỏi thăm thanh đế nhà cũ sự tình. có thể diệp tinh Hà đến về sau phong chủ cũng không có tại dư trưởng lao thấy diệp tinh Hà như mày hỏi phong chủ gần nhất có chuyện quan trọng cũng không tại phong bên trong ngươi là có việc gốc Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thở dài nói: Ta luyện công pháp đã đến cực hạn, cần hướng phong chủ đòi hỏi nửa bộ sau tàn quyển. Dư trưởng lão nghe xong, vuốt râu suy tư một lát, mới nói: Như vậy đi, ta truyền một đạo ngọc phủ cho phong chủ. Chờ đến sau ba ngày, ngươi lại đến hỏi thăm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tạm biệt dư trưởng lão, lại trở lại đỉnh núi tiểu trúc. Hai ngày về sau, hắn mới đứng dậy, đi tới vạn tượng điện phó ước. Diệp Tinh Hà theo đại lộ, xuyên qua người mới quảng trường, đi tới vạn tượng điện. Sau nửa canh giờ. Hắn tới đến vạn tượng điện trước đó. Đó là một tòa cao hơn 40m cung điện màu đen, bên ngoài đứng vững hơn 10 căn cột đá. Mỗi cái cột đá phía trên đều điêu khắc một tôn yêu thú pho tượng, dương nhanh múa bước, khí thế dọa người. Mà đại điện bên ngoài sớm đã là người đông nghìn nghịt. Không ít thất phong đệ tử tụ tập ở này, thấp giọng đàm luận. Chương 839, Thệ Linh Tinh Minh Minh Chủ. Đang ở Diệp Tinh Hà ngẩng đầu dò xét thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại sau đó, một bộ màu tím tỉnh dĩnh đập vào mi mắt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, chính là Lưu Tuyết Nu, Tuyết Nhu sư tỷ, Diệp Tinh Hà khẽ miệng tươi cười, nhanh chân đi thẳng về phía trước. hai người chạm mặt, Lưu Tuyết Nu trong mắt tràn đầy ý cười, nói ra, Diệp sư đệ, vạn tượng điện đã mở ra, chúng ta đi vào đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vừa định dậm chân hướng về phía trước, đúng vào lúc này, đống nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, Lưu Tuyết Nu, ngươi cái này tiểu biểu tử, vậy mà cũng ở nơi đây, lời nói ngon độc, đều là hoán hận chi ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo bào trắng, mang theo một đoàn áo bào đen đệ tử, bước nhanh đi tới. "Tiểu Thiên Nhận." Lưu Tuyết Nhu nhìn người nọ, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, khẽ kêu một tiếng, "Ngươi này người chuyện gì xảy ra, miệng túi như vậy?" Diệp Tinh Hà híp mắt xem chỉ chốc lát, cũng nhớ lại. "Tiểu Thiên Nhận chính là hôm đó dây dừa Lưu Tuyết Nhu bị hắn giáo huấn ra hỏa." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Tiểu Thiên Nhận, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Thế nào, hôm đó chịu đánh còn chưa đủ?" còn muốn ta sau đó giáo huấn ngươi. Tiểu Thiên nhận thân thể khẽ run, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. hắn không tự giác lui lại hai bước, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. nhưng ngay sau đó, hắn giống như là nhớ tới cái gì, lại hơi hơi ngửa đầu, cao giọng quát: danh con, ngươi đừng quá căng thẳng dữ. ta có thể không phải mình tới, không sợ ngươi. dứt lời, Tiểu Thiên nhận quay đầu đi, mặt lộ vẻ định nọ chi sắc, nhìn về phía bên cạnh một vị áo bảo xanh thanh niên. cái kia áo bảo xanh thanh niên, dáng người to lơ mày rậm tròn mắt, không giận tự uy. Tiểu Thiên nhận túi lầu xuống, tàn nhẫn vừa nói nói, Minh Chủ chính là người này, ngày đó đoạn công pháp của ta. Cái kia áo bảo xanh thanh niên mí mắt khẽ nâng, liếc mắt Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, cười khẽ lắc đầu. Bất quá là Thiên Hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vẩn, liền để liền dám cản rỡ như thế. Rời lưỡi đao, ngươi yên tâm, hôm nay Minh Chủ tất nhiên vì ngươi ra mặt. Nói xong, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, Tiểu tạp Trùng, lập tức lăn tới đây cho ta. Quỳ xuống cho rời lưỡi đao đập 100 cái khấu đầu. Tiểu Thiên nhận mặt lộ vẻ đắc ý, tầm mắt chuyển qua Lưu Tuyết Nu trên thân. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, nét miệng lên cười dâm đãng, Lưu Tuyết Nu, còn có ngươi cái này tiểu biểu tử. Lập tức tới ngay, phục vụ tốt ta cùng chúng ta minh chủ. Lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Cái kia áo bảo xanh thanh niên nghe vậy, cười ha ha, rời lưỡi đao. Giang ta thì thưởng thức ngươi điểm này, có ánh mắt. Nay tiểu biểu tử muốn ta tới trước hưởng thụ. Tiểu Thiên nhận lập tức mặt lộ vẻ lình lợn, liên tục gật đầu. Đó là tự nhiên, minh chủ ngài tới trước. Ta lót đằng sau là được." Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười, vô cùng càn rỡ. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu khí đầy mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại thẳng run. Nàng nội chỉ Kiều Thiên Nhận, tức miệng mắng to, "Kiều Thiên Nhận, ngươi muốn chết hết. Hôm nay, ta tất nhiên muốn cắt đầu lưỡi của ngươi." Nói xong, nàng đưa tay đi rút kiếm, âm vang một tiếng, kiếm nhận muốn ra khỏi vỏ. Có thể kiếm nhận chẳng qua là rút gần nửa, liền bị một cái tay ngăn chặn, là Diệp Tinh Hà ngăn lại nàng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, "Tuyết Nhu không muốn hành động theo cảm tính. chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Tiểu Thiên nhận bất quá là cái bại tướng dưới tay không đủ làm theo. có thể cái kia áo bào xanh thanh niên thực lực xác thực không tầm thường, khí tức hùng hậu, dị thường thô bạo. hẳn là tại thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Lưu Tuyết Nu cũng không phải hắn đối thủ. cho dù là Diệp Tinh Hà ra tay cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. nhưng hắn không sợ hãi chút nào, chậm rãi tiến lên. đi đến cái kia áo bào xanh thanh niên 5 mét bên ngoài, Diệp Tinh Hà mới dừng bước lại hắn sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bảo xanh thanh niên, hư lạnh một tiếng. khi dễ tuyết nhu sư tỷ, có gì tại ba? có gan, người đánh với ta. áo bảo xanh thanh niên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười khẽ không nói. hắn nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức, hiện nhiên là không có nắm diệp tinh hà không để trong mắt. mà lúc này tiểu thiên nhận lại là cười lạnh tiến lên. diệp tinh hà, ngươi thẳng danh con này, thật sự là không biết sống chết. ta bên cạnh vị này, có thể là thệ linh tinh minh minh chủ, cúc khải sơn chỉ bằng ngươi cái phế vật này còn dám khẩu xuất của nôn cùng ta minh chủ đánh ngươi xứng sao? Cúc Khải Sơn nghe vậy cao cao ngẩng đầu lên sọ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Thệ Linh Tinh Minh tại thập đại tinh Minh bên trong xếp hạng thứ tư xác thực thực lực không tầm thường dù cho đối đầu trí tôn tinh Minh cũng không phải không có lực đánh một trận. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh dần cười nói thật đúng là cáo mượn oai hùng lúc nào đến phiên ngươi đầu này chó giữ sủa hy ngòi rồi. này cho ta Tiểu Thiên nhận nghe vậy khuôn mặt biểu biến dị thường khó coi. Ngươi thật là muốn chết. Hắn đã là giận không kềm được, nhưng lại không dám cùng Diệp Tinh Hà đánh, chỉ có thể quay người chắp tay. Minh chủ, còn mời ngài ra tay, giúp ta giao huân cái này dành con. Cúc Khải Sơn xoay xoay cổ, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, rời lưỡi đao. Ngươi yên tâm, lao tử cái này cắt ngang tiểu tử này hai chân, khiến cho hắn nằm sấp cho ngươi cầu xin tha thứ. Dứt lời, hắn tính quyền nắm chặt, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ thu bạo, khí thế cường hãn, bay lên. Hắn muốn xuất thủ mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ thần mang, cũng là thôi động thần cương. Với anh, hai cố khí thế mạnh mẽ, đống nhiên đụng vào nhau, kích thích từng vòng từng vòng sóng khí, tan ra bốn phía. Hai bên cũng là kiếm dương nọ rút, đại chiến hết sức căng thẳng. Nơi đây dị động, dẫn tới mọi người chú ý, không ít đệ tử dồn dập vây tới, ôm cánh tay vây xem, cười đùa không thôi. Trong đám người, có một vị thân mang Bạch Bảo, ống tay háo có theo thất tinh văn tú trung niên, bước đi lên tới. Bạch bào trung niên nhíu mày, phẫn nộ quát, dừng tay cho ta. Vạn Tượng Điện trước đó dám từ đấu, các ngươi là không muốn sống. Mọi người nghe tiếng, rồn rập quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này người, mọi người đều là sắc mặt giật mình, không dám lên tiếng. Người này là Vạn Tượng Điện chấp trưởng trưởng lão Lô Vạn Dụ, Diệp Tinh Hà cũng là quay đầu, nhũ mày, nhìn chăm chăm hắn, mà Cúc Khải Sơn lại là hơi như mày, cười đi ra phía trước, chắp tay hành lễ, Lô trưởng lão ngượng ngùng, vậy mà đã quay giầy lao nhân ra ngoài. Lô Vạn Dụ nhìn thấy Cúc Khải Sơn, trên mặt vẻ giận dữ hơi chậm, cười nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là khải núi ngươi hôn tiểu tử này, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Cúc Khải Sơn nhíu mày chỉ hướng Diệp Tinh Hà, sắc mặt ngon độc, nói ra, lỗ trưởng lão, ngài xem thẳng danh kia, hắn cố ý khiêu khích cùng ta, mấy lần nhục mạ, đệ tử thực sự nhịn không được, này mới ra tay giáo hơn hắn. Cái tên này, đúng là ác nhân cáo trạng trước, đổi trắng thay đen, vu hãm Diệp Tinh Hà. Lỗ Vạn Dụ nghe vậy, nhẹ gật nhẹ đầu, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Cái này dễ thôi, cắt ngang tiểu tử này hai chân, ném ra vạn tượng điện. Gian đe, nghe vậy, mọi người đều là hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lỗ Vạn Dụ luôn luôn dùng ngoan lệ vi danh, không người dám làm Diệp Tinh Hà giải thích nửa câu. chương 840, trưởng lão, xử sự bất công. thấy một màn này, Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt. hai người này, hiển nhiên là nhận biết, mà lại cố ý làm khó dễ chính mình. Cúc Khải Sơn, ngươi đừng ngậm máu phương người. Lưu Tuyết Nu nhìn không được, nhỏ đỏ mặt lên, cao giọng giải thích, Lỗ trưởng lão, là hắn khi dễ người. ta cùng Diệp sư đệ. Vốn muốn có thể nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lỗ Vạn Dụ hừ lạnh cất ngang. Hừ, đủ! Lỗ Vạn Dụ cho mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tuyết Nu. Ngươi nói Cúc Khải Sơn khi dễ ngươi, có không chứng cứ? Cúc Khải Sơn chính là Khai Dương Phong, thủ tịch Đại đệ tử, không cần vu hãm các ngươi. Lưu Tuyết Nu nghe vậy, khẽ cắn môi son, cao giọng nói, Lỗ trưởng lão, hắn mà lúc này, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, Tuyết Nu sư tỷ, không cần tranh luận. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, vị kia Lỗ trưởng lão cố ý bao che? nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lô và Dụ, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, càng có một tia chất vấn ý vị. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, thấp giọng nghị luận. Nay Lỗ trưởng lão quả nhiên là khuynh hướng Cúc Khải Sơn, đó là tự nhiên, Lỗ trưởng lão có thể là Khai Dương Phong xuất thân, tự sẽ chiếu cố hầu bối. Thì ra là thế, trách không được Diệp Tinh Hà người sáng lập hội lần đãi nộ. Mọi người dồn dập lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong nhiều tơ thương hại, nhưng mà Diệp Tinh Hà lại hoàn toàn không sợ. Lệnh Lùng nhìn chằm chằm hai người, Lỗ Vạn Dụ nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút khó xử, nhất thời không nói nữa. Mà Cúc Khải Sơn thì là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ngoan lệ, quắc, đều im miệng cho ta. Cái kia họ Diệp danh con, liền là người gây nên thị phi, lao tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn lại nghĩ ra tay. Mà lúc này, Lỗ Vạn Dụ từ tôi nói, Khải núi, không cần cuống cùng. Nếu hắn nói ta ước hiếp hắn, ta đây liền cho hắn một cơ hội. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, kế mà nói rằng, Diệp Tinh Hà, ngươi tới đây là vì sao ý? Lỗ Vạn Dụ giống như cười mà không phải cười, nói ra lần này nói, chắc chắn có dụng ý khác. Diệp Tinh Hà khe những mày, trầm giọng nói, tham gia vạn tượng điện khảo thí. Lỗ Vạn Dụ gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Vậy ngươi có biết, tiến vào vạn tượng điện, cần linh thạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà thật đúng là chưa nghe qua. Hắn quay đầu, dùng hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía Lưu Tuyết Lưu Tuyết Nu nhẹ gật đầu, nói khẽ là muốn dùng linh thạch. Diệp Tinh Hà quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lô Vạn Dụ, lạnh nhạt nói: "Thì tính sao? Như thế nào?" Lô Vạn Dụ cười lạnh, tiến vào ta này Vạn Tượng Điện, "Ngươi muốn bắt 50 vạn linh thạch. Ngươi cầm ra được sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy rung động, hoảng sợ nói: "Làm sao có thể? Vạn Tượng Điện những năm qua, chỉ cần 5 vạn linh thạch liền có thể đi vào. Năm nay vì sao cần 50 vạn linh thạch?" Lô Vạn Dụ hơi như mày, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đệ tử khác chỉ cần 5 vạn linh thạch liền có thể đi vào. Các ngươi hai cái, không được." Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy không phục, chất vấn: "Dựa vào cái gì những người khác chỉ cần 5 vạn, mà hai người chúng ta liền muốn 50 vạn? Ngươi này không khỏi cũng quá khi dễ người." Lỗ Vạn Dụ nheo mắt lại, cười lạnh nói: "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão phu là nơi này chấp trưởng trưởng lão. Nơi này hết thảy đều do lão phu định đoạt. Lạm dụng chức quyền, ỷ thế hiếp người." Lỗ Vạn Dụ liền là cố ý làm khó dễ Diệp Tinh Hà, không cho hắn tiến vào. Lưu Tuyết Nhu khí kiệt, lại lại không nói chuyện phản bác. Chấp trưởng trưởng lão, quyền thế quá lớn, căn bản không phải nàng có thể chống đỡ. Nói lại nhiều, cũng vô dụng. Về xem mọi người, đều là lắc đầu thở dài. Tại trong mắt mọi người, Diệp Tinh Hà hai người đã mất duyên vạn tượng điện, 50 vạn linh thạch mà thôi. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chuyện nào có đáng gì? Dứt lời, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lô Vạn Dụ hai người. Lô Vạn Dụ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, danh con, khẩu khí thật lớn. 50 vạn linh thạch. Ngươi cho rằng là 5000 linh thạch? Ngươi như thật lấy ra được đến, ta nhường ngươi đi vào lại như thế nào? 50 vạn linh thạch, đừng nói là Diệp Tinh Hà. Cho dù là hắn cái này chấp trưởng trưởng lão, đều tùy tiện không bỏ ra nổi tới. Thằng danh con này, làm sao có thể có? Nghĩ tới đây, Lỗ Vạn dụ nụ cười trên mặt, khinh thường chi ý càng sâu. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, "Tốt, một lời đã định." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, không gian giới chỉ sáng lên hào quang màu xanh nhạt. Hào hào hào. Mấy chục vạn viên linh thạch Như là thiên hà chạy ngược, chiếu nghiêng xuống. Lập tức, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí nồng đậm mấy lần. Bất quá một lát, cái kia linh thạch chồng chất đến giống như núi cao. Trên đó hào quang lưu chuyển, dị sắc liên tục. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, chỉ đống kia linh thạch, nói ra, "Lỗ trưởng lão, ngươi đến xem, những này là không phải 50 vạn linh thạch." Thấy một màn này, mọi người đều là thẳng tắp nhìn về phía linh thạch trồng chất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. 50 vạn linh thạch. Đệ tử tầm thường, góp nhặt 10 năm đều không bỏ ra nổi tới thiếu niên này, vậy mà dễ dàng liền lấy ra đến rồi, đơn giản không thể tưởng tượng. Lỗ Vạn Dụ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, sững sờ nhìn chằm chằm cái kia linh thạch chống chất, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu vẻ tham lam. Lớn mặt Diệp Tinh Hà, ngươi dám trộm cắp linh thạch? Lỗ Vạn Dụ trợn mắt tròn xoe, cao giọng quát, ngươi một giới đệ tử tầm thường, sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Linh thạch này, tất nhiên là ngươi trộm. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là xôn xao, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi sững sở, trong mắt có một chút nghi hoặc, hơi suy tư. Hắn lập tức nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, lắc đầu cười khẽ, khá lắm lỗi trưởng lão, ngươi đây là thấy hơi tiền nổi máu tham, mong muốn vu oan giá hỏa à? Lỗ Vạn Dụ sắc mặt tâm trầm, cần quản nhiều như vậy, lạnh dọa quát, tiểu tặc, ngươi còn dám dò biện. Trộm cắp linh thạch, chính là trọng tội, tội ứng đến chết. Lao phu cái này ra tay, thanh lý muôn hộ. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thần cương lực lượng tôn trào ra, ống tay áo bay lượn, bay phất phới. Hắn đây là quyết tâm muốn trước mặt mọi người giết người đoạt bảo Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Lão cẩu, ngươi đây là mặt mũi cũng không cần, là muốn công nhiên cướp đoạt Lỗ Vạn Dụ cười lạnh không nói, nhanh chân hướng về phía trước. Mà lúc này Tiêu Thiên nhận mặt lộ vẻ ngoan lệ nụ cười, cao giọng hắt đệm: "Lỗ trưởng lão, làm thịt cái này tiểu tặc". Cúc Khải sơn vòng cánh tay mà đứng, hơi nhũ mày, đáp ý cười nói: "Rời lưới lao, ngươi yên tâm, có Lỗ trưởng lão ra tay, thằng danh con này chết chắc". Lỗ Vạn Dụ thân hình lóe lên. Ra tay cầm lấy Diệp Tinh Hà. Thân hình hắn cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, lợi dụng tập đến Diệp Tinh Hà trước người bà thước. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, này lão cậu, tu vi cực cao, ta vạn không phải hắn đối thủ. Nhưng, hắn cũng không hoảng hốt, khẽ cắn môi, chuẩn bị ra tay đánh trả. Đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Lô vạn Dụ, ngươi dừng tay cho ta. Thanh âm kia dường như sấm rền cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Chương 841, ngươi, lập tức cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi. Lời còn chưa dứt, một cỗ cổ sơ khí thế mạnh mẽ phô thiên cái điệu tới vang khí thế kia như là sơn nhạc âm ầm, ầm đặt ở lỗ vạn dụ trên thân hắn thân thể đột nhiên rung động đung nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị thân mang bài bảo hạt phát đồng nhan láo giả đạm không tới cái kia láo giả áo bào trắng ngực có thêu màu vàng kim thất tinh văn tú lại là một vị thái thượng trưởng lão nhìn ngươi nọ lỗ vạn dụ khuôn mặt đổi biến hoảng sợ nói lưu thái thượng cái này người chính là thái thượng trưởng lão một trong lưu văn Đình thái thượng trưởng lão Quyền thế thao thiên, Lô Vạn Dụ bực này tìm thường trưởng lão, căn bản không dám chống lại. Hắn cuồng quýt túi đầu xuống, thật sâu chắp tay túi đầu. Lưu Vân Định khuôn mặt lạnh lẽo, rơi vào Lô Vạn Dụ trước người, thần sắc hắn lãnh đạm, nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói: Lô Vạn Dụ, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn đối một cái đệ tử ra tay? Lô Vạn Dụ khẽ cán môi, ráng đòn phủ đầu. Hồi bẩm Lưu Thái Thượng, là tiểu tử này trộm cắp trọn vẹn 50 vạn linh thạch, tiểu nhân đang muốn trừng trị với hắn. Lưu Vân Định nghe vậy lông mày cao lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tiểu tử có không việc này? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nói bậy nói bạn. Này Lỗ Vạn Dụ, rõ ràng liền là thấy hơi tiền nổi máu tham, mong muốn cướp đoạt linh thạch của ta. Sau đó, hắn đem mới vừa sự tỉnh, êm thay nói, nói đến một nửa, Lỗ Vạn Dụ cái chán thấm da to như hạt đậu mồ hôi, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu tạp Trùng, nói bậy nói bạn. Lỗ Vạn Dụ sợ bại lộ, cung quýt lối ra các ngang. Ma Lưu Vận mặt mò âm trầm cao giọng quát lớn, lỗ vặn dụ, ngươi im miệng cho ta. Mới vừa, hắn xem Diệp Tinh Hà không tiêu nạo không tự ti, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng đã có mấy phần vẻ tán thưởng. Huống chi một cái bình thường thất phong đệ tử cũng không dám ở trước mặt hắn nói dối. Lúc này Lưu Vân Đình trong lòng đã có so đo. Ngay sau đó Lưu Vân Đình nét miệng lên ý cười, hỏi tiểu tử ngươi tên là gì? Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, trầm giọng nói, hồi thái thượng trưởng lão giao quan phòng Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, Lưu Vân Đình mặt mo khẻ biến. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà như mày, gật gật đầu, trong lòng có chút không hiểu. Hắn cùng Lưu Vân Đình vốn không che mặt, nhưng xem Lưu Vân Đình vẻ mặt, dường như biết hắn. Tốt, trong nội tâm của ta đã có so đo. Lưu Vân Đình nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt vẻ tán thưởng càng sâu. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Lô Vạn Dụ. Lưu Vân Đình trong mắt Hàn mang lấp lánh, hư lạnh một tiếng, Lô Vạn Dụ, ngươi thật là lớn lá gan, thân là vạn tượng điện chấp trưởng trưởng lão, vậy mà lạm dụng chức quyền cản trở đệ tử tu luyện, mà lại còn trắng trợn cướp đoạt đệ tử linh thạch, thật sự là tội không thể tha. lỗ vạn dụ sắc mặt đổi biến, mặt tràn đầy hoảng sợ. ừ đúng, ta ta ta ngươi không cần giải thích. lưu vân đình ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, này chấp trưởng trưởng lão vị trí, ngươi cũng không cần làm. lập tức cút cho ta. tiếng nói rơi xuống đất, mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, một mảnh xôn xao. a, lưu thái thượng vậy mà đem lỗi trưởng lão cho bãi miễn, này diệp tinh hà đến cùng lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả Lưu Thái Thượng đều như thế xem trọng hắn. Chớ có hỏi nhiều, hắn lai lịch quá mức khủng bố, không phải ngươi ta có thể biết được. Lúc này, trong mắt mọi người đều là kính sợ, thậm chí không dám con mắt nhìn thẳng Diệp Tinh Hà. Lỗ Vạn Dụ vẻ mặt trong nháy mắt tuyệt vọng, hai mắt u ám, một câu cũng nói không nên lời. Hắn ngẩng đầu, bờ môi lúc ních, còn muốn nói điều gì. Nhưng, Lưu Vân Đình cũng không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Lưu Vân Đình mở trường hai mắt, nổi giận nói, "Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ, ngươi muốn chết?" Lỗ Vạn Dụ vẻ mặt trắng bệnh, nửa câu lời cũng không dám nói. Hoàng Vội Vàng xoay người đầu, thất tha thất thểu rời đi. Sau đó, Lưu Vân đình lại quay đầu, nhìn về phía Cúc Khải Sơn. "Ngươi, lập tức cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi." Hắn nhất chỉ Cúc Khải Sơn, từ tốn nói. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng sen lẫn không thể nghi ngờ khí thế. Phảng phất Cúc Khải Sơn nếu là cự tuyệt, sau một khắc, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Cúc Khải Sơn trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng không dám phản bác. Hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói: Diệp sư đệ, ta, ta biết sai rồi. Ừm, ngươi nói cái gì? Diệp Tinh Hà hơi như mày, mặt lộ vẻ trêu tức nụ cười. Ngươi là chưa ăn no sao? Nói chuyện cùng con muỗi hử gọi giống như, ta có thể nghe không rõ ràng. Cúc Khải Sơn nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng quá mức. Ta quá phận. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Ta xem ngươi chính là không muốn xin lỗi. Mà lúc này, Lưu Vân Đình trên mặt cũng hiển hiện một vệt lạnh lẽo. Cúc Khải Sơn, một tiếng gầm thét, như là của lôi khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt hướng Cúc Khải Sơn nghiền ép mà đi. Theo đông một tiếng vang trầm, Cúc Khải Sơn trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất. khí thế kia thao thiên, như là sơn nhạc. Cúc Khải Sơn hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt hoảng sợ, uốn quít hô to, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Lưu Thái Thượng, Diệp sư đệ, cầu ngài thả ta một con đường sống. dứt lời, hắn thùng thùng dập đầu. cuối cùng một kia mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì. Tiều Thiên nhận thấy này, càng là sắc mặt hoảng sợ, hoàng vội vàng đi theo gật đầu hai người như là dập đầu trùng, dùng sức dập đầu, một lát cũng không dám ngừng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hai người, mỉm cười lắc đầu, thật đúng là hai cái không có cốt khí phế vật. Cút nhanh lên đi. Hai người nghe vậy, Côn Quyết cùng kêu lên hô to, tạ ơn Diệp sư đệ. Tiếp theo, Côn Quyết đứng lên, quay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Tiểu Thiên nhận dọa đến hai chân như nhúc ra, dưới chân lảo đảo, còn ngã cái ngã gục. Mọi người thấy này, cười vang. đến tận đây, hai người mất hết thể diện, lại không mặt mũi có thể nói. Hai người cho đến chạy ra đại điện, mới dám thở hổn hển câu chửi thể. Tiêu Thiên nhận lòng còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Còn tốt chạy nhanh, bằng không hai người chúng ta muốn chết ở bên trong. Có thể lời còn chưa dứt, một cái miệng rộng từ phía trên mặt của hắn. Ba một tiếng vang dọn, Tiêu Thiên nhận mặt lập tức cao sưng. Phế vật. Cúc Khải Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không như thế mất mặt. Ngươi cái phế vật này, còn nói loại lời này. Tiêu Thiên nhận sắc mặt hoàng hốt, cuống quýt túi đầu xuống mà cúc khải sơn đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại điện chỗ sâu hắn mặt mũi tràn đầy oán độc gàn tương chữ diệp tinh hà ngươi chờ đó cho ta lão tử tất nhiên sẽ lột da của ngươi ra huyết tẩy cái nhục ngày hôm nay cùng lúc đó vạn tượng điện bên trong diệp tinh hà mặt lộ vẻ cung kính hướng lưu vân đỉnh chắp tay lưu thái thượng mới vừa còn muốn tạ ơn ngươi không tiêu ngạo không tự ti vinh nhục không sợ hãi Làm mầm tốt lưu vân Đình mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía diệp tinh hà trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng sau đó Hắn khoát qua tay, cười nói, "Ngươi như thật muốn tạ, liền đi tạ ơn Khúc Thái thượng đi. Nếu không phải hắn nhắc lên, chúng ta cũng không có khả năng biết được ngươi." Khúc Thái thượng là tại sao nham cổ thành, từng có gặp mặt một lần Khúc Tiêu Sơn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lập tức hiểu rõ nguyên do. Lưu Vân Đình lại nói, "Tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là mau sớm tiến vào Vạn Tượng Điện." Chương 842: Mọi loại huyễn tượng. Về sau, ta cho ngươi đặc quyền. Nhưng phàm ngươi Diệp Tinh Hà tới Vạn Tượng Điện, đều là không cần giao nạp linh thạch. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hơi sững sở, chắp tay tạ ơn. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hâm mộ nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lưu Vân Đình là như thế nào coi trọng Diệp Tinh Hà, mới có thể nói ra lời nói này. Mấy trăm năm qua, theo không một người, có này đặc quyền. Diệp Tinh Hà là duy nhất có thể thu được đại nội như thế người. Diệp Tinh Hà thật tốt tu hành, không muốn cô phụ lao phu kỳ vọng. Lưu Vân Đình cười khẽ căn dặn, sau đó quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cũng tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào vạn tượng điện, hắn mười bậc mà lên, tới đến bên trong đại điện, chỉ gặp bốn phía đại điện đều là đen kịt cột đá, trên đó có khắc thần ma đồ đằng, mà tại mỗi cái cột đá đỉnh đều có một cái đầu người lớn nhỏ màu trắng tinh thạch. Diệp Tinh Hà vừa đi vào đến, lập tức có một vị áo đen chấp sự tiến lên đón tới, hắn cực kỳ cung kính, chắp tay nói ra: Diệp sư đệ, cái này là vạn tượng điện nơi tập luyện cửa vào, ngươi tiến vào mật cảnh bên trong sẽ có đủ loại huyết tượng. Nhất định không nên bị hắn mê hoặc. Nếu là ngươi bị huyền tượng hạ gục, liền sẽ bị cương chế truyền tống ra mặt cảnh. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay nói, "Tạ ơn sư huynh nhắc nhở, ta biết được." Cái kia áo đen chấp sự đáp lại mỉm cười, quay người bấm niệm pháp quyết, Kích hoạt đen kịt của đá. Cột đá phía trên lập tức nhộn nhạo lên một cỗ cổ sơ khí tức. Một đạo ngọc cột sáng màu trắng, chậm rãi hạ xuống, bao phủ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể hơi rung, trôi nổi mà lên. Hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã tiến vào mật cảnh bên trong trước mắt là một mảnh màu xám cho thiên địa, khí tức mười phần vẫn đủ. liếc mắt nhìn không thấy bờ, bốn phía dây núi chập trùng, cổ thụ san sát. chẳng qua là, nơi này hết thể đều thoạt nhìn mười phần cổ quái. hoa cỏ cây cối đều là hiện lên quỷ dị màu xám trắng, khí tức xâm nhiên. nơi này liền là vạn tượng bí cảnh. diệp tinh hà ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cẩn thận. cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi cao. cái tiêu ngọn núi cao, khí tức mạnh nhất, phản phất trên đó có cái gì thượng cổ yêu thú. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, lầm bầm nói, muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Lần này luyện luyện, mục tiêu của ta liền là đỉnh núi. Dứt lời, hắn sải bước, hướng về cao phong đi đến. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào mỏm núi dưới chân. Vô mặt đất đột nhiên nổ tung, bùi đất tung bay, đá vụn bay tán loạn. Một đạo màu đen của sáng, đột nhiên theo trong lòng đất thoát ra, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Trong của sáng, truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, chấn khiến người sợ hãi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thần tâm chấn động. Khí tức lại có mấy phần vận loạn, nhưng hắn lập tức thôi động thần cường, đem vũ khí tức kia đè xuống. Chỉ thấy trong cổ sáng đi ra một vị người khoác màu đen khôi giáp, cầm trong tay trường đao thân ảnh. Cái kia hắc hát giáp thân ảnh nếu có cao hơn 10 mét, sắc mặt hư ảo, thân thể hơi mở hình dáng, sâm nhiên hắc hát quang phía dưới, khí tức thập phần cường đại, có thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Hắc hát giáp hư ảnh lên tiếng gào thét, một đao chém về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh đao cuốn theo lấy nồng đậm khói đen, ma khí u mịt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hư lạnh một tiếng không quan trọng huyễn tượng, còn muốn mê hoặc nhân tâm. Dứt lời, hắn thân thể hơi rung, thôi động bất diệt cản không thể. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh ở trên người hắn sáng lên, như tinh thạch lấp lánh. Màu vàng nhạt hộ thể thần quang, chiếu sáng quanh mình năm thước. Làm một tiếng vang dọn, ánh đao bổ vào diệp tinh hà trên đầu vai. Kim quang mãnh liệt, dị thường sáng chói. Cái kia trường đao màu đen, đột nhiên chấn động, phanh một tiếng, ầm ầm phá toái. Cái kia hất giáp hư ảnh thất giải, liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng Hắc Giáp hư ảnh lồng ngực. Một quyền này hung hăng nện xuống. Vô Hắc Giáp hư ảnh bị một quyền đánh tan, hóa thành khói đen, tiêu tán tại trong thiên địa. Hắc khí tiêu tán về sau, chỉ còn lại có một đoàn màu trắng hào quang, phiêu phủ ở tại chỗ, từ từ bốc lên. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngây người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là cái gì? Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia màu trắng hào quang bên trong có mạnh mẽ linh khí. Quan sát một lát sau, xác nhận không có gặp nguy hiểm. Hắn đưa tay cầm lấy đoàn kia hào quang, đụng vào trong đáy mắt, hào quang đống nhiên tăng vọt, bao trùm Diệp Tinh Hà tay cầm. Từng kia từng sợi tinh khiết linh khí tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong thân thể. Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên, sắc mặt mừng rỡ, "Này hào quang, lại có như thế tinh khiết linh khí cùng hồn lực. Chẳng qua là một đoàn qua diễm, hắn liền cảm giác được thiên nhãn mệnh hồn cùng thần cương tinh nguyên đều có tăng lên không nhỏ." Mà lúc này, đỉnh ngọn núi cao ầm ầm chấn động. Từng đạo màu đen của sáng phóng lên tận trời. Mấy chục đạo hắc hát giáp hư ảnh Xuất hiện tại mỏm núi các nơi, hắc hát giáp hư ảnh phía dưới đều là màu đỏ tươi tầm mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Nay chút huyền tượng đã cảm giác được, Diệp Tinh Hà là cái địch nhân cường đại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía những bóng mờ kia. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, "Nhiều như vậy huyền tượng, đầy đủ ta tăng cao thực lực." Nhìn ta một đường tiến tới. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, màu xanh sắc gió cuốn ra, thân hình cực nhanh mà lên. Diệp Tinh Hà vận chuyển du thiên ngự phong quyết, thân hình cực nhanh Trong chớp mắt, hắn liền tới đến gần nhất cái kia đạo hắc hát giáp hư ảnh trước đó, một quyền vành sát. Tiếp theo, hấp thu màu trắng hào quang, tiếp tục thẳng hướng nơi khác. Một đường giết cướp, Diệp Tinh Hà thực lực phi tốc tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, hắn đã đạt tới đỉnh núi cao. Tinh tế đếm, đã có 87 đạo hắc hát giáp hư ảnh chết tại quả đấm của hắn phía dưới. Đỉnh núi cao, màu đen khí tức ngưng tụ, như là thực chất. Diệp Tinh Hà trước mắt, tràn ngập lên nồng đậm xương mù màu đen. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi dịệt, hơi hơi thở dốc. Càng không ngừng chiến đấu, cũng khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong đan điện, còn sót lại ba thành thần cương. Trên đỉnh núi cũng không có hắc hát giáp hư ảnh. Nông đậm trong hát vụ, ngược lại yên tĩnh dị thường, khiến cho người hít thở không thông quỷ dị yên tĩnh. Diệp Tinh Hà như mày, đáy lòng mơ hồ có một vẻ lo âu. Khác thường tất có yêu. Nơi này tuyệt đối có càng mạnh mẽ hơn huyến tượng tồn tại. Quả nhiên, sau một khắc, khói đen đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn. Mây mù cuồn cuộn ở giữa, một tiếng điếc thai nhước có tiếng gầm gừ vang lên. Một đầu sơn bàn tay màu đen đẩy ra mây mù, triển lộ thân ảnh. Thân ảnh kia có cao hơn 20 m mét, đen kịt trên khôi giáp, hắc hát xác ma khí bốc lên. So bình thường hắc hát giáp hư ảnh, càng thêm lưỡng tụ. Hư vô khôi giáp phía dưới, hình như có từng trường mặt người, dữ tợn gào thét. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua, liền cảm giác con mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa. Trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện quỷ dị hình ảnh. Những người kia mặt phảng phất biến hóa thành muội muội, biến thành Lưu Tuyết Nu, Đại Tế Tiểu. Không tốt. Diệp Tinh Hà lung lay đầu, sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói. Này vết tượng mê hoặc lực lượng, 10 phần mạnh mẽ. So bình thường huyết tượng, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Này đạo Hắc Giáp hư ảnh, hẳn là huyền tượng bên trong vương giả. Chương 843, Cùng nội Diệp Tinh Hà. Mà tại Diệp Tinh Hà ngây người thời điểm, Hắc Giáp hư ảnh vương đã giơ cao bàn tay lớn, gào thét kêu gọi. Lập tức, từng đạo thân ảnh màu đen, phá vỡ mây mủ, hướng Diệp Tinh Hà bên người tụ tập. Bất quá ngắn phút chốc, bốn phía xuất hiện mấy chục đạo Hắc Giáp hư ảnh. Diệp Tinh Hà bị bao vây. Này, là một hồi chưa từng có mối nguy buốn bề thọ địch, dường như tuyệt cảnh. đám kia hắt giáp hư ảnh, không ngừng hướng về phía Diệp Tinh Hà gào thét. sóng âm như là sóng nước, tầng tầng lớp lớp, bao phủ xuống. Diệp Tinh Hà ánh mắt mê ly, trước mắt huyễn tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, hắn trong miệng mũi có một tia máu tươi chảy xuống, hắn thậm chí thấy được, mụi mụi lộ ra nét mặt tươi cười, bước nhanh hướng hắn chạy tới. Ca, ta rất nhớ ngươi a. Diệp Linh Khê nét mặt tươi cười là như thế chân thực, câu lên Diệp Tinh Hà trong lòng tưởng niệm. hết thảy trước mắt đều là tốt đẹp như vậy nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng này chút cũng chỉ là giả tượng ánh mắt của hắn đống nhiên thư thái đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang huyễn tượng tiêu tan theo biến thành từng mảnh bóng mờ nát vụn Diệp Tinh Hà trước mắt vẫn như cũ là đám kia hắc hát giáp hư ảnh chẳng qua là đám kia hắc hát giáp hư ảnh càng ép càng gần đã đi tới trước người hắn năm thước hắc hát giáp hư ảnh vương cầm trong tay trường đao đâm thẳng Diệp Tinh Hà đầu Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh dị thường hung hãn dám cầm linh khê huyễn tượng lừa gạt cùng ta các ngươi đều đang chết Trong mắt của hắn dường như có một đám lửa cháy hừng hực, có Liệu Nguyên chi thế, đó là cuồng nộ chi hỏa. Diệp Tinh Hà quyết không cho phép bất kỳ người nào cầm muội muội uy hiếp hắn. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên thanh quang. Thanh quang sáng chói, phóng lên tận trời. Một đạo màu xanh thân ảnh dần dần ngưng tụ, ngạo ngẽ mà đứng. Bóng người màu xanh trợn mắt tròn xoe, lên tiếng giống to, "Chết!" Đại ban nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Các ngươi đám này tà ma, đều phá cho ta." Diệp Tinh Hà cũng là cao tiếng giống giận một quyền hung hăng quanh ra. minh Ngông thần cương lực lượng như là chạy xiết giang hà, tuôn trào ra. Cuốn theo tại trên nắm tay, đập ầm ầm hướng đám kia hắc giáp hư ảnh. Diệp Tinh Hà huy quyền, bóng xanh đi theo huy quyền, động tác chỉnh tề, không kém một chút. Bóng người hợp nhất. anh. đấm ra một quyền, màu xanh sức gió tuôn ra. Màu xanh quyền đình, ầm ầm ép dưới, bao phủ phương viên 10m. Bóng xanh to lớn nằm đấm, như là sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống. Có phá vỡ núi mở ngọn núi chi thế đám tia hất giáp hư ảnh đều là mười phần hoảng sợ, vung động trường đao trong tay, hoành lên đỉnh đầu, vọng tưởng ngăn lại một quyền này, nhưng hoàn toàn không ngăn cản được, quyền ảnh hạ xuống, trường đao pha thoái, hư ảnh nổ tung, nương theo lấy từng tiếng không cam lòng gầm thét, hết thể hắc hát ảnh đều hóa thành đạo đạo khói đen, triệt để tiêu tán, màu xanh sóng ánh sáng, tại đỉnh núi nhộn nhạo lên, bốn phía đen kịt sương mù cũng theo tiêu tán, xám trắng thiên địa đều là bị chiếu thành màu xanh, sinh cơ giạt rào, Diệp Tinh hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình hơi rung nhẹ. Mười phần mọi mệt. Hắn ngược cười, đại bàn nhược kim cương thần quyền, tiêu hao rất lớn. Đúng là đem ta thần cường, tiêu hao sạch sẽ. Mới vừa một quần kia, hắn là tại cực độ dưới sự phẫn nộ dùng ra, so bình thường uy lực càng sâu. Diệp Tinh Hà đối với nộ kim cương lý giải, cũng minh ngộ ba phần. Khoảng cách đệ nhất trọng đại thành, đã không xa. Hơi nghỉ ngơi, hắn quay đầu nhìn một phía. Mấy chục đoàn màu trắng hào quang, từ từ nhảy lên, linh khí nồng đậm. Nhiều như vậy hào quang, đủ để ta đột phá đến thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà trên mặt vui mừng, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu hấp thu. Màu trắng hào quang hóa thành từng sợi linh khí, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Trong đan điển, viên thứ ba thần cương tinh nguyên dần dần ngưng tụ, màu xanh càng ngày càng thâm thúy. Bất quá một lát, đạt đến đỉnh phong, Hạo Đãng linh lực tiếp tục nương kết, hội tụ ra viên thứ tư thần cương tinh nguyên. đã là đột phá đến thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu, mà lại linh khí bên trong còn kèm theo hết sức lớn lớn hồn lực, hồn lực tràn vào đạo cung bên trong đều bị Thiên nhãn mệnh hồn hấp thu. Thiên nhãn mệnh hồn trung quanh, vầng sáng màu vàng, từng vòng từng vòng bước lên lưu động. Thứ tám vòng, đệ cửu vòng, chẳng qua là trong nháy mắt đã đột phá đến nhân giai cửu phẩm, nhưng mà đột phá còn không có đình chỉ, chín đạo quang hoàn hợp lại là một, dần dần biến thành màu tím sậm. Địa giai nhất phẩm, thiên nhãn mệnh hồn, vậy mà liên tục đột phá tam phẩm, trực tiếp đạt đến địa giai nhất phẩm. Trong mơ hồ, thiên nhãn mệnh hồn dập dờn ra khí tức thần bí, tựa hồ trong đó lại có một loại nào đó biến hóa, nhưng. Lúc này Diệp Tinh Hà cũng không có thời gian tinh tế cảm ngộ, chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau dò xét. Hắn mở bừng mắt ra, đáy mắt một vệt màu xanh đậm lóe lên. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha nói, "Không nghĩ tới, lần này thu hoạch to lớn. Bây giờ, thực lực của ta đã có khả năng cùng Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu, phân cao thấp. Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau, hắn chỉ cần lại tìm tìm một cái điệu dai trở lên mệnh hồn, liền có thể làm thiên thư mệnh hồn tấn cấp. Đến lúc đó, mệnh hồn của hắn lực lượng sẽ càng thêm cường đại." Mừng dỡ qua đi, Diệp Tinh Hà lại khẽ như mày, thế nhưng, Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ tạng quyển đã tu luyện xong, không có công pháp, ta không thể lại đột phá. Phải đi tìm một chuyến phong chủ, hỏi thăm Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ hạ lạc. Lần trước, giao quang phong chủ đã từng đề cập, Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ đệ nhị sách đến từ Thanh Đế nhà cũ. Như thế xem ra, Diệp Tinh Hà phải đi tìm kiếm Thanh Đế nhà cũ. Nghĩ tới đây, còn không đợi hắn nghĩ lại, phiến thiên địa này đột nhiên bắt đầu chấn động. Một đạo màu ngọc bạch ánh sáng, phá vỡ tầng mây bao phủ ở trên người hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân hình trôi nổi, bị bạch quang nâng bay lên. Lại mở mắt thời điểm, hắn đã về tới Vạn Tượng Điện. Chẳng qua là Chu Vi đầy thất phong đệ tử. Lưu Tuyết Nu thấy hắn, sắc mặt lo lắng, tiến lên đón tới. Nàng ánh mắt lo lắng, do hỏi, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà sườn sốt một chút, cười nói, ta tự nhiên không có việc gì. Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi làm gì lo lắng như thế? Lưu Tuyết Nu tối thư một hơi, đáp, Diệp sư đệ, ngươi không biết này vạn tượng mà cảnh, dạo chơi một thời gian càng dài, càng ngày càng nguy hiểm. mới vừa, ngươi có thể là trọn vẹn đi ba canh giờ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải thích nói, Tuyết Nu sư tỷ, ngươi không cần kinh hoàng. nếu không phải cái kia núi quá cao, ta leo đến đỉnh núi cần chút thời gian, có thể ra tới càng sớm hơn. lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nu hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, cái gì? Diệp sư đệ, ngươi vậy mà đến đỉnh núi? mọi người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà tại mật cảnh bên trong trọn vẹn ba canh giờ không nói, còn leo lên vạn tượng sơn đỉnh. Nói cách khác, hắn nắm vạn tượng bí cảnh, triệt để đả thông. Lịch năm đến nay, chưa bao giờ có đệ tử, lần thứ nhất liền có thể thông qua vạn tượng bí cảnh. Tề, Diệp sư huynh quả thực mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, trừ bỏ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là vẻ kính sợ. Thực lực thế này, tại bác đầu kiếm trong phái đều là bấm tay khe đến. Có thể so sánh Diệp Tinh Hà thực lực mạnh hơn thất phong đệ tử. Lắc đắc không có mấy. Chương 844, đánh tới cửa. Cùng lúc đó, Thiên su Phong phía trên, sao trời đại điện. Mấy vị thân mang Bạch Bảo Thái thượng trưởng lão ngồi vây quanh bắt chuyện. Lưu Vân Đình ngồi tại vị thứ bảy, đưa tay nhìn qua một đạo ngọc phủ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, cười ha ha, Khúc Sư Minh, ngươi nói cái kia Diệp Tinh hả, quả thực là một nhân tài. Hắn vậy mà lần thứ nhất liền thông qua được vạn tượng bí cảnh. Mạ vang chiếc ghế phía trên, vị thứ năm Khúc Tiêu Sơn cũng là sắc mặt kinh ngạc. Chuyện này là thật." Lưu Vân Đình gật gật đầu, cười nói, "Tự nhiên, mới vừa lấy được mật lệnh truyền tin." Khúc Tiêu Sơn hơi khẽ nâng lên đầu, khẽ vướt sợi râu, "Ta Khúc Tiêu Sơn xem trọng hạt giống tốt, tự nhiên không sai được." Ngoài ra Thái thượng trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dồn dập hỏi tham diệp tinh hà lai lịch. Mà lúc này, thủ tọa phía trên, một vị thân mang áo bào tím, già vẫn tráng kiện lão giả, lộ ra nụ cười. "Mấy ngày trước đây, nghe nói có người hỏi thăm Song Long Ngọc bội hạ lạc, cũng là tiểu gia này." Hắn trong mắt lóe lên một dị sắc cười khẽ thì thảo thân phụ trưởng khôn ngọc bội còn có thiên phú như vậy tiểu gia hỏa này hẳn là người ta muốn tìm hắn hơi suy tư vung khẽ ống tay áo, nói ra tiêu sơn ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng diệp tinh hà kẻ này rất có thể là ta bắt đầu kiếm phái đợi sau người đứng đầu ứng cử viên lời này vừa nói ra tất cả trưởng lão sắc mặt càng kinh ngạc khúc tiêu sơn hơi sướng suốt sau đó tranh thủ thời gian chắp tay đứng dậy tôn kính đáp hồi trắng thái thượng đệ tử nhất định to lớn mà làm cái kia ông lao áo tím Ngẫu nhiên thân phận so khúc Tiêu Sơn còn cao, mọi người cung kính sau khi càng là tò mò, này Diệp Tinh Hà đến cùng là hạng gì kỳ tài ngút trời, thậm chí ngay cả Trắng Thái Thượng đều đối với hắn coi trọng như thế. Mà lúc này Diệp Tinh Hà đã rời đi Vạn Tượng Điện, trở về Giao Quang phòng. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, một đạo ngọc phù bay vào Diệp Tinh Hà gian phòng bên trong. Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện, cảm giác được ngọc phù mở bừng mắt ra, hắn mở ra ngọc phù, nhìn thấy phía trên có một nhóm màu vàng kim chữ viết, mau tới sao trời đại điện. Phong chủ đã hồi âm. Là Dư trưởng lão tin tức truyền đến. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ra cửa, thẳng đến sao trời đại điện mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào sao trời đại điện. Dư trưởng lão đứng tại dưới thêm đá, sớm ở ngoài điện chờ. "Dư trưởng lão, đệ tử tới." Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, chắp tay chào. Dư trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, "Diệp Tinh Hà, phong chủ truyền đến tin tức, nàng vẫn là về không được. Thế nhưng, nàng an bài cho ngươi một người, có thể dẫn ngươi đi ngươi muốn đi địa phương." Nói xong, hắn vất phất, phất tay, hướng sau lưng hô, "Thanh nô, ngươi ra đi." Vừa dứt lời, sau lưng hắn, đi ra một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. Nhưng, hai má của hắn phía trên có một đạo dữ tận là gấn, rõ ràng là một cái nô chữ. Như thiếu niên này, vì sao luôn làm nô lệ? Diệp Tinh Hà dò xét hắn hai mắt, đè xuống trong lòng nghi hoặc, chắp tay một cái, tại hạ Diệp Tinh Hà, phiền toái thanh nô huynh." Thanh nô lộ ra ấm áp nụ cười, khoát khoát tay. Diệp sư đệ nói quá lời, ta cũng là chịu phong chủ nhờ vả. Ngươi cùng ta nhất mạch tương thừa, không cần câu nghệ. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nhất mạch tương thừa? Xem ra này Thanh nô còn có giao quang phong chủ, quả thật cùng Thanh đế truyền thừa có chớ nhiều quan hệ. Mà lúc này, Dư trưởng lão cười nói, tiếp đó, ngươi cùng Thanh nô thường nghị thuận tiện, ta trước hết rời đi. Hai người đưa tiễn Dư trưởng lão, Thanh nô lại nói, Diệp sư đệ, Thanh đế nhà cũ cũng có cố định mở ra thời gian. Tính toán thời gian ứng tại sau nửa tháng, chúng ta phải nhanh một chút lên đường. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hỏi: Thanh Nô sư huynh có thể hay không cũng cáo chi chúng ta hành trình? Này có gì không thể? Thanh Nô Bình dị gần uối, khép cười một tiếng: Chúng ta đầu tiên muốn đi Hàm Dương Thành, ngồi độ không phi thuyền, sau đó đi tới Thanh Huyền Thành. Thanh Đế nhà cũ, ngay tại Thanh Huyền Thành bên trong. Nếu như Diệp sư đệ không có chuyện gì khác, chúng ta tốt nhất hôm nay liền lên đường. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, cười nói: Thanh Nô sư huynh, ngươi sợ là phải chờ chờ ta. Thanh Nô hơi sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hỏi, ồ, Diệp sư đệ còn có chuyện quan trọng muốn làm? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nét miệng lên cười lạnh, có nhất tông thù hận, ta muốn đi theo thanh toán. Thanh Nô nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, hỏi, nghe nói mấy ngày trước, Diệp sư đệ cùng phiền lạc thịnh kết thù kết toán, nhưng là muốn đi tìm hắn báo thủ. Diệp Tinh Hà mặt như băng sương, trọng trọng gật đầu, đúng vậy, ta đây liền bồi Diệp sư đệ đi một lần. Thanh Nô cởi mở cười to, ngày xưa nghe nói Diệp sư đệ anh dũng vô song ta hôm nay cũng thấy tận mắt thấy sẽ không để cho thanh nô sư huynh thất vọng diệp tinh hà cũng là cười ha ha sai bước đi thẳng về phía trước hai người hào khí vân thiên thẳng đến yêu thú phường mà đi sau nửa canh giờ diệp tinh hà đi vào yêu thú phường trước đó hắn hai mắt sáng ngời, trầm trầm lên trước mắt cao lớn cung điện đen kịt cung điện hai bên số con yêu thú nằm sấp thỉnh thoảng phát ra hai tiếng gầm nhẹ mà trước đại điện có hơn 10 vị đệ tử lười biếng tụ tập cùng một chỗ cười nhẹ nói chuyện phiếm diệp tinh hà ánh mắt lạnh lẽo bước đi lên tiền đến, cao giọng quát, phiền lão cẩu, ngươi cút ra đây cho ta! tiếng la chấn thiên, lực lượng mười phần. yêu thú phường đệ tử nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một người cầm đầu, là vị thân mang áo bào đen, dáng người khỏe mạnh thanh niên. hắn cho mày, tức giận hết lớn, ở đâu ra danh con, dám tới ta yêu thú phường xin sự, ngươi mẹ nó, chán xấu rồi. diệp tinh hà cười lạnh, cũng không nói nhiều, lúc này thôi động thần cương, chỉ gặp hắn đạp thật mạnh dưới, màu xanh sứt do phun trào, dùng ra du thiên ngự phong quyết. Diệp Tinh Hà cực nhanh mà lên, một quyền đập tầm ầm hướng cái kia khỏe mạnh thanh niên lồng ngực. Thân hình hắn cực nhanh, khỏe mạnh thanh niên căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lắc lư, lồng ngực liền có một cỗ cự lực truyền đến. Phanh một tiếng, khỏe mạnh thanh niên như là như đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài. Hắn trùng điệp đập xuống đất, liên tục thổ huyết, trong chốc lát liền đã khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, đám kia mặt lộ vẻ không tiếc đệ tử, mới nhìn chăm chú quan sát, làm mọi người thấy rõ sợ Diệp Tinh Hà khuôn mặt, vẻ mặt kinh hãi. Hắn, hắn là Diệp Tinh Hà. Thằng danh con này, lại còn dám đánh tới cửa, thật là muốn chết. Các ngươi trước đỡ một chút, ta đi hồi báo sư phụ. Đám người đi qua ngắn ngủi buổi rối, lập tức hướng Diệp Tinh Hà bao vây tới. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ ác lạnh, trong mắt hung quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà chậm rãi quét nhìn bốn phía, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, liền là muốn chết. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, thẳng hướng đám người. Khí thế mạnh mẽ, tựa như núi cao hướng đám đệ tử kia Một quên một cái, toàn bộ huynh sát Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, một đám đệ tử đã bị văng giết hầu như không còn. Máu tươi tùy ý chảy xuôi, trên mặt đất hội tụ thành vũng máu. Mà lúc này, bên trong đại điện, chương 845, không cần biết người là cái gì, ta từ một kiếm phá chi. Trước đó chạy trốn tên đệ tử kia, cuốn quyết quy xuống, thất thanh hô to, "Sư phụ, không xong. Cái kia gọi Diệp Tinh Hà danh con, giết tới cửa." Trên đại điện, phiền Lạc thịnh Vũ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, khá lắm Diệp Tinh Hà!" ta không đi tìm hắn, đã bị Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi. Không nghĩ tới, cái này tiểu tạp toái còn dám tới cửa chịu chết. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vang một tiếng, đại điện cửa hông bị vật nặng đùn vỡ, bụi đất dì dào, mảnh gỗ vụn bay lên. Chỉ thấy một cỗ thi thể, như là phá bao tải, tầng tầng rơi xuống đất. Tiên đệ tử kia đầu đều bị vang nát, đã là chết không thể chết lại. Cửa đại điện, một đạo thân ảnh, tay cầm trường kiếm, từng bước một đi tới. Cái kia bất ngờ liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo trên thân sát ý bốc lên, trường kiếm trong tay, máu tươi tích tích trượt xuống, như là cửu ưu ma thần, khí thế rung động lòng người, thao thiên khí thế, trong nháy mắt nghiền ép đại điện, thực lực yếu đệ tử bị khí thế kia chấn áp, đứng đều đứng không vững, trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mười mấy tên đệ tử, hai chân như nhúc ra, bị giảm xuống đất, đám đệ tử kia đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, dãy rủa lấy về sau bỏ đi, phiền lạc thịnh con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng giật mình, thầm hô, này tiểu tạp toán khi thế làm sao mạnh mẽ như thế rồi? mà lúc này Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phiền lão cầu, ta tới tìm ngươi đòi nợ. Phiền Lạc Thịnh nghe vậy, trong lòng tức giận cuộn cuộn. Hắn giận quá thành cười, tiếng la nói, Tiểu Tạp Toái, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu, liền có thể đánh thắng ta. Lão tử có thể là Thiên Hà Cảnh đệ thất trọng lâu thực lực. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, cầm kiếm hướng về phía trước, ngồi đi một bước, hắn khí thế trên người liền cường thịnh một điểm. khí thế như sóng lớn vô bờ, từng tấc từng tấc ép hướng Phiền Lạc Thính. Phiên lạc thịnh thân thể hơi hơi rung động, chỉ cảm thấy áp lực càng mạnh mẽ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, ngược lại một tiếng cười nhạo, không biết tự lượng sức mình cầu vận. Lao tử hôm nay liền làm thì ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một đạo kim quang nóng ánh lóe lên. Phiên lạc thịnh hai quả đấm phía trên, kim quang lấp lánh. Đó là một đôi quần sáo, nhìn như mười phần dày nặng, trên đó mạ vàng hoa văn, hào quang lưu chuyển, khí tức càng là cổ sơ mạnh mẽ, lại là nhất phẩm bảo khí. Phiền lạc thịnh mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên. Dơ dơ lên nằm đấm. Lao tử này tấm kim toàn phá vỡ ngọn núi quyền, mạnh mẽ vô cùng, từng hái qua thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu cao thủ đầu người. Hôm nay, ngươi sẽ làm chết tại Lao tử hai quả đấm phía dưới. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi đến phiền lạc thịnh trước người 5m. Phải không? Hắn hơi như mày, nét miệng lên nụ cười, lão cậu, hôm nay phải chết, tất nhiên là ngươi. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, màu đỏ hỏa diễm cháy hùng hực. Sấm sét nổ vang, ánh lửa lưu chuyển. thân lôi lưu hỏa kiếm phía trên. Bảo khí huy hoàng, vĩ như tiên nhân thần binh. Phiên lạc thịnh khuôn mặt đột biến, kinh hô một tiếng. Ngươi tại sao có thể có bảo khí? Nhưng mà hắn cũng không có đợi đến Diệp Tinh Hà trả lời chắc chắn. Trả lời hắn là Diệp Tinh Hà kiếm nhận. Chỉ thấy kiếm nhận phía trên Nam thước kiếm mang tăng vọt mà ra, một kiếm đâm ra. Thái cổ thần kiếm mệnh hồn tại đạo cung bên trong bay cướp mà ra, màu vàng kim cổ kiếm hư ảnh trốn vào kiếm nhận bên trong, đúng là cùng kiếm nhận hợp lại là một. Mênh ngông kiếm khí nâng kết thành một đạo dài 10 mét màu xanh kiếm quang chém về phía phiền lạc thịnh một kiếm hỏi trường sinh đệ thất trọng đạo trường sinh kiếm quang hóa hình hạo nhiên kiếm khí dùng khí thế không thể địch nổi lang lệ chém xuống phiền lạc thịnh sắc mặt đột biến cao giọng hét lớn tiểu tập ái muốn chết tiếp ta một chiêu hổ khiếu phá sơn sông đang khi nói chuyện hắn hai quả đấm nâng lên thần cương cuốn theo trên đó màu vàng kim quyền sáo hào quang càng ngày càng lấp lánh trong nay mắt hai quả đấm phía trên nung kết ra hai cái hổ đầu lên tiếng gào thét phiền lạc thịnh hai quả đấm khí thế khoáng đạt đón kiếm quang đánh tới hướng diệp tinh hà với anh kiếm quang cùng quyền ảnh đụng va vào nhau thanh kim hai màu mãnh liệt khí thế mạnh mẽ hình thành một cỗ kinh phong tứ tán ra mà kiếm quang cùng quyền ảnh triệt tiêu lẫn nhau đều là không ngừng phá toái tan biến hai người lại là thế lực ngang nhau phiền lạc thịnh đấy mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ thầm nghĩ này tiểu tạp toái như thế nào mạnh như thế ta vậy mà mơ hồ không địch lại cùng hắn suy nghĩ sinh ra hắn đã là có mấy phần hoảng hốt càng là nảy sinh thay ý nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà khí thế như cầu vồng, kiếm thế không giảm, hung hăng đâm tới. Kiếm quang cùng quyền ảnh, trong khoảnh khắc toàn bộ xoắn nát. Kiếm mang cùng quyền thế, cũng là ầm ầm va chạm, tiêu tán không còn. Hai người đều là cảm giác được to lớn lực phản chấn. Nhưng, hai người đều là cũng không lùi lại, ngược lại phát hung ác đánh phía đối phương. Sau một khắc, chính là đánh giáp La cả. Thần Lôi lưu Hỏa kiếm, đâm vào kim toàn phá vỡ ngọn núi quyền phía trên. Làm một tiếng, vang lên kim qua giao kích thanh âm thần lôi lưu hỏa kiếm chỉ ở quyền sáo phía trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. hừ, tiểu tập thoái, ngươi còn muốn một kiếm giết ta? phiền lạc thịnh lập tức tối thư một hơi, mặt lộ vẻ càn dỡ nụ cười. ta quyền sáo này, so thần thiết còn cứng cỏi hơn. nhìn ngươi lấy cái gì phá? diệp tinh hà nheo mắt lại, khẽ cười nói, đồng nát sát vụn, ta từ một kiếm phá chi. dứt lời, trong tay hắn kiếm nhận khẽ run, một đạo mịt mở màu tím lói lên. kiếm nhận phía trên, lưu hỏa đại thịnh, dường như sao băng sẽ qua. kiếm linh thần thông, linh nhuệ ngay sau đó, chỉ nghe suy một tiếng, kiếm nhận đâm xuyên quyền sáo, như đao như cắt đầu hủ dễ dàng. Chẳng qua là một kiếm, liền đâm xuyên qua nhất phẩm bảo khí, kiếm nhận chuyển động, trong nháy mắt đem phiền lạc thịnh cánh tay xoắn nát. Trong nháy mắt, máu tươi tuôn trào ra, theo quyền sáo lỗ hổng, dốc rách chảy xuống cánh tay của ta. Phiền lạc thịnh khuôn mặt vặn mẹo, tiêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, đuổi sát mà đi, lại là một kiếm vung ra. Suy, hỏa diễm lưu chuyển ở giữa, máu tươi bắn tung tóe. Phiền lạc thịnh hai cây cánh tay đều là bị hắn chém xuống. Lập tức, phiền lạc thịnh tiếng kêu gen liên hồi cũng nhìn không được nữa, ngã nhào trên đất. Hắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng, hai vai máu chảy ồ ạt, trong chốc lát đã là dưới thân thể hội tụ thành vũng máu. Diệp tinh hà rơi chân lên, tầng tầng đạp tại trên đầu hắn, phanh một tiếng vang nhỏ, phiền lạc thịnh đầu đều bị dẫm vào phiến đá bên trong. Mặt đất từng mảnh giãn nứt, đá vụn vào da thịt của hắn bên trong. Giờ khắc này, Phien lạc thịnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể run không ngừng, đau đớn, hoảng sợ đã để hắn đấu trí hoàn toàn không có. Phiền lạc thịnh âm thanh run rẩy, cao giọng hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi, ngươi không có thể giết ta. của ta đồng môn sư đệ, có thể là bắt đầu kiếm phái thiên tài, chiếm giữ thái thượng trưởng lão. ngươi nếu dám giết ta, hắn tất nhiên sẽ muốn mạng của ngươi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ôn nào. Hôm nay ta Diệp Tinh Hà muốn giết ngươi, người nào cũng không giữ được. Dứt lời, hắn chém xuống một kiếm. Trường kiếm sệch qua phiền lạc thịnh đầu, máu tươi dâng trào. Phiền lạc thịnh bị một kiếm chém đầu. Yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão lại như thế nào? Diệp Tinh Hà vẫn như cũ một kiếm giết chi. Sau đó, Diệp Tinh Hà lau sạch nhẹ nhẹ trên lưỡi kiếm vết máu, nhìn khắp bốn phía. Chương 846: Gặp chuyện bất bình. Không công lý khiến. Tiêu La. Những cái kia yêu thú phường đệ tử đều là sắc mặt hoảng sợ, nằm ở địa phương. Có nhát gan người đã bị dọa đến tè ra quần. "Lá, Diệp sư Minh, van cầu ngài, đừng có giết ta chờ." Một tên áo bào đen đệ tử, cuống quýt dập đầu, thấp giọng cầu khẩn. Diệp sư huynh, chúng ta cũng là bị bức bách, van cầu ngài buông tha chúng ta. Ta biết sai rồi, biết sai rồi. Diệp sư huynh thả ta một cái mạng chó đi. Những người khác cũng là học theo, dập đầu như bằng tỏi. Lúc này, thanh nô đứng tại cửa đại điện, nhẹ nhàng lắc đầu, thật đúng là tan đàn sảy nẻ. Nghĩ cái kia phiền là thịnh, trong ngày thường mượn nhờ hắn sư đệ tên tuổi, hoành hành bá đạo. Bây giờ rơi vào tình trạng như thế, cũng là trừng phạt đúng tội. Diệp tinh hà hư lạnh một tiếng, các ngươi trong ngày thường cũng là trợ trụ vi ngược, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, toàn bộ cho ta tự phế đan điển, sau đó lăn ra bắt đầu kiếm phái. Mọi người nghe vậy, nào dám không theo, đều là huy trưởng ảnh hướng bụng của mình. Trong chớp mắt, một đám người đều đã đều trở thành phế vật. Thế này, Diệp Tinh Hà mới âm thanh lạnh lùng nói, đều cút cho ta. Mọi người nghe vậy, lộn nhào ra bên ngoài chạy, liền đầu cũng không dám hồi trở lại. Mà lúc này, vang lên một hồi ba ba tiếng vỗ tay. Thanh Nô vỗ nhẹ nhẹ tay, đi lên phía trước. Diệp sư đệ, thật sự là sát phạt quả đoán, ta cảm thấy không bằng. Diệp Tinh Hà cười khẽ, âm vang một tiếng, thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm. Sau đó, hắn chắp tay một cái, cười nói: Thanh Nô sư minh quá khen, ta sự tình đã xử lý xong, có thể lên đường. Thanh Nô gật đầu đáp ứng, hai người nhanh chân rời đi yêu thu phượng, hướng về dưới núi đi đến. Sau năm canh giờ, Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một ngụm chọt khí. Thanh Nô sư minh, chúng ta đến. Lúc này, đã là trạm vào tối, trăng khuyết mới lên. Trước mắt là mấy chục mét tường cao, nguy nga đứng ngưỡng, như là trong đêm tối nằm sấp cổ thú chính là hàm dương thành tuy là vào đêm nhưng trên đường phố vẫn như cũng là ngựa xe như nước đèn đuốc sáng trưng thanh nô ngừng chân ngẩng đầu nhìn bóng đêm nói ra diệp sư đệ đã là vào đêm độ không phi thuyền hẳn là không bay lượng chúng ta trước tìm khách sạn ở lại sáng sớm ngày mai lại đi diệp tinh hà mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu đáp ứng thanh nô sư huynh quen thuộc lộ trình nghe ngươi sau đó hai người theo đường đi hướng về phía trước tìm gian khách sạn đi vào có thể hai người vừa đi vào liền nghe đến trận trận tiếng cười dâm đãng Cô nàng dáng dấp không tệ, đi theo ta chơi đùa. Ai? Đừng chạy a. Đừng uổng phí sức lực, ngươi có thể chạy không thoát. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám thân mang thanh sam đại hán đang vây quanh tiểu cô nương, vừa đi vừa về xô đẩy. Người cầm đầu, ước chừng 20, dáng người cứng cáp, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ. Trên mặt hắn câu lên dâm tàn nụ cười, đang đưa tay đi bắt tiểu cô nương kia. Thế nào nghĩ lôi kéo phía dưới, theo tiểu cô nương trong ngực rơi ra cái hộp ngọc, thình thịch rơi xuống đất. Hộp ngọc mở ra, một khỏa màu ngọc bạch đan dược theo bên trong lan xuống. Lập tức nồng đậm đan hương tan ra bốn phía. Cái kia mặt rỗ thanh niên lông mày cao gầy hoảng sợ nói: U, không nghĩ tới cô nàng này còn có dấu hàng lậu, lại có một khỏa tứ phẩm đan dược. Nói xong, hắn túi người nhặt lên đan dược. Bên cạnh thanh niên cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, rồn rập khen tặng. Đại ca, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, vậy mà làm đến một khỏa tứ phẩm đan dược. Nếu là bán, đáng giá ngàn vàng, ăn uống đều không cần buồn. Lão đại, hôm nay ngài thật sự là tài sắc song thu a. Mặt Dỗ thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha. Tiểu cô nương kia vẻ mặt bực biến, cao giọng nói, "Nắm đan dược trả lại cho ta. Đó là ta vất vả cầu đến, cho cha ta chữa bệnh." Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cẩn thận quan sát. Cô nương kia chính là Ngô Nhược hy đường muội, Ngô Sả Mây. Lúc này, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thanh nô mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chưa hỏi nhiều, bước nhanh bắt kịp. Nắm đan dược trả lại cho nàng. Diệp Tinh Hà đi đến mặt rỗ thanh niên trước mặt, lạnh giọng quát. Mặt rỗ thanh niên hơi sững sờ, sau đó sắc mặt không vui, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà hai người. Khi hắn thấy thanh nô trên mặt nô chữ, trên mặt lập tức hiện hiện một vệt vẻ khinh thường. Hắn cười nhạo một tiếng, ở đâu ra nô lệ, chuyện của lão tử cũng dáng quản. Không muốn chết, cút nhanh lên mở. Mà lúc này, nô xảo mây cũng nhận ra Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hoảng sợ nói, "Diệp sư huynh." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa nàng hộ tại sau lưng. Nói khẽ, việc này giao cho ta. Tiếp theo, hắn quay đầu, ánh mắt càng ngày càng lăm lánh. Ta lặp lại lần nữa, nắm đan dược, trả lại cho nàng. Mặt Dỗ Thanh niên nghe vậy, sắc mặt trầm lãnh, "Ngươi lai, like, ngươi cùng cô nàng này nhận biết. Bất quá, ta khuyên ngươi đừng mẹ nó xen vào việc của người khác. Hôm nay việc này, ngươi không còn được." Đám người này tối cường bất quá là thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu, những người khác đều là thần cương cảnh. Một bầy kiến hôi, còn dám hò hét. Ta không còn được. Diệp Tinh hà mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khế cười nói: "Hôm nay việc này, ta quyết định." Mặt Dỗ thanh niên lập tức giận dữ, cao giọng quát: danh con, nói cho ngươi, lão tử có thể là Hạo Thiên Bang người. Hôm nay, ngươi nếu dám nhúng tay, lão tử liền để ngươi chết ở chỗ này." Nghe nói lời ấy, trong khách sạn khách nhân đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thấp giọng nghị luận. Hạo Thiên Bang có thể là Hàm Dương Thành bấm tay khế đến bác vái, thiếu niên này làm sao dám trêu chọc bọn hắn? Thiếu niên không trải qua lối đời, quá mức khinh cuồng, chúng ta đều không dám quản, hắn vậy mà can thiệp vào. Thiếu niên này Xuống chàng khẳng định thế thảm. Cái kia mặt dỗ thanh niên nghe vậy, cao cao hất cầm lên, đắc ý cười nói, danh con, đã nghe chưa? Ngươi nếu là thức thời, quỳ xuống cho ra ra đập 10 cái khấu đầu." Cút nhanh lên. "Bằng không, lão tử vặn gãy cổ của ngươi." Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ trêu tức, mỉm cười, "Hạo Thiên Bang, lai lịch rất lớn sao?" Mặt dỗ thanh niên còn tưởng rằng hắn là sợ, cười ha ha, "Đó là tự nhiên. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian quỳ xuống đập đầu." Vô tri sâu kiến, hết ngồi đáy giếng. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận vẫn như cũ mỉm cười, cái kia không biết so với bắt đầu kiếm phái lại như thế nào. bắt đầu kiếm phái, mặt dỗ thanh niên nghe vậy sắc mặt bột biến, trong mắt sinh ra một vẻ thật sâu vẻ hoảng sợ. hắn kinh hô một tiếng, chẳng lẽ ngươi là bắt đầu kiếm phái đệ tử? phía sau hắn mấy người cũng trong nháy mắt hoàng hồn lặng lẽ lui lại. diệp tinh hà trên mặt vẻ đăm chiêu càng sâu, cười nói đúng vậy. bắt đầu kiếm phái, giao quang diệp tinh hà, lực lượng mười phần khí phách. mọi người chung quanh nghe vậy cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhưng này mặt dỗ thanh niên vẻ mặt tâm trầm ánh mắt lấp lóe không yên Trọc tới bắt đầu kiếm phái người hắn khẳng định sẽ rất thảm Dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong làm thì hắn đến lúc đó tới cái không có chứng cứ hắn hạ quyết tâm trong mắt lóe lên một vẻ hung quang ngoan lệ cười nói ngươi nói ngươi là bắt đầu kiếm phái đệ tử liền thật phải không chương 847 thanh huyền thành lao tử không biết gặp bao nhiêu bắt đầu kiếm phái đệ tử xem xét ngươi chính là giả giả mạo bắt đầu kiếm phái đệ tử Lão tử thay bắt đầu kiếm phái làm thịt ngươi. Dứt lời, thân hình hắn chớp động, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Đúng là muốn, một quyền hoành sát Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mẩy, cười khẽ lắc đầu. Hắn đứng tại chỗ, không lúc nhích. Diệp sư huynh, cẩn thận a. Nô Sảo Vân thấy này, khuôn mặt đột biến, kinh hô một tiếng. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, cái kia mặt dỗ thanh niên đã một quyền đánh vào Diệp Tinh Hà trên mặt. Phanh một tiếng vang trầm. Diệp Tinh Hà trên thân thể thành quang lấp lánh, đã là thôi động bất diệt cản khuôn thể cái kia mặt rỗ thanh niên trực giác cảm giác một cô to lớn lực phản chấn truyền đến tiêu thẳng một tiếng liên tiếp lui về phía sau tay của hắn vô lực rủ xuống vạn vẹo biến hình đứt gân gãy xương đã ngươi không tin ta liền để ngươi tin diệp tinh hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ thân hình lói lên đi vào cái kia trước người hắn ngay sau đó một cước tầng tầng đá ra phanh một tiếng đá vào cái kia mặt rỗ thanh niên trên lồng ngực hắn như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo bay rất ra ngoài vang một tiếng đánh vỡ cửa sổ Rơi xuống đi ra bên ngoài trên đường phố Diệp tinh hà xem đều không nhiều liết hắn một cái Mà là quay đầu Lệnh lùng quét nhìn còn lại hạo thiên bang đệ tử Hỏi, các người, tin sao Còn thừa mấy người, hù đến hai chân run lên Cũng quýt cao rộng hô to Tin Diệp công tử, chúng ta tin Nhát gan người càng là hai chân như nhung ra Phù phù một tiếng, quỷ dạm xuống đất Diệp công tử, chúng ta sai Chúng ta có lời không biết thái sơn Và chạm Diệp công tử Hạo thiên bang đệ tử đều là sắc mặt hoảng sợ dập đầu như không ngừng cầu xin tha thứ, mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét mấy người lên mắt, âm thanh lạnh lùng nói, biết sai liền tốt, mỗi người phiến chính mình một trăm cái miệng động. nghe vậy, mấy người không dám phản kháng, tranh thủ thời gian to mồm vùng mạnh đến trên mặt mình, trong lúc nhất thời, ba ba tiếng không ngừng, chốc lát sau, những người kia gương mặt cao cao sưng mà lên, dường như lầu heo, người cầm đầu, khoe miệng chảy xuống một sợi tơ máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Diệp, Diệp công tử, phiến xong, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cúp ngay. Mấy người nghe vậy, vội vàng xoay người, lộn nhào ra bên ngoài chạy. Mà Diệp Tinh Hà thì là nhặt lên đan dược, quay người giao cho Ngô Sảo Vân. "Ngô sư muội, nắm đan dược cất kỹ." Ngô Sảo Vân mặt mũi tràn đầy cảm kích, cúi người chào thật sâu, "Diệp sư Minh, tạ ơn ngươi giúp ta giải vây." Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, "Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ." Sau đó, ba người tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Ngô Xảo Vân sớm rời giường, bái biệt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng cùng Thanh Nô Thu thập xong, chuẩn bị đi tới Thanh Huyền Thành. Hai người đón gió sớm, theo chu tức đại lộ, thẳng đến độ không phi thuyền trỗi trên mặt đất. Có thể hai người vừa đi ra khách sạn, liền nghe được một tiếng hét to. "Đại ca, liền là cái kia danh con." Thanh Nghiêm ngon độc, mà lại Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc. Hắn nghe tiếng, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mặt dỗ thanh niên, mang theo một đám thân mang hắc bảo đại hán, chen chúc tới. Lúc này, mặt dỗ thanh niên mười phần hung hăng càng quái, cao giọng hô to, danh con!" Ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau hắn theo nếu có trên dưới một trăm tên đại hán, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thanh Nô thấy này, nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh núi nhọn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Thanh Nô sư minh, không cần lo lắng, ngươi lại đi bên cạnh chờ đợi, còn lại giao cho ta thuận tiện. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, mới thở dài nói, Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, quay người nhìn về phía mặt rỗ thanh niên, chỉ thấy cái kia mặt rỗ thanh niên bước đi đều khập khiễng. Hiển nhiên là hôm qua thường không nhẹ. Diệp Tinh Hà hơi như mày, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi là không có chịu đủ đánh sao? Này tấm quỷ bộ dáng, còn dám tới? Mặt dỗ thanh niên nghe vậy, khuôn mặt bột biến, phẫn nộ quát, danh con, ngươi đừng quá càng rỡ Lần này ta mời bang chủ của chúng ta, còn mang theo trăm tên huynh đệ. Hôm nay ngươi là chấp cánh khó thoát, chắc chắc. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chung quanh một tuần. Đám người này, thực lực cao nhất cũng bất quá thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu, thực lực không đủ. Sau đó. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói: Một đám gà đất chó sành, lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần Nhất Kiếm, các ngươi chắc chắn phải chết. Hạo Thiên Bang chúng người nghe vậy, đột nhiên giận dữ, tê gào tiếng không ngừng. Tiểu Súc Sinh này, khẩu suất cùng ngôn, thật sự là chẳng sống. Bang chủ, xin ngài hạ lệnh, làm thịt cái này cẩu tạp trùng. Tên chó chết này, là không biết ta Hạo Thiên Bang lợi hại. Chúng ta một người một đao, cũng có thể đưa hắn chém thành thịt mạn. Lúc này, một cái thân mặc áo bào đen, thân hình cao lớn người trung niên trong đám người đi tới. Mặt dỗ thanh niên tranh thủ thời gian lui ra phía sau, cung kính nói: "Bang chủ." Hạo Thiên Bang bang chủ ánh mắt ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Diệp Tinh Hà, mặc dù ngươi là bắt đầu kiếm phái đệ tử lại như thế nào? Đến này Hàm Dương Thành, liền phải cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hôm nay, đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền mang các huynh đệ làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn vung tay lên, "Các huynh đệ, cùng tiến lên, làm thịt tên tiểu súc sinh này." Vừa dứt lời, phía sau hắn tiếng kêu to chấn thiên. Hạo Thiên bang chúng người, dồn dập rút vũ khí ra, âm vang tiếng liên tục vang lên. Bên đường người đi đường dồn dập mặt lộ vẻ hoảng sợ, lui về phía sau. Đám người kia vung vẩy trong tay đao kiếm, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua. Đạo đạo hàn mang, dưới ánh mặt trời lấp lánh, vô cùng sắc bén. Hạo Thiên bang chúng người, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà chặt thành thịt nát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, cười mỉm đứng thẳng ở tại chỗ. "Đã các ngươi muốn chết sau một khắc." Hắn ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, nụ cười lạnh dần, "Ta đây liền thành toàn các ngươi." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang. Một vệt lưu hỏa kiếm nhận, trượt vào trong tay. Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm. Lập tức, Diệp Tinh Hà trên thân, dâng lên sâm nhiên sát khí. Sát khí như đao, duệ sắc vô cùng. Không biết các ngươi thấy chưa thấy qua, kiếm quang hóa hình. Diệp Tinh Hà nết miệng lên, nhất kiếm đâm ra. Cái kia sợi thanh đế ý, từ đạo cung bên trong bay ra, ngưng tụ làm mấy chục mét thanh đế hư ảnh. Màu xanh hư ảnh, cũng là nhất kiếm đâm ra. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt Một đạo dài 10 mét kiếm quang, thừa cao không đánh xuống. anh, Màu xanh kiếm quang trùng trùng điệp điệp, bao phủ đám người. Đây chính là kiếm quang hóa hình. Hạo Thiên Bang Bang chủ con người bỗng nhiên co vào, trên mặt tràn ngập lên vẻ hoảng sợ. Kiếm quang hóa hình, đây chính là kiếm đạo thiên tài mới có thể ngộ đến chiêu thức. Uy lực khủng bố, có thể phá vỡ sơn nhạc. Trong ngáy mắt, hắn sợ. Chạy! Chạy mau! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên Bang Bang chủ hét lớn một tiếng, quay người muốn trốn. Nhưng thì đã trễ. cái kia sắc bén kiếm quang đã bao phủ xuống. suy, suy, suy, kiếm quang trổ đến, ra chóc thịt bong, máu thịt bay tán loạn. trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên tục không ngừng. chương 848, ân không giết. hạo thiên bang chúng người đừng nói ngăn cản, liền trốn đều trốn không thoát. ngắn ngủi trong ngày mắt, thương vong hơn phân nửa. sáng chói màu xanh, cực kỳ loa mắt, lấp lánh liên tục. tốt nửa ngày, kiếm quang tán đi, mặt đất bên trên lưu lại đạo dài mười mét nửa mét sâu vết kiếm, hơn trăm tên hạo thiên giúp đỡ chúng đều là bỏ mình tại chỗ, không một sinh tồn. mặt đất bên trên tàn chi thì nát, khắp nơi đều thấy máu chảy thành sông. mà Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, lạnh lùng quét nhìn một vòng. hắn âm thanh lạnh lùng nói: Ta cần dỡ, tự có cản dỡ vô liếng. các ngươi muốn giết ta, còn chưa xứng. dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, thu kiếm vào vỏ. thanh nô sư huynh, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà kêu gọi một tiếng, nhanh chân xuyên qua núi thây biển máu hai người dưới chân xen xệ máu tươi văng khắp nơi nhưng chính là không thể cận thân một chút hai bóng người đạp máu rời đi lúc này ven đường người vây quanh giật mình hoàn hồn kinh hô liên tục thiếu niên kia quá kinh khủng nhất kiếm tru diệt trăm người Sweet. nói nhỏ chút hắn nhưng là bắt đầu kiếm phái đệ tử chúng ta tuyệt đối không thể chơi vào ta hôm qua nghe qua tên của hắn bắt đầu kiếm phái diệp tinh hà thiếu niên này tất nhiên là bắt đầu kiếm phái một ngôi sao mới mọi người thấy diệp tinh hà bóng lưng trong mắt kính sợ Phạm Mộ sẽ lẫn. Bực này cùng giả, làm cho người hướng tới. Mà Diệp Tinh Hà cũng không để ý chuyện nhỏ này, cùng Thanh Nô một đường tiến lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người tới Hàm Dương Thành Quảng Trường. Quảng trường khá lớn, trên đó ở lại lấy hơn 10 chiếc độ không phi thuyền. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, "Thanh Nô sư huynh, chúng ta đến." Quảng trường này thuộc về Hàm Dương Thành lớn nhất độ không phi thuyền thương hội, trăm dặm thương hội. Bay dưới đỏ, do người núi liền không dứt, chậm rãi leo lên độ không phi thuyền. Thanh Nô gật gật đầu, nhìn khắp bốn phía, chỉ một chiếc độ không phi thuyền. Chiếc này phi thuyền, mười phần cao lớn, trên đó năm tầng lầu các đứng vững, đủ để dung nạp hơn nghìn người. Diệp sư đệ, chúng ta ngồi này một chiếc phi thuyền, liền có thể đến Thanh Huyền Thành. Diệp Tinh Hà đáp ứng, hai người leo lên phi thuyền. Hai người vừa leo lên phi thuyền, liền có một vị Lam Sam Gã Sai vặt tiến lên đón tới. Cái kia Lam Sam Gã Sai vặt cười rạng rỡ, khách quan, ngài muốn mua gì buồng nhỏ trên tàu? Diệp Tinh Hà còn chưa lên tiếng, Thanh Nô nhân tiện nói bình thường buồng nhỏ trên tàu là đủ. làm cái kia làm sam gã sai vật thấy thanh nô về sau, như mày. thanh nô trên mặt nô chữ, nhường gã sai vật cho là hắn là cái nô lệ. nô lệ địa vị, 10 phần thấp, cho dù là gã sai vật đều xem thường. cái kia làm sam gã sai vật lúc này hừ lạnh một tiếng, một giới nô lệ, đoạt lời gì? người chủ nhân còn chưa lên tiếng, ngươi nói cái gì, cút nhanh lên mở. thanh nô sắc mặt đổi biến, 10 phần khó xử. diệp tinh hà cũng là khuôn mặt đột nhiên lạnh, quá khẽ, người gã sai vật này, làm sao nói chuyện? vị này là sư huynh của ta cũng không phải cái gì nô lệ lam sam gã sai vật lúc này mặt lộ vẻ khinh thường cười nói một giới nô lệ làm sư huynh các ngươi là môn phái nào không phải là nô lệ tạo thành thấp hèn môn phái người chung quanh nghe vậy đều là cười ha ha lúc này cái kia lam sam gã sai vật càng thêm đắc ý phất tay quát tiện nô cút nhanh lên xuống thuyền đi ta chăm dặm thương hội cũng không gánh chịu tiện nô thanh nô vẻ mặt trắng bệnh nắm chặt nắm đấm yên lặng không nói việc này một mực là tâm bệnh của hắn lại lại không cách nào phản bác Diệp Tinh Hà thấy này lửa giận trong lòng bốc lên hắn cười lạnh cầu vật thật sự là mắt cho coi thường người khác xem thật kỹ một chút đây là cái gì dứt lời hắn lật bàn tay một cái ném ra một khối ngọc bài Công! ngọc bài bí mật mang theo tiếng xé gió hung hăng nện ở cái kia Lam Sam Gã Sai Vật trên mặt ôi mặt của ta Lam Sam Gã Sai Vật kêu đau một tiếng gương mặt bị ngọc bài nện màu đỏ bừng hắn vừa muốn chửi hòm lên lại bị bên cạnh một vị Gã Sai Vật giữ chặt vị tia gã sai vật chỉ ngọc bài mặt lộ vẻ hoảng sợ ngươi ngươi mau nhìn cái kia trên ngọc bài khắc lấy bắt đầu kiếm phái bốn chữ lam sam gã sai vật nghe vậy sắc mặt đổi biến đung nhiên túi đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia ngọc bài lặng lặng nằm trên mặt đất trên đó điêu khắc bắt đầu kiếm phái bốn chữ lớn này chính là bắt đầu kiếm phái đệ thân phận của tử bài ngươi là bắt đầu kiếm phái đệ tử lam sam gã sai vật đung nhiên ngẩng đầu mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía diệp tinh hà diệp tinh hà vòng cánh tay mà đứng tự tiểu phi tiểu nói chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bắt đầu kiếm phái đệ tử Lam Sam gã sai vật nghe vậy hai chân như nhún ra lảo đảo hai lần suýt nữa ngã sấp xuống hắn cuống quýt nhặt lên ngọc bài bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt hắn túi lầu xuống hai tay run rẩy đưa cho bên trên ngọc bài vị công tử này là tiểu nhân có mắt như mù còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân nói chuyện thời điểm hắn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại run như run rẩy cái tên này hiển nhiên là bị sợ vỡ mật Diệp Tinh Hà thuận tay tiếp nhận ngọc bài hừ lạnh một tiếng có thể hay không tha thứ ngươi muốn nhìn ta thanh nô sư hình cái kia gã sai vật nghe vậy đuổi vội vàng xoay người đầu không ngừng hướng thanh nô cúi đầu vị công tử này tiểu nhân mắt chó coi thường người khác nhưng hắn lời còn chưa nói hết diệp tinh hà lạnh giọng quát ngươi cứ như vậy nói xin lỗi quỳ xuống cho ta lời nói lăng lệ từng kia từng kia sát khí mở mịt mà ra lam sam gã sai vật dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy phù phù một tiếng quỳ giảm xuống đất đông, đông đông hắn dập đầu như băm tỏi âm thanh run rẩy hô to công tử, tiểu nhân biết sai rồi. cầu ngài thả ta một con đường sống. thanh nô thở dài một hơi, buồn bã nói, đứng lên đi. có thể cái kia lam sam gã sai vật cũng không dám đứng dậy, mà là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lén diệp tinh hà. diệp tinh hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cút. tại hai vị công tử ân không giết. cái kia lam sam gã sai vật như chút được gánh nặng, lộn nhào về sau chạy đi. mà lúc này, một vị người mặc lộng lây áo bảo, thân hình hơi mập trung niên, bước đi lên đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy đỉnh nọ, liên tục cúi đầu. Hai vị công tử, ta là chiếc này phi thuyền quản sự. Mới vừa, là tiểu nhân thủ hạ không đúng, ta nói xin lỗi ngài. Hai vị chớ muốn tức giận, ta cái này mang ngài đi phòng trên. Diệp tinh hà vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu. Hoa bảo trung niên tranh thủ thời gian không lưng đưa tay, mang hai người hướng trên lầu cắp đi đến. Vậy xem mọi người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mới vừa cái kia gã sai vặt, liền là muốn chết. Hai vị này công tử, thật đúng là có khí độ, lại còn chịu thả cái kia gã sai vặt một con đường sống hai bọn họ rộng lượng đến đâu cũng không thể trêu chọc, dù sao cũng là bắt đầu kiếm phái đệ tử. Mọi người nhìn Diệp Tinh Hà hai người bóng lưng, thấp giọng nghị luận, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Cùng lúc đó, Hoa Bảo Trung Niên đem hai người đưa đến chữ thiên phòng, trong đó mạ vàng bàn ghế, tràn ngập nhàn nhạt gỗ đàn hương hương khí. Hai vị công tử, đây là ta chăm dặm thương hội, đỉnh cấp phòng trên. Hoa Bảo Trung Niên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói, ngài hai vị còn hài lòng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, tính ngươi thất thời. Này gian thượng phòng, nhiều ít linh thạch. Hoa Bảo trung niên cuốn quýt khoát khoát tay, không muốn linh thạch. Hai vị có thể vào ở, chính là ta chăm dặm thương hội, lớn lao vinh quang. Chương 849, Thanh đế vẫn trường sinh, kiếm ý đỉnh phong. Diệp Tinh Hà khẽ như mày, nói ra, ta bắt đầu kiếm phái, từ trước tới giờ không chiếm người tiền nghi. Đây là 2000 linh thạch, ngươi cầm lấy. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, hai túi lớn linh thạch hạ xuống. Đông một tiếng vang nhỏ, quảng trên mặt đất. Ta ơn hai vị công tử. Hoa Bảo Trung niên cuốn quýt chắp tay, cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiếp theo, hắn nhặt lên linh thạch, cười tủm tỉm quay người rời đi. Hai người đi tiến gian phòng về sau, Thanh nô nói ra, "Diệp sư đệ, mới vừa sự tỉnh, cảm ơn ngươi." Thanh nô bởi vì thân phận nô lệ, thường xuyên bị người xem thường. Mới vừa sự tỉnh, không thể nghi ngờ nhường trong lòng của hắn ấm áp. Hắn lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, ánh mắt cũng thân cận mấy phần. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, "Thanh nô sư minh, không cần phải nói tạ. Bọn hắn dám can đảm nhục mạ Thanh nô sư minh liền nên bị phạt. Thanh Nô nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt triển lộ nét mặt tươi cười. Sau 3 ngày, độ không phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Thuyền trên đầu vang lên một hồi âm hú chú dài. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, "Thanh Huyền Thành, đến." Thanh Nô gật gật đầu, nói ra, "Diệp sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành." Hai người tùy theo đi xuống phi thuyền, nhìn về phía trước. Trước mắt là một tòa đá xanh xây thành cổ thành. Tường thành như có vài chục mét cao, trên đó tràn đầy báo cắt dấu vết rất có cổ vận. Cao lớn cửa thành, là hiếm thấy màu đen, hiện ra kim loại sáng bóng. Cửa thành phía trên có khắc ba chữ to, Thanh Huyền Thành. Cái kia chữ viết cứng cấp hùng hồn, mơ hồ có mấy phần kiếp ý, chất chứa trong đó. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền ngây dại. Nhìn thấy Thanh Huyền Thành ba chữ, trong lòng của hắn có một cú cảm giác quen thuộc, bước lên mà lại. Trước mắt hắn, có một đạo màu xanh thân ảnh, vung vậy trường kiếm. Kiếm pháp đó, chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm. Diệp Tinh Hà nhìn tốt nửa ngày lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, hắn trong nháy mắt cảm giác thanh đế vẫn trường sinh, lại có ba phần thể nộ. Tiếp theo, trong đầu ba một tiếng, dường như có đồ vật gì vỡ vụn, kiếm đạo gông cùng xiên xích, ầm ầm phá thoái. Một cỗ hạo nhiên kiếm ý phóng lên tận trời, diệp tinh hà trên thân lập tức sáng lên sáng chói thanh quang, hào quang lưu chuyển, tháng qua trăng sáng. Một lát sau, hắn mở bừng mắt ra, cười ha ha, của ta kiếm đạo lại có đột phá, thanh đế vẫn trường sinh đã ngộ đến đỉnh phong kiếm bí Bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, Diệp Tinh Hà nhất kiếm liền có thể chém giết. Lúc này, Thanh Nô Ý cười đầy mặt, vỗ nhẹ nhẹ tay, "Diệp sư đệ, thật sự là tốt thiên phú." Nghe đồn thanh huyền thành tam chữ, chính là thanh đế thân bút chỗ đề có kiếm đạo đại khí vận lưu vào trong đó. Chỉ có thiên phú vô song hạng người mới có thể ngộ đến. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, cũng không lên tiếng. Bốn phía không ít người vây xem, đối với hai người chỉ trỏ. "Thanh Nô sư huynh, chúng ta đi trước." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cùng Thanh Nô bước nhanh rời đi. Người vây quanh đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, liên tục tán thưởng. Nghe nói 300 năm trước, có vị kiếm đạo thiên tài ở đây ngộ đến tuyệt thế kiếm ý. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy một vị. Cực kỳ hâm mộ, ta cũng muốn ngộ được kiếm ý. Thiếu niên kia kinh tài tuyệt diễm, há lại chúng ta có thể so sánh được. Mọi người nghị luận ở mỹ không khỏi là đối diện Tinh Hà hâm mộ, kính nể. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hai người sớm đã tiến vào vào trong thành. Thành bên trong ngựa xe như nước, lầu các san sát Không ít trạch viện vẫn là đá xanh sở kiến. Mặc dù so với Hàm Dương Thành là kém chút, nhưng có một phen đặc biệt của vận. Rời xa cửa thành về sau, Diệp Tinh Hà mới chậm dần bước chân. Hắn đấy mắt đều là vẻ mừng rỡ, thầm nghĩ, ta mới đến Thanh Huyền Thành, liền giống như này kỳ ngộ. Tiếp đó, tại Thanh Đế nhà cũ, chắc chắn có càng đại thu hoạch. Diệp Tinh Hà đối với Thanh Đế nhà cũ tràn đầy chờ mong. Thanh nô tiến vào vào trong thành về sau, lại sắc mặt đột nhiên âm u, trầm mặc ít nói. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu Hai người theo đại lộ, đi vào một chỗ phủ đệ trước đó. Cao lớn phủ tường, nếu có cao hơn 5m. Cùng hai tôn đá xanh điêu khắc thành ngất thú, thôn vân thủ vụ, dị thường giữ tợn. Còn có bốn tên thân mặc áo bảo xanh hộ vệ, cầm đao đứng ở hai bên. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thấy môn biển trên viết, "Thanh phủ." "Thanh phủ, cùng Thanh nô sư huynh có quan hệ." Diệp Tinh Hà hơi như mày, quay người muốn hỏi Thanh nô. Nhưng hắn thấy, Thanh nô sắc mặt tâm trầm ánh mắt lơ lửng không cố định, dường như đang suy tư điều gì. Thanh nô sư huynh Diệp Tinh Hà đấy lòng nghi hoặc càng sâu, nhẹ giọng kêu gọi. Thanh Nô giật mình hoàn hồn, mạnh kéo ra một vệt nét mặt tươi cười. Thanh gia, chính là Thanh Huyền Thành đại gia tộc, đương đại gia tộc cũng là Thanh Huyền Thành thành chủ. Như muốn tiến vào Thanh Đế nhà cũ, nhất định phải thông qua Thanh gia đồng ý. Diệp sư đệ, ngươi chờ một lát, ta đi thông báo. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, bước đi lên tiền đến. Thanh Nô chắp tay một cái, trầm giọng nói, phiền thoái thông báo một tiếng. Thanh Nô phụng giao quang phong chủ chi mệnh, dẫn người đến đây bái phòng gia chủ mấy người thị vệ kia nghe vậy, rồn rập ngây người. ngay sau đó, mấy người cười vang. cầm đầu một cái đen kịt thanh niên, trên dưới dò xét thanh nô, ngươi chính là tên phế vật kia. thanh nô, nghe nói ngươi không phải cho bắt đầu kiếm phái làm chó săn, tại sao lại hồi trở lại đến rồi? thanh nô sắc mặt tái xanh, cũng không dám nổi giận. hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng nội khí, thấp giọng nói, phiền toái thông báo gia chủ. đen kịt thanh niên vòng cánh tay mà đứng, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói, nghĩ để cho chúng ta thông báo cũng được. ngươi quỷ xuống đến cho chúng ta biểu diễn cái xuyên đúng quần. Nghe nói năm đó ngươi bị in dấu xuống nô ấn thời điểm, liền chui qua đúng quần. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mọi người cười ha ha. Tên chó chết này bị biến thành nô lệ, còn dám trở về? Xuyên, tranh thủ thời gian xuyên. Lại không xuyên, cắt ngang hai chân của ngươi. Một đám người đầy mặt ngạo nghễ, ánh mắt treo tức nhìn trầm trầm thanh nô. Thanh nô cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, nhiều lần khắc chế. Cuối cùng, theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ, các ngươi không nên quá phận. Đen kỵ thanh niên khinh thường cười một tiếng, âm dương quái khí mà nói, chúng ta liền là như thế quá phận. Ngươi cái này tiện nô, lại có thể thế nào? Thanh nô nắm chặt nắm đấm, đầu chôn sâu, mắt thử muốt nước. Mà lúc này, một tiếng sát khí nghiêm nghị câu nói, đột nhiên vang lên. Thế nào? Làm thịt ngươi. Ngươi nói chuyện, chính là Diệp Tinh Hà. Trên mặt hắn tràn đầy sắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, mấy cái chó giữ nhà, liền dám như thế sủa inh ỏi. Thật sự là không biết sống chết. Đen kỵ thanh niên nghe vậy, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà mới vừa Diệp Tinh Hà ngốc ở phía xa hắn cũng không có chú ý lúc này thấy Diệp Tinh Hà mấy người không khỏi hít sâu một hơi Diệp Tinh Hà khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ đã là Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu mà mấy cái này thị vệ mạnh nhất một người cũng bất quá Thiên Hà Cảnh đệ nhất trọng lâu Thanh Huyền Thành là thanh nhỏ cao thủ thưa thớt Diệp Tinh Hà chỉ bằng triển lộ thực lực đã đủ để khiến người coi trọng đen kịt thanh niên sắc mặt hơi ngưng lại vẻ mặt trong nháy mắt khó coi bất quá Hắn vẫn là mạnh miệng, ngươi một ngoại nhân, không muốn xen vào việc của người khác. Nhìn kỹ, đây chính là phủ thành chủ, thanh phủ. chương 850, thành đế nhà cũ tin tức. Diệp Tinh Hà cười lạnh, giữ im lặng, chẳng qua là thân thể khẽ chấn động. Với anh! Thao thiên khí thế, tuôn trào ra. Cái kia khí thế mạnh mẽ, như là kinh thiên sóng to, ẩm ầm vô xuống. Mấy người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, ép ở đầu vai. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Đều là đầu gối như nhung ra, quỷ giảm xuống đất. Cái kia đen kịt thanh niên đầu gối trùng điệp đập xuống đất, xương cốt phá toái, máu tươi chảy ngang. A, chân của ta. Hắn rêu thảm một tiếng, muốn động, lại bị khí thế ép tới không thể động đậy. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không ngừng rón rẩy Lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, đi ra phía trước. Hắn một cước đạp xuống, hung hăng đạp tại đen kịt thanh niên trên mặt, đem mặt của hắn dẫm vào trong đất, ép lại ép. Phủ thành chủ lại như thế nào? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, "Ta bắt đầu kiếm phái." còn có thể sợ một cái thành chủ nho nhỏ. Lời này vừa nói ra, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Bắt đầu kiếm phái đối với thanh huyền thành tới nói, cái kia chính là một tòa núi lớn, vĩnh viễn không với cao nổi. đen kịt thanh niên trong nháy mắt liền sợ, hắn không để ý đau đớn, vội vàng hô to, đại nhân, ta sai rồi. tiểu nhân không biết ngài là đến từ bắt đầu kiếm phái a, nếu là biết, cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám cùng ngài khiêu chiến. diệp tinh hà hư lạnh một tiếng, lập tức cho ta thanh nô sư huynh nói xin lỗi. Cái tiêu đen kị thanh niên hoàng vội vàng xoay người đầu, thấp giọng cầu khẩn, "Tiểu thiếu gia, ta sai rồi, ngài xem ở ta là thanh gia thị vệ trên mặt mũi, thả ta một ngày mạng chó." Thanh nô nghe vậy, trong mắt nhóm lửa diễm, ngược lại càng tức giận, nhưng hắn mười phần áp chế chính mình, cắn răng nói, "Đừng gọi ta tiểu thiếu gia." Một bầy chó đồ vật, cút nhanh lên đi vào, nói cho Thanh Vân Hoàng, "Ta trở về." Diệp Tinh Hà hết sức phối hợp, giơ chân lên, tan mất khí thế. Chẳng qua là lúc này, trong lòng của hắn nghi hoặc càng nặng. Thanh nô được xưng tiểu thiếu gia, mà lại hắn đủ loại biểu hiện đều mười phần khác thường như thế xem ra thanh nô cùng thanh gia còn có nhất đoạn để không đến trên mặt bản quá khứ diệp tinh hà tâm lược minh kính trong suốt nhưng hắn cũng không nhiều lời chẳng qua là lặng lẽ lưu lại cái tâm tư đám kia thị vệ khập khiễng hướng trong phủ chạy đi bất quá nhiều lúc một vị người mặc hoa bảo quản gia bộ dáng lão đầu bước nhanh ra đón tiểu thiếu gia thật sự là ngài. lao quản gia nước mắt tuôn đầy mặt quỳ dạp xuống thanh nô trước mặt thanh nô nhanh lên đem hắn nâng đỡ thở dài nói Ấn Bá, không muốn cứ gọi ta tiểu thiếu gia. Ta đã không còn là thanh liên trí, mà là bắt đầu kiếm phái một tên kiếm nô, tên là Thanh nô. Ấn Bá sững sờ nhìn chằm chằm hắn, tốt nửa ngày mới nhúc nhích bờ môi. "Trở về liền tốt." Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, "Chắc hẳn vị này liền là giao quang phong chủ đệ tử." Lão hủ không có từ xa tiếp đón, mời đến, mau mau mời đến. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cười cùng Ấn Bá hướng trong phủ đi đến. Thanh nô cùng hắn sóng vai mà đi. Yên lặng nửa ngày, Thanh nô thấp giọng nói, Diệp Sư Đệ, ngươi nhất định rất tò mò ta cùng Thanh gia quan hệ." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh nô sư huynh không nói, tự nhiên có đạo lý của ngươi. "Ta không hỏi nhiều." Thanh nô ánh mắt lấp lánh, suy tư một lúc sau, thở dài một tiếng, "Việc này, vẫn là muốn cáo chi tại Diệp Sư Đệ. Ta sợ mấy ngày nữa, ngươi lại bởi vậy chịu liên lụy." Tiếp theo, hắn thấp giọng đem một đoạn cố sự, em tai nói, Ngươi lai, like, Thanh nô vốn là Thanh gia Tam thiếu gia, phụ thân của hắn, cũng chính là đương đại gia chủ Thanh Vân Hoàng thân đệ đệ. 10 năm trước, Thanh Vân Hoàng làm tranh đoạt vị trí gia chủ, thiết kế hại chết phụ thân của Thanh Nô. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng việc này mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Việc này liền là Thanh Vân Hoàng cách làm. Thanh Nô cũng suýt nữa chết tại trận kia đấu tranh bên trong. Trên mặt hắn nô ấn, chính là lúc ấy lưu lại. Chính là Thanh Vân Hoàng tự tay là ấn. Sau này, giao Quang Phong chủ trùng hợp đi vào nơi này, mới đưa Thanh Nô cứu trở về bắt đầu kiếm phái. Thanh Nô kể ra thời điểm, nắm đấm nắm chặt, nổi gần xanh. Hắn đã sớm đem Thanh Vân Hoàng thần đấu xương Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ bờ vai của hắn trầm giọng nói Thanh Nô sư huynh chớ tức giận hơn thu này tất nhiên có thể báo Thanh Nô gật gật đầu đang muốn lại mở miệng lúc này ấn Bá lại nói một câu hai vị khách quý phòng nghị sự đến gia chủ đã triệu tập chư vị trưởng lão đang ở phòng chờ Diệp Tinh Hà nghe tiếng đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ gặp một tòa ba tầng lầu cát đứng vững tại trung viện một tầng đại sảnh rộng mở trong đó lởm mở ngồi hơn 10 vị hoa bà người Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, nhanh chân đi vào phòng nghị sự bên trong. Trong thính đường, thượng tọa là một vị thân mang màu lam hoa bảo, hơn 50 tuổi, mặt trắng không dâu lão giả. Cái này người chính là Thanh gia gia chủ, Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng thấy Thanh nô, khẽ mắt lại, hắn mang lấp lánh. Bất quá, hắn che giấu rất tốt, hắn mang kia lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, Thanh Vân Hoàng khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới, lại là bắt đầu kiếm phái quý khách. Khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp. Ta thanh gia chắc chắn muốn chuẩn bị yến hội, cực kỳ chiêu đãi. Ngươi tới, nhanh lĩnh hai vị đi phòng trên, hơi vứt bỏ hơi thở. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, nói ra, thanh gia chủ không cần phải khách khí, ta lần này đến đây là vì thanh đế nhà cũ. Chúng ta không nóng nảy vào ở, vẫn là trước tiên nói một chút việc này. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến. Hắn khẽ những mày, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, xem sớm ra này Thanh Vân Hoàng là tiểu lý tàng đạo. Tiếp theo, hắn không tiêu ngạo không tự ti, hỏi thế nào thanh gia chủ là có chỗ khó thanh vân hoàng ngượng ngùng cười một tiếng vị công tử này xương hôi như thế nào bắt đầu kiếm phái giao quan phong diệp tinh hà diệp tinh hà ngẩng đầu lên cao giọng nói ra thanh vân hoàng gật gật đầu cười nói diệp công tử khả năng không biết này thanh đế nhà cũ chính là ta thanh gia chấn thủ chỗ bình thường người ngoài là không thể vào việc này lão hủ sợ là không thể đáp ứng lời này vừa nói ra diệp tinh hà lông mày lập tức nhăn lại thanh nô càng là sắc mặt giận dữ quát thanh vân hoàng Ngươi có ý tứ gì? Năm đó, ta chủ nhân giao quang thượng nhân, có thể là đem hết toàn lực giúp ngươi trấn áp Thanh đế nhà cũ bạo động. Ngươi cùng chủ nhân nhà ta lập xuống qua thế ước, Thanh đế nhà cũ, nhưng để ta giao quang phong người đi tới. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, nụ cười lạnh dần, "Năm đó, đó là cùng giao quang phong chủ thể ước, cũng không phải nói, bất kỳ người nào đều có thể đi." Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng muốn đi Thanh đế nhà cũ. Si Tâm vọng tưởng. Việc đã đến nước này, hắn cũng không sợ vạch mặt, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, có chút khinh thường. Ngươi ý tứ này, chính là muốn chơi sọ lá. Thanh nô lửa giận càng sâu, trên tân khí thế phung trào, liền muốn động thủ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn, "Thanh nô sư huynh, không cần động thủ." Hắn cười tủm tỉm nói, "Nếu thanh gia chủ không muốn để cho ta tiến vào, cũng không nên cư cầu." Thanh nô nghe vậy, sững sốt một chút, chặn lại nói, "Diệp sư đệ, vậy chúng ta không phải đi một chuyến tuần công?" Làm sao lại như vậy? Chương 851: Chiến. Thanh Huyền thành đệ nhất thiên tài. Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu chỉ là có chút lạnh lẽo, chúng ta không phải còn ma về, thanh gia bội ước tin tức. đến lúc đó, phong chủ biết được việc này, khẳng định sẽ lại đến nói đến chỗ này, hắn cố ý liếc qua thanh vân hoàng, cười lạnh nói, đến lúc đó, thượng tọa vị kia, sợ là liền mệnh cũng không có. lời này vừa nói ra, trong đường một mảnh xôn xao, thanh gia mọi người bảng hoàng không thôi, đều là nhìn về phía thanh vân hoàng. thanh vân hoàng thân thể đột nhiên run rẩy, vẻ mặt trợn thằng trợn tử, đấy lòng càng là có một cỗ hoảng sợ, tràn ngập ra. giao quang thượng nhân, thủ đoạn vi phạm hủy diệt thanh ra, không cần chút sức lực. nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. trong hành lang mọi người cũng đều là ngồi không yên, cao giọng kêu gào. gia tộc, xin nghĩ lại a. vạn không thể đắc tội giao quang thượng nhân. băng vào ta bồi ý kiến, nhưng để vị này khách quý tiến vào thanh đế nhà cũ là cực kỳ cực. ta xem vị này diệp huynh đệ cùng thanh đế nhà cũ hưu duyên chắc chắn muốn đi vào. mọi người dồn dập khuyên can, khắp khuôn mặt là hoảng sợ chi ý. thanh vân hoảng vẻ mặt âm tình bất định, gầm thét một tiếng, đều im miệng cho ta. Trong nội tâm của ta tự có quyết đoán. Dứt lời, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chơ khí, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thanh Vân Hoàng như là chợt mặt, mạnh kéo ra vẻ tươi cười, Diệp công tử nói đùa. "Ta thanh ra, sao là loại kia vong ân nghĩa khí người. Chẳng qua là thanh đế nhà cũ mười phần nguy hiểm, ta sợ Diệp công tử tùy tiện tiền đến sẽ gặp nguy hiểm." Lão Hồ Ly vẫn là muốn dở trò. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, "Vậy theo Thanh gia chủ ý kiến, muốn thế nào?" Thanh Vân Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh. Sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nếu mày nói, chỉ cần Diệp công tử có thể chứng minh thực lực, liền có thể vào. Tốt như vậy, Diệp công tử liền cùng ta mà tỉ thí một phiên. Ngươi như thắng, tất nhiên là có thể vào. Thanh Nâu nghe vậy, hơi biến sắc mặt, quát: "Thanh Vân Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Con của ngươi Thanh Thiên Đồ, là Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài, huống hồ so Diệp sư đệ lớn gần 10 tuổi. Ngươi đây không phải rõ ràng ước hiếp Diệp sư đệ?" Thanh Vân Hoàng mặt lộ vẻ, vẻ náo nhiên, nói ra: "Không sai." con trai ta là thanh huyền thành đệ nhất thiên tài thế nào chẳng lẽ các ngươi bắt đầu kiếm phái tới cao nhân đệ tử sẽ còn sợ ta nho nhỏ thanh huyền thành bên trong thiên tài này lời ra khỏi miệng trên mặt hắn tràn đầy bất ý hiển nhiên là coi là diệp tinh hà hai người sợ khích tướng chi pháp diệp tinh hà thấp tiếng cười khẽ liếc mắt liền đã xem đấu nhưng hắn không sợ chút nào thanh vân hoàng tại trong nhóm người này tu vi cao nhất bất quá mới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong mà thôi con của hắn chắc chắn cũng chẳng mạnh đến đâu nhưng hắn không sợ chút nào, giữ chặt thanh nô, cười nói, thanh huyền thành đệ nhất thiên tài lại như thế nào, nay một trận chiến, ta diệp tinh hà tiếp, thanh vân hoàng mặt mo nhăn lại, lúc này cười ha ha, quả nhiên là bắt đầu kiếm phái cao thủ có khí phách, vậy chúng ta một lời đã định, hắn còn tưởng rằng chính mình là gian kế đạt được, thật tình không biết diệp tinh hà đã là tính trước kỹ càng, diệp tinh hà khỏe miệng hơi hơi câu lên, đó là tự nhiên, thanh gia chủ chớ muốn phí lời, chúng ta mau sớm bắt đầu, thanh vân hoàng con mắt híp lại, cao giọng hô. Thiên Đồ còn không mau mau đứng dậy, gặp qua Diệp công tử. Vừa dứt lời, hắn hạ tọa một vị thanh niên, chậm rãi đứng người lên. Người kia tuổi gần tam thập, thân mang một bộ bạch bào, khuôn mặt kiêu căng. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Tinh Hà, nói ra, tại Hạ Thanh Thiên Đồ, gặp qua Diệp công tử. Có thể Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, liền chắp tay đều chẳng muốn làm. Hiển như là hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Cuồng vọng tự đại sâu kiến mà thôi. Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không xính khí, đối xử lạnh nhạt dò xét Thanh Thiên Đồ hai mắt về sau, trong lòng đã có tính toán. Thanh Thiên Đồ chính là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, rất có thực lực. Trách không được, hắn dám như thế cuồng vọng. Tại đây trong tính đường, chúng ta không khỏi không thi triển được. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, khẽ cười nói, "Không bằng chúng ta đi trong viện đánh một trận." "Không cần." Thanh Thiên Đồ mỹ mắt đều không nhấc, khoát khoát tay, "Ta đánh bạn ngươi, không dùng cái gì mạnh đại vũ khí." "Diệp công tử, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi." "Tốt như vậy, ngươi đánh ta một quyền, nếu là có thể đem ta đánh lui nửa bước." coi như ngươi thắng." Hắn trong lời nói tràn đầy khinh thường. Phảng Phất Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. "Thiên Đồ, sao có thể vô lễ như thế?" Thanh Vân Hoàng nhíu mày, giả bộ tức giận, "Ngươi chỉ làm cho một quyền, vẫn là thắng mà không võ." Theo vi phụ ý kiến, ngươi muốn cho Diệp công tử ba quyền. Hai cha con bèn nhìn nhau cười, khuôn mặt vô cùng càn rỡ. Thanh Thiên Đồ hơi nhíu mày, rêu rêu nói, "Vô luận là một quyền, vẫn là ba quyền, đều là giống nhau, không quan trọng." Ta đây liền nghe phụ thân, nhường Diệp công tử ba quyền. Dứt lời, hai người đều là dùng ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, khẽ cười nói, tự cao tự đại. Thanh Nô khẽ như mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận. Thanh Thiên Đồ luyện võ kỹ, chính là hôn Nguyên Không Phá Thể, thân thể vô cùng cứng rắn, so sơn nhạc võ giả còn muốn cường hoành hơn. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, Thanh Nô sư huynh, cứ việc yên tâm. Quản hắn luyện được công pháp gì, ta tất nhiên là một quyền phá đi. Thanh Thiên Đồ thấy Diệp Tinh Hà hai người thấp giọng nói nhỏ, Còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Lúc này, hắn cười ha ha, "Diệp công tử, ngươi nếu là sợ, ngay lập tức nhận thua còn không muộn. Không cần chờ lại so với đấu lúc, lại cho bắt đầu kiếm phái bị mất mặt." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bất nói nhảm, tranh thủ thời gian tỉ thí. Côn vọng. Thanh Thiên Đồ sắc mặt đột nhiên lạnh, nói ra, "Đây là ngươi tự tìm, đến lúc đó xuống đài không được, cũng không trách không được người khác." Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, hai chân dịch ra, thôi động thần cương lực lượng. Mà anh, Một hồi khẽ đều tại trên người hắn vang lên lập tức màu đen thần cương tuôn trào ra như là vậy mực trong chốc lát liền đem thanh thiên đổ thân thể nhuộn thành màu đen như mực làm một tiếng vang ròn như trung lớn khẽ yêu vang vọng đại sảnh. trên người hắn nổi lên kim loại sáng bóng nhìn như không gì phá nổi thấy một màn này mọi người rồn rập kinh ngạc tán thán đại công tử hôn nguyên không phá thể uy lực lại có tăng trưởng đó là công tử thân thể cứng rắn như sơn nhạc bình thường thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả đều không thể công phá lại nhìn vị này diệp công tử, bất quá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, đừng nói ba quyền, coi như khiến cho hắn 10 quyền, cũng không thể thương tới công tử một chút. mọi người đều là mặt tràn đầy khinh thường, lạnh giọng cười nhạo. rõ ràng, không ai xem trọng diệp tinh hà. liên thanh nô đều âm thầm làm diệp tinh hà lau một vệt mồ hôi. thanh thiên đồ nghe vậy, cao cao hất cằm lên, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. hắn ánh mắt khinh thường, ngoắc ngó tay, diệp công tử, mời đi. diệp tinh hà cười lạnh lắc đầu, giũi ra một ngón tay, thu thập ngươi, chỉ cần một quyền dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào nắm tay phải bên trong. trong ngáy mắt, thanh quang mãnh liệt. chương 852, một quyền đánh bay. màu xanh thần cương lực lượng quen quần tại trên nắm tay. diệp tinh hà sau lưng, dần dần ngưng kết thành một đạo hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh. đại ban nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. phá cho ta! diệp tinh hà gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền. cái kia màu xanh hư ảnh, trận mắt tròn xoe, hung hăng hướng thanh thiên đổ đánh tới. thanh thiên đổ nứt miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh, lưỡi không lúc đích sau một khắc nắm đấm màu xanh tầng tầng đánh vào trên ngực hắn vang một tiếng vang trầm quyền kính điên cuồng phun trào màu xanh quyền ảnh nặng có trăm vạn cân toàn bộ vay ra có thể thanh thiên đồ vẫn như cũ miệng hơi cười tơ không hoảng hốt chút nào nắm đấm đánh vào trên thân cũng chỉ là nhẹ nhàng chấn động đúng là không có thương hắn một chút ngươi liền chút bản lĩnh này thanh thiên đồ khuôn mặt càng thêm hung hăng càng quái đáp ý cười to một quyền này cùng gãy ngơ thật là khiến người ta cười đến rụng răng Diệp Tinh Hà Hàn Quang hiện lên trong mắt, cười lạnh nói: Một quyển này còn chưa kết thúc. Lời còn chưa dứt, mạnh mẽ thần cương lực lượng, như nước sông cuồn cuộn tuôn trào ra, màu xanh hư ảnh, tức giận giống to. Thần thông, chấn cương, chỉ thấy Diệp Tinh Hà nằm đấm, lấy cực cao tần suất chấn động. Rung một tiếng, theo sát hư ảnh nằm đấm, hung hăng nện ở thanh thiên đổ trên lồng ngực. Thanh thiên đổ con ngươi bỗng nhiên co vào, một cô ý sợ hãi xông lên đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tràn vào hắn trong cơ thể. Ngay sau đó trên người hắn màu mực thần cương, bay một tiếng, ầm ầm nổ tung, chấn cương thần thông, làm vỡ nát hắn bên ngoài thân hết thề thần cương. tùy theo mà đến, là trăm vạn cân cự lực. thanh thiên đổ phước một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. tiếp theo, hắn như là như là tháo, đông nhiên bay rớt ra ngoài. trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng không ngừng, đem bàn ghế đập đập tan. cuối cùng, đập ầm ầm tại thanh vân hoàng dưới chân. một quyền này, đem thanh thiên đổ ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. hắn nằm dạp trên mặt đất, liên tục nôn ra máu. Thanh Vân Hoàng mặt mo đồ biến, vội vàng ngồi xuống. Thiên Đồ, ngươi thế nào? Thanh Thiên Đồ cũng không trả lời, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà. Tốt một lúc sau, hắn hé miệng muốn nói chuyện, rồi lại là một ngụm lao huyết sông lên cổ họng. hoa một tiếng, phun ra. Mọi người thấy một màn này, đều là sắc mặt kinh hãi. A, Diệp công tử, vậy mà một quyền liền đem đại công tử cho đánh bay. Đại công tử hôn nguyên không phá thể, làm sao cùng giấy? Bắt đầu kiếm phái đệ tử, quả nhiên cường hãn. Không là chúng ta tiểu gia tộc có khả năng chống lại. Lúc này Diệp Tinh Hà xoay xoay thủ đoạn, cười nói, cái gì hôn nguyên không phá thể, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ các ngươi thanh huyền thành đệ nhất thiên tài, liền bộ dáng này, mọi người mong muốn phản bác, rồi lại ngậm miệng không trả lời được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào Thanh Vân Hoàng trên thân. Thanh gia chủ, ngươi phục chưa? Thanh Vân Hoàng mặt mo đỏ bừng, cắn chặt hàm răng. Những người còn lại càng là túi lầu xuống, câm như hến. Ta không phục. Đúng vào lúc này gầm lên giận dữ văng lên, thanh thiên đồ rẽ ruổi lấy đứng lên, tràn đầy hoán độc nhìn trầm trầm diệp tinh hà, ngươi cho rằng có bắt đầu kiếm phái thân phận, liền có thể ngông cuồng như thế? ta thanh ra, cũng nhận biết bắt đầu kiếm phái người, mà lại vị kia tại bắt đầu kiếm phái bên trong, vẫn là địa vị cao thượng đệ tử, nhất định có thể ép ngươi một đầu. diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lại lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, thanh thiên đồ, ngươi đây là uy hiếp ta? thanh thiên đồ sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, uy hiếp lại như thế nào? ta gọi tới người. Ngươi khẳng định đánh cung lại." Diệp Tinh Hà hơi như mày, nhiều hứng thú, "Ta ngược lại muốn xem xem, là ai có cao như vậy tu vi?" Thanh Thiên Đồ ho khan hai tiếng, cao giọng hô, "Thịnh Lục công tử tới." Lời này vừa nói ra, thanh ra trên mặt mọi người đều là lộ ra hi gì chi sắc. Lập tức có một tên hộ vệ áo đen, cao giọng đáp, "Phải, đại công tử." Hắn lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, trong miệng lẩm bẩm, "Lần này, ngươi nhất định phải chết." Sau đó, hắn xoay người, bước nhanh đi ra ngoài. Một chén trả về sau, cái kia hộ vệ áo đen mang theo một tên thân mang bạch bảo thanh niên đi vào phòng bên trong đại công tử lục công tử đến rồi thanh thiên đồ nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ngoan lệ nụ cười hắn quay đầu nhìn về phía diệp tinh hà âm thanh lạnh lùng nói ngươi xem thật kỹ một chút vị này là người nào mà lúc này thanh niên mặc áo trắng kia người chưa tới tiếng tới trước để cho ta nhìn một chút là cái nào không có mắt dám đắc tội thành công tử trong lúc nói chuyện hắn đã đi đến diệp tinh hà trước mặt diệp tinh hà nghe tiếng chậm rãi quay đầu đi Nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng kia, cái này người tuổi chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, thực lực của hắn càng là đạt đến thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, tại Bắc Đầu kiếm phái cũng là một tên cao thủ. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không nhận ra hắn. "Diệp Tinh Hà, ngươi nhìn kỹ." Thanh Thiên Đồ khuôn mặt khôi phục cần dỡ, cười lạnh nói, "Vị này Lục Nghị công tử, có thể là ngươi bắt Đầu kiếm phái thất phong đệ tử, mà lại, hắn vẫn là Chí Tôn Tinh Minh một thành viên." "Sợ sao?" Dứt lời, hắn cười ha ha, nụ cười càng cần dỡ chí tôn tinh minh người diệp tinh hà hơi như mày giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lục nghị hắn híp mắt lại cười hỏi ngươi có thể nhận biết ta lục nghị nghe vậy châu mày quan sát tỉ mỉ diệp tinh hà mới vừa hắn nghe được diệp tinh hà ba chữ liền có một cỗ không rõ cảm giác xông lên đầu lúc này thấy do diệp tinh hà khuôn mặt về sau quá sợ hãi ngươi ngươi là diệp tinh hà Nguyên lai like, người này là chí tôn tinh minh một tên đệ tử hôm đó diệp tinh hà đánh bại châu gia huynh đệ hắn cũng ở tại chỗ mạnh như Diệp Tinh Hà, một quyền đem Phó Minh Chủ đều cho đánh bay. Hắn một tiểu nhân vật, như thế nào dám chống lại? Lúc này, Lục Nghị sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên. Lá, Diệp Sư Minh, nhỏ không nghĩ tới, lại là ngài sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Âm thanh run rẩy, nếu như ta sự tình biết tiên tri, đánh chết cũng không dám tới. Thanh gia mọi người, thấy một màn này, đều là sắc mặt đổi biến. Thanh Thiên Đồ càng là khỏe mắt run rẩy, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lườm Lục Nghị lên mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nhận biết ta liền tốt. Bớt ta lại phế khí lực. Lục nghị liên tục chắp tay cười làm lạnh, cái giấm đều không dám thả. Sau đó, Diệp tinh hà đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía thanh thiên đồ, có thể là, cái tên này nói ngươi có thể ép ta. Hơn nữa còn nhiều lần nói năng lô mãng. Ngươi xem, việc này muốn như thế nào giải quyết. Lục nghị ngay vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, chắp tay nói, Diệp sư huynh, việc này giao cho ta. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, lách mình đi vào thanh thiên đồ trước mặt. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, đống nhiên vang vào phòng. Thanh Thiên Đồ còn không có phản ánh, hai cái miệng rộng đã hung hăng phiến trên mặt của hắn. Gương mặt của hắn trong nháy mắt cao cao phồng lên. Lục Nghị mặt mũi tràn đầy âm tàn, lạnh giọng quát, "Cẩu vật, ngươi kém chút hại chết ta." Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy run sợ, lắp bắp nói, "Lục, Lục huynh, ta..." Chương 853, 3 ngày sau, thanh đế nhà cũ mở ra. Lời còn chưa dứt, Lục Nghị lại là ba một bàn tay, phiến trên mặt của hắn. "Còn dám nói nhảm?" Lục Nghị trừng mắt dựng thẳng mắt, phẫn nộ quát, "Không muốn cùng ta nói rõ lý do?" lập tức cho Diệp sư huynh nói xin lỗi, Thanh Thiên đổ bụng mặt đầy bụng mỉm khuất. nhưng hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu xuống. Diệp công tử, tiểu nhân biết sai rồi, ta không nên. Lời đến một nửa, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, nói xin lỗi. Cứ như vậy xong, quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, thanh ra mọi người xôn xao. Thanh Vân hoảng càng là mặt mo trắng bệnh, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi không nên quá phận. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Lâm Lục Nghị thấy hắn ánh mắt lạnh như băng, thân thể đột nhiên run lên. Không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, hắn trước bước nhanh đi vào Thanh Vân Hoàng trước mặt, một bàn tay vô xuống đi. Ba! Một tiếng vang dọn, vang vọng thật lâu. Lục Nghị sắc mặt dữ tợn, hung hăng v tại Thanh Vân Hoàng trên mặt. Hết thể người nhà họ Thanh, lập tức quỳ xuống cho ta." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, doa đến mọi người không ngừng run rẩy. Thanh Vân Hoàng sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên giận dữ, "Phản các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cái chết?" Lục Nghị lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn. "Thanh âm như Hàn sương, Thanh Vân Hoàng, ngươi đừng quên. Chúng ta sau lưng có thể là bắt đầu kiếm phái. Chẳng lẽ ngươi muốn cho các ngươi thanh gia toàn tộc hủy diệt?" Thanh Vân Hoàng mặt mơ nghẹn đến đỏ bừng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn không dám đánh cược. Nếu là thực sự tội hai vị này, thanh gia nói không chừng thật sẽ bị tiêu diệt. Thanh Vân Hoàng ánh mắt lơ lửng không cố định, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Nửa ngày qua đi, hắn cắn chặt răng, phẫn nộ quát, "Đều quỳ xuống cho ta, cho Diệp công tử dập đầu nói xin lỗi." Lời này vừa nói ra, Mọi người cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, càng không dám vi phạm. Thanh gia mọi người đều là sắc mặt như xám, chậm rãi quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Diệp công tử, ta Thanh gia biết sai rồi. Thanh Vân Hoàng túi lầu xuống, khắp khuôn mặt là không cam lòng, cắn răng nói, còn mời ngài, thả ta Thanh gia một con đường sống. Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Bây giờ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Thanh đế nhà cũ, ta có đi hay không đến? Thanh Vân Hoàng nắm chặt nắm đấm, Trầm giọng nói: "Diệp công tử, tự nhiên là đi." "Tốt." Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói: "Mau sớm an bài ta đi Thanh Đế nhà cũ. Nếu dám ra vẻ, sẽ làm cho ngươi thanh gia tại Thanh Huyền Thành xóa tên." Thanh Vân Hoàng đầu chôn sâu, yên lặng không nói. Thanh Tiên Đồ hai mắt đỏ bừng, cũng là không dám ngôn ngữ. Mà lúc này, Thanh Nô đưa tay bấm đốt ngón tay một lát, nói ra: "Thanh Vân Hoàng, ngươi không muốn vọng tưởng gạt ta nhóm. Ta đã coi là tốt, sau 3 ngày, liền là Thanh Đế nhà cũ mở ra thời điểm." Đến lúc đó, Ngươi nếu dám không cáo Tri diệp công tử, tự gánh lấy hậu quả." Thanh Vân Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thất nhiên không dám." Thanh nô lúc này mới gật gật đầu, nói ra, còn không tranh thủ thời gian an bài diệp công tử vào ở. Thanh Vân Hoàng tranh thủ thời gian vất tay quát, người tới, mang diệp công tử đi phòng trên." Lập tức có một tên thanh sam gã sai vặt tiến lên, dẫn đầu diệp tinh hà hai người đi tới biệt viện. Cái kia gã sai vặt nơm nớp lo sợ, bước đi đều run lên. Đợi cho diệp tinh hà sau khi đi, người nhà họ Thanh đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dồn dập đứng lên. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Thanh Vân Hoàng đẻ nén đã lâu lửa giận, đột nhiên bùng nổ. Hắn vung tay háo gầm thét, "Một đám rắc rưởi, đều cút ra ngoài cho ta." Thanh gia mọi người dồn dập túi đầu xuống, bước nhanh rời đi. Lục Nghị nhưng vẫn không có động, mà thông trầm chậm đứng ở đằng xa. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, hắn mới thở dài một tiếng, giải thích nói, "Thanh gia chủ, mới vừa ta cũng là hành động bất đắc dĩ." Diệp Tinh Hà lai lịch quả thực to lớn, có chút bất đắc dĩ. Thanh Vân Hoàng hít sâu một hơi, chắp tay một cái, không ngôn ngữ. Mà Thanh Tiên đồ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta nuốt không trôi cơn giận này." Lục Nghị nghe vậy, mặt lộ vẻ âm độc chi sắc, cười lạnh nói, "Thanh công tử, ngươi nếu thật muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi." Theo ta thấy, không bằng đi bí cảnh thời điểm, chúng ta động thủ lần nữa. Hắn tới nơi đây, cũng là bởi vì thanh đế nhà cũ tin tức, tự nhiên là nghĩ moi chút chỗ tốt. Giết chết Diệp Tinh Hà, chẳng những có thể cầm tới bà bối, còn có thể đi nhăn phó minh chủ nơi đó tranh công chẳng phải là một công đôi việc. Ý niệm tới đây, Lục Nghị chìm nụ cười trên mặt càng sâu, "Thanh công tử, ngươi thấy có được không?" Thanh Thiên Đồ sớm có ý đó, lập tức gật gật đầu, "Lục huynh, ta vẫn là tin ngươi." Thanh Vân Hoàng lại là mày nhân lại, trong mắt tinh quang lấp lánh. Rõ ràng, hắn là không tin Lục Nghị. Lục Nghị híp mắt lại, nhìn ra ý đồ của hắn, cười nói, "Thanh gia chủ, ta không ngại nói thẳng. Ta lần này tới Thanh Huyền Thành, chính là vì bảo vật. Ngươi nếu chịu để cho ta tại mật cảnh ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt, Ta tử là có thể giúp ngươi diệt trừ diệp tinh hà. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghe nói lời ấy, Thanh Vân Hoàng cũng thấy rõ ràng, Lục Nghị là tham tài không thiết mệnh. Trong lòng hắn lo nghĩ biến mất dần, mặt mò tràn ra nét mặt tươi cười, tốt, một lời đã định. Thanh Thiên Đồ nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, đợi Thanh Đế nhà cũ mở ra, chúng ta mượn nhờ mật cảnh cơ quan giết hắn. Thần không biết quỷ không hay. Lục Nghị nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, rượu a. Thanh công tử thần cơ Diệu toán. Đến lúc đó, cũng không nên quên điểm ta điểm chỗ tốt ba người bèn nhìn nhao cười, tiếng cười càng ngày càng lấm lánh. mà lúc này Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết âm lưu đang đang áp sát. hắn cùng Thanh Nô ở tại phòng khách lặng lặng chờ đợi. sau ba ngày tiếng đập cửa vang lên. Diệp công tử gia chủ có lời, nhường ngài đi phòng nghị sự tụ họp một chút. trên giường Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đắp, ta biết rồi. Thanh đế nhà cũ mở ra sắp đến. Thanh Nô cũng đi lên phía trước, nói ra thời cơ không sai, ngay tại hôm nay buổi trưa. hai người mở cửa bước nhanh đi ra. Tại ga sai vật dẫn đầu dưới, một lát sau, hai người tới bên trong đại sảnh. Lúc này, trong phòng nghị sự đã đứng đầy người. Diệp Tinh Hà nhành chân bước vào, nhìn chung quanh một tuần. Thanh Thiên Đồ đứng phía sau bốn người, đều là Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu tả hữu võ giả. Tại bên cạnh hắn là Lục Nghị. Lục Nghị sau lưng cũng theo ba người, Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đến đệ lục trọng lâu không giống nhau. Đám người này đều là bắt đầu kiếm phái đệ tử, thân mang màu trắng thất tinh trường bào. Trừ bỏ hai người này, còn có một đội người Diệp Tinh Hà trước đó cũng chưa gặp qua. Người cầm đầu, thân mang áo lam, tuổi hơn 40 tuổi tác, mặt trắng không râu, ánh mắt ngạo nghễ. Phản phất người bên ngoài trong mắt hắn, như là sâu kiến, không đáng giá nhất tới. Cái này người sau lưng cũng đi theo bốn người, đều là thiên hạ cảnh đệ ngũ trong lâu. Rõ ràng, này ba nhóm người chính là muốn tiến vào Thanh Đế nhà cũ đội ngũ. Làm cái kia trung niên áo bảo xanh thấy Diệp Tinh Hà về sau, nhíu mày, quay đầu hỏi Thanh Vân Hoàng, hắn là ai? Thanh Vân Hoàng nhíu mày, giải thích nói: Vị này cũng là bắt đầu kiếm phái đệ tử. Trung niên áo bảo xanh ngay vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, nghiêm nghị nói: "Các ngươi thanh già, không khỏi cũng quá đáng." Chương 854, nhục ta bắt đầu kiếm phái. Cái gì a miêu a cẩu, đều hướng nơi này đưa. Chẳng lẽ, coi là thanh đế nhà cũng là tiếp tế tên ăn mày địa phương. Diệp Tinh Hà như mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, thanh nô mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát lớn: "Vệ hộ thành, ngươi đừng nói năng lỗ mãng. Vị này, có thể là giao quang thượng nhân khâm điểm đệ tử." Lời này vừa nói ra, vệ hồ thành ánh mắt lấp lánh, thử lạnh một tiếng, không nói nữa. Rõ ràng, thanh huyền thành người, đều có chút é ngại giao quang phong chủ. Thanh Vân Hoàng ép một chút tay, cất cao giọng nói, tốt, chư vị chớ có nhiều lời. Nếu người đã đầy đủ, chúng ta chuẩn bị đi tới thanh đế nhà cũ. Sau đó, hắn chắp tay đi ra phòng nghị sự. Mọi người đi theo thanh Vân Hoàng, hướng phủ đi ra ngoài. Trên đường, thanh nô thấp giọng nói với Diệp Tinh Hà, Diệp Sư Đệ, vệ ra là cùng thanh gia cùng nhau chấn thủ thanh đế nhà cũ gia tộc. Vệ gia người, thế lực không thể so thanh ra nhỏ. Mà lại, vệ hồ thành là vệ gia đệ nhất cao thủ, ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp tinh hà gật gật đầu, liếc qua vệ hồ thành. Trùng hợp vệ hồ thành cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có nhiều thâm ý. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, khoe miệng càng là câu lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên là không có hảo ý. Nhưng Diệp tinh hà cũng không để ý, nhàn nhạt, nhạt thu hồi tầm mắt. Một giới sâu kiến cũng muốn quát tháo. Hài hước, mọi người tại hộ vệ thủ vệ dưới, trùng điệp điệp đi vào thanh huyền thành đông sườn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt là một tòa đá xanh xây thành nội thành, nếu có cao hơn 10m. Cửa lớn phía trên, một thanh màu đồng khóa lớn, một mực đem cửa thành phong tỏa. Thanh Vân Hoàng mở cửa khóa, phất tay nhường hộ vệ thủ hộ hai bên, cao giọng nói, "Thanh đế nhà cũ liền trong đó." Mỗi một đội, có tối đa nhất 5 người, mặt khác người không liên hệ, toàn bộ lui ra phía sau. Đợi cho người bên ngoài thối lui, Thanh Vân Hoàng mới chắp tay nói, "Chư vị, mời đến đi." Thanh Thiên Đồ đứng núi chịu xảo, xài bước vào nội thành. Diệp Tinh Hà cũng theo ở phía sau, bước vào nội thành. Nhưng hắn mới vừa đi vào, liền nghe phía sau vang lên ầm ầm tiếng cửa thanh ầm ầm đóng cửa. Sau ba ngày, ta sẽ mở khải cửa thành. Đến lúc đó, còn mời chư vị đi ra mặt cảnh, bằng không đem không cách nào lại trở về. Thanh Vân Hoàng thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Diệp Tinh Hà nhớ ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Trong nội thành cực kỳ trống trải, bốn phía giống như là cố ý chia cắt, cũng không những kiến trúc khác, chỉ có trong thành một tòa đá xanh đại điện cao ngạo đứng vững, thanh nô thấp giọng giải thích nói, nơi này vốn là thanh đế nhà cũ, không có nội thành. sau này vì chấn thủ nhà cũ mới thành lập nội thành cùng đại điện. mật cảnh cửa vào, liền trong đại điện. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta mau sớm đi tới. ba chi đội ngũ đều là bước nhanh đi vào trong đại điện. đại điện bên trong đứng vững hai cây cột đá, làm thành cổng vòng hình dạng. đại điện đỉnh có một ngụm sân vườn, vừa vặn có khả năng thấy mặt trời. một lát sau, buổi trưa đã đến nóng bỏng ánh năng chiếu xuống cổng vòm đá lên, ưu ám của đá đung nhiên sáng lên hào quang chói sáng. Hai cây của đá trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Bên trong đại điện, thanh quang bốn phía tỏa sáng chói lọi. Mở. Thanh nô sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói: Diệp sư đệ, này sau cửa đá liền là thanh đế nhà cũ. Diệp tinh hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói: Đi. Thanh nô sư huynh, chúng ta đi vào. Lúc này trong lòng cung của hắn 10 phần mong đợi. Thanh đế nhà cũ bên trong không biết có cơ nào nhận truyền. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, trong lòng lâm thầm, thanh đế truyền thừa, ta nhất định phải cầm tới. Thanh Thiên đồ mấy người, xe nhẹ đường quen, trước tiên đi vào mật cảnh bên trong. Diệp Tinh Hà hai người theo sát phía sau, xuyên qua thành môn, trong cửa đá màu xanh sóng ánh sáng, nhộn nhạo lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lại khi mở mắt ra, đã tiến vào mật cảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Trên bầu trời nổi lên nhàn nhạt màu xanh, không có mặt trời, cũng là không có ánh trăng. cả toa mật cảnh dường như bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh phía dưới bốn phía cổ thụ che trời chỗ nào cũng có chim hót hoan hở sinh cơ giật giật Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi cười nói không hổ là thanh đế nhạc cũ phong cảnh hợp lòng người mà lúc này thanh nô đưa tay chỉ hướng về phía trước nói ra Diệp sư đệ ngươi xem nơi đó nơi đó là một tòa thanh sơn cao vút trong mây thanh sơn phía trên mơ hồ truyền đến cảm giác quen thuộc khiến cho Diệp Tinh Hà tâm tình sụp sôi Diệp sư đệ tòa kia là thanh đế núi Thanh đế nhà cũ liền trên đỉnh núi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, cười nói, "Chúng ta lập tức xuất phát, leo lên đỉnh núi." Mà lúc này, Thanh Vân Cầu đám người đã đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Lục Nghị nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Thanh công tử, chúng ta đi nhanh như vậy, như thế nào tính toán Diệp Tinh Hà?" Thanh Vân Cầu nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà. Sau đó, khóe miệng của hắn câu lên, cười nhạo nói, "Không nóng nảy, Thanh đế nhà cũ, cơ quan tầm tầng, tự có khiến cho hắn táng thân ở đây cơ hội." nói đến chỗ này, trên mặt hắn lộ ra khinh thường, liền sợ hắn, liền Hải thứ nhất đều không qua được. dứt lời, cấp bộ của hắn lại nhanh thêm mấy phần. một nén nhang về sau, mọi người đi tới thanh sơn ngoài 10 dặm. lúc này, thanh vân cầu lại là ngừng lại, không nữa hướng về phía trước. chỉ thấy trước mắt mọi người nhộn nhạo lên một tầng màn sáng, như là sóng nước đem thanh đến núi bao phủ. lông ánh sáng phía trên, thỉnh thoảng có màu xanh phủ văn lưu chuyển. lục nghị không rõ tình huống, đụng đầu vào màn sáng phía trên. đông một tiếng, hắn bị cự lực phản chấn liền lùi mấy bước, lục nghị sắc mặt đổi biến, cả giận nói, đây là thứ quỷ gì, làm sao còn có thể cản người đi đường? thanh vân cầu khép cười một tiếng, thanh đến núi phương viên mười dặm đều có cấm chế, nếu như không có chìa khóa, căn bản không có khả năng tiến vào. lục nghị hơi nhíu mày, nói ra, ta còn không tin, ta không phá nổi cấm chế này. dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, đống nhiên xoay ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng màn sáng. theo phanh một tiếng vang trầm, một quyền này đậpầmầm tại màn sáng phía trên, nhưng Màn sáng không có chút nào phản ứng, thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Cánh tay của ta. Ngược lại là Lục Nghị, kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút té ké ngã trên đất. Cánh tay của hắn run không ngừng, truyền đến từng trận đau nhức. Cấm chế, không thể phá vỡ. Băng vào ngoại lực, coi như là thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phá nổi. Hải Hước, Vệ hồ thành mặt mũi tràn đầy niềm ai, nhìn chăm chăm Lục Nghị, các ngươi bắt đầu kiếm phái người, đều bực này không có đầu óc. Dứt lời, hắn còn có ý liếc qua Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, Lục Nghị cùng Diệp Tinh Hà đều là phế vật. Diệp Tinh Hà khẽ như mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng hắn, đừng bao gồm toàn bộ bắt Đầu kiếm phái. Ngươi chọc nổi toàn bộ bắt Đầu kiếm phái. Vệ Hồ thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, đắc, lão tử liền nói bắt Đầu kiếm phái đều là phế vật. Ngươi lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, đã thôi động thần cương lực lượng. Hắn chuẩn bị ra tay rồi. Vệ Hồ thành ngang tàng không sợ, cũng là thôi động thần cương. Hai cỗ khí thế ầm ầm mà lên. Chương 855, đại trận lại bị hắn phá. Như liên do va chạm sóng lớn, kích thích đạo đạo sóng khí. Mà lúc này, Vệ Hồ Thành sau lưng một vị bạch bào đệ tử, nhẹ giọng nhắc nhở, "Vệ trưởng lão, bí cảnh làm trọng." Vệ Hồ Thành nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Chỉ gặp hắn đưa tay mò vào trong lòng, xuất ra một khối màu xanh ngọc bội. Ngọc bội kia xanh tươi, Diệp Tinh Hà mơ hồ có cố cảm giác quen thuộc. Cũng không đợi Diệp Tinh Hà nhìn kỹ, Vệ Hồ Thành trở tay đem ngọc bội kề sát ở màn sáng phía trên. Ầm ầm. Màn sáng run dậy kịch liệt, cả tòa mật cảnh đều ầm ầm mà động. Vậy quanh khối kia thanh ngọc, màn sáng trung quanh, nứt ra một đạo cao 3 mét khe hở. Chúng ta đi. Vệ hồ thành phất phất tay, dẫn đầu vệ ra người đi vào màn sáng bên trong, từ từ đi xa. Bất quá ba hơi, cái kia màn sáng liền trở về hình dáng ban đầu. Thấy một màn này, Diệp tinh hài như mày, nói khẽ, xem ra, chúng ta nhất định phải có ngọc bội, mới có thể tiến nhập. Thanh nô cũng là cho mày, nói ra, thanh gia cùng vệ ra, mỗi nhà chỉ có một khối ngọc bội. Nếu là chúng ta muốn đi vào, nhất định phải xin giúp đỡ thanh thiên đồ đang khi nói chuyện, hai người nhìn về phía Thanh Thiên Đồ đội ngũ. Diệp Tinh Hà vừa vặn thấy, Lục Nghị dẫn người đi tiến vào màn sáng bên trong. Lúc này, Thanh Thiên Đồ cùng Lục Nghị đội ngũ đều đã tiến vào màn sáng. Nghĩ đến vừa rồi cãi lộn thời điểm, bọn hắn lặng yên mà vào. Thanh Nô cao mày, cao giọng nói, Thanh Thiên Đồ, tranh thủ thời gian cho Diệp sư đệ mở ra màn sáng. Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy trêu tức, vòng cánh tay mà đứng. Hắn mặt mày hớn hở, nhìn chăm hai người, ngoan vị đạo, Diệp công tử, không phải thần thông quảng đại. Giao Quang thượng nhân chẳng lẽ không cho ngươi nhóm chìa khóa? Hắn liền không muốn giúp Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi mở là không ra. Thanh Thiên Đồ cười không nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Phía sau hắn, một vị áo bảo đen hộ vệ cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đây cũng không phải là cầu người thái độ. Nếu muốn nhường công tử nhà ta giúp ngươi, không nói vài tiếng lời hay. Một tên khác áo bảo đen hộ vệ, âm dương quái khí mà nói, trước đó, hắn còn muốn chúng ta thanh gia tất cả mọi người, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta xem nghĩ để cho chúng ta thanh ra giúp hắn, cũng muốn quỷ xuống mới được. Thanh Thiên Đồ lông mày cao gầy, cười nói: "Diệp công tử, ta thanh gia có quy củ, chìa khóa không thể mượn tại người ngoài. Coi như ngươi quỷ xuống cầu ta, cũng là không được." Lục Nghị mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng: "Diệp sư đệ, thanh đế nhà cũ nguy hiểm tầng tầng. Ngươi nếu ngay cả ải thứ nhất đều không qua được, vẫn là không muốn đi vào." Dứt lời, hắn chắp tay một cái, quay người rời đi. Thanh Thiên Đồ càng là cười ha ha, quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm mấy người, âm thanh lạnh lùng nói: Ta Diệp Tinh Hà luôn luôn không cầu người. Thanh Thiên Đồ, ngươi này là cố ý làm khó dễ ta. Ta như đi vào, tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt. Thanh Thiên Đồ chẳng hề để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cực kỳ hung hăng càn quái, lưu lại một câu, ngươi trước tiến đến rồi nói sau. Thanh Nô mặt lộ vẻ khó xử, nhẹ giọng hỏi, Diệp sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, Thanh Nô sư huynh, chớ có bối rối, ta sớm có đối sách. Mới vừa vệ hồ thành vận dụng ngọc bội lúc, hắn liền có cảm ứng hơi suy tư, hắn liền nghĩ thông suốt cảm giác kia nguyên do kỳ thật trong ngọc bội tồn tại một sợi cực kỳ ít đòi thanh đế ý chí chân pháp này mở ra chính là bởi vì thanh đế ý thôi động thanh đế ý diệp tinh hà trong cơ thể liền có không cần xin giúp đỡ người ngoài nghĩ tới đây diệp tinh hà đi ra phía trước đưa tay khoác lên màn sáng phía trên tiếp theo hắn thôi động thanh đế ý tràn vào tay cầm cái kia sợi thanh đế ý như xương như khói phiêu đãng mà ra kề sát ở màn sáng phía trên trong ngay mắt màn sáng ầm ầm mà động ầm ầm, cả tòa mộng cảnh đều tùy theo chấn động kịch liệt, một đợt, hai đợt, ba đợt, dòng dã chấn động 9 lần. Ngay sau đó, thông thiên màn sáng ầm ầm phạt thoái. hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Cả tòa thanh sơn bỗng nhiên sáng lên sáng chói ánh xanh. Hào quang mãnh liệt chiếu sáng cả tòa thiên địa. Phi điểu rơi xuống đất, tẩu thú quỳ gối, thậm chí hoa cỏ cây gối, đều cảnh lá ép xuống. Phương thiên địa này bên trong, vạn vật đều hướng diệp tinh hà phương hướng, phụ phục quy lại. Thanh đế ý tái hiện, Như thanh đế đích thần tới. Phương Tiên địa này, đem Diệp Tinh Hà coi là chủ nhân của bọn hắn. Thanh nô thấy này, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người tại chỗ. Vệ hồ thành đám người, càng là sắc mặt kinh hãi, ngắm nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Mật cảnh vì sao chấn động, cấm chế vì sao tàn biến? Mọi người đều là bối rối, dồn dập rút ra vũ khí đề phòng, như lâm đại địch. Ta tới nơi đây 3 lần, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Vệ hồ thành chau mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắn tối đầu suy tư một lát, hoảng sợ nói: Chẳng lẽ là họ Diệp thẳng danh kia?" Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lúc đến hướng đi. Gương mặt giàn mua kia bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, Thanh Vân Cầu đám người càng thêm rung động. Mới vừa phá trận, kinh phong bừa bãi tàn phá, đem mọi người quần áo thổi lên, bay phất phới. Đại trận lại bị hắn phá. Hắn là làm được bằng cách nào? Họ Diệp này ra hỏa, quá kinh khủng. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đều coi là Diệp Tinh Hà là man lực phá trận. Nghĩ như thế, Diệp Tinh Hà thực lực thâm bất khả chắc một đám người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại, hoảng hốt như là thấy kiểu u thần ma. Mà Diệp Tinh Hà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, xài bước đi tới, ngồi đi một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ mấy phần. đi đến Thanh Vân Cầu trước người lúc, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. Thanh Vân Cầu đám người đều là không chịu nổi gánh nặng, phù phù, phù phù, quỳ xuống một mảnh. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, mới vừa ta nói qua, ta như tiền đến, tất nhiên muốn các ngươi trả giá đắt tiếng nói rơi xuống đất, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. tiếp theo, hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm, ầm ầm tiếng nổ vang, ví như sấm sét, kiếm nhận ở giữa không trung sệ qua, xuất hiện một đạo hỏa diễm lưu ngấn, cực kỳ lộng lẫy. suy, suy, kiếm nhận sệ qua cổ, máu tươi văng khắp nơi, hai cái đầu ngã rơi xuống đất. hai người kia, nghiễm nhiên là mới vừa nhục mạ Diệp Tinh Hà Thanh gia hộ vệ, Thanh Vân cầu thấy này, doa đến thân thể run rẩy, uốn dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp công tử ta sai rồi, mới vừa là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hầu nôn loạn ngữ, van cầu ngài thả ta một con đường sống. Thanh vân cầu còn không thể giết, muốn giữ lại hắn dẫn đường. nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. dứt lời, hắn vung lên thần lôi lưu hỏa kiếm, hung hăng chém xuống. một đạo vết máu rội, Thanh vân cầu thai trái bị chém xuống. a, Thanh vân cầu kêu thảm một tiếng, bịt lấy lỗ không đứng ở trên mặt đất quay cuồng. Lục Nghị thấy này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả Lâm Hồ, Lá, Diệp Sư Minh, chuyện không liên quan đến ta. Mới vừa là bọn hắn nói năng lô mãng, ta cái gì cũng không làm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn. Lục Nghị lau lau mồ hôi trên trán, tối thư một hơi. Hắn vội vàng đứng lên đến, đá một cước Thanh Vân Cầu, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp công tử dẫn đường. Nói xong, còn vụng trộm cho Thanh Vân Cầu liếc mắt ra hiệu. Chương 856, Du Thiên Ngự phong quyết lại đột phá. Thanh Vân Cầu hiểu ý, không hô gọi nữa, ung quyết đứng lên. Ta cái này đi." Hắn hô một tiếng, thất tha thất thểu đi lên phía trước. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, phất phất tay, "Thanh nô sư huynh, chúng ta đi." Thanh Vân Cầu dẫn đường, mấy người theo sau lưng. Thanh Đế nhà cũ, trừ bỏ cấm chế, cũng không mặt khác nguy hiểm. Trên đường chim muông đều là mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá hai canh giờ, mọi người liền đã đi tới thanh đế núi phía dưới. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu đá xanh đáp xây thành đường núi, nối thẳng mà lên liếc mắt nhìn không thấy đích mang, thanh vân cầu ánh mắt lấp lánh, cuối cùng gạt ra một vệt nụ cười. Diệp công tử, đầu này tên là thông thiên đại đạo. Đường núi bên trên có cấm chế, không có thể động dụng thần cương lực lượng, chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng leo. Diệp tinh hà vẻ mặt hờ hững, đắc, ta biết rồi. Dứt lời, hắn dơ chân lên, hướng trên thềm đá đặt đi. Vừa đứng ở trên thềm đá, một cô áp lực đột nhiên đặt ở Diệp tinh hà đầu vai, như là mang một khối vạn cân cự thạch. Mà trong đan điển, thần cương lực lượng cũng lưu chuyển gian nan, rất khó vận dụng. Diệp Tinh Hà hơi như mày, ngược lại khép cười một tiếng. Nơi này có chút xào rượu, vừa vặn có khả năng rèn luyện thân thể. Dứt lời, hắn giơ chân lên, mười bậc mà lên. Thanh Nô đám người theo sát phía sau, một nén nhang về sau, mọi người đi tới thứ một ngàn dai, áp lực đã tăng gấp bội. Về khoảng cách núi thời điểm, áp lực lớn gấp 5 lần không ngừng. Thanh Nô đám người đều là mồ hôi đầm địa, hai chân như nhúc ra. Trước mọi người làm được tốc độ, rõ ràng là chậm không ít. Mà Diệp Tinh Hà, hồn nhiên không có cảm giác, hắn bất diệt càn không thể có thể tiếp nhận 200 vạn cân lực lượng. Nơi này lực đạo cũng chỉ có 50 vạn cân tà hữu. Diệp Tinh Hà quay đầu lại, thấy Thanh Nô, nói ra, "Thanh Nô sư minh, có cần hay không ta giúp ngươi?" Thanh Nô khoát khoát tay, thanh âm khàn khàn nói, "Đoạn đường này, chúng ta có thể đi hết. Diệp sư đệ, ta không muốn kéo ngươi chân sau, ngươi đi trước. Đến lúc đó, chúng ta đỉnh núi tạm biệt." Diệp Tinh Hà vốn không nghĩ một mình tiến lên, nhưng hắn còn chưa mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được đấy lòng chuyển đến run sợ một hồi. Vốn không có thể vận chuyển thần cương lực lượng Vậy mà bắt đầu lưu động, tràn vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong quyết sắp đột phá. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cấm chế này còn có tốt như vậy chỗ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng Thanh Nô chắp tay một cái, quay người tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã đi tới thứ 3000 dặm. Lúc này, áp lực đã như núi lớn, tầng tầng đặt ở đầu vai của hắn. Áp lực đã đạt đến kinh khủng 200 vạn cân. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được một kia áp lực, thân thể hơi rung nhẹ. Nhưng Hắn cũng không có đình chỉ, mà là vận chuyển du thiên ngự phong quyết, tiếp tục hướng phía trước. Áp lực càng ngày càng nặng, thần cương lưu chuyển, cũng càng gian nan. Có thể Diệp Tinh Hà vẫn như cũ tốc độ không giảm, bước đi như bay, leo về phía trước. Đi đến thứ 3500 giai thời điểm, hắn gặp vệ hồ thành đám người. Vệ gia người đã mệt mỏi mặt đỏ tới mang hai, mồ hôi nhễ nhại, như cùng ở tại trong nước nổi ra tới. Không ít thực lực không đủ người, ghé vào trên thềm đá, dùng cả tay chân hướng phía trước bò, cực kỳ chật vật. Vệ hồ thành cũng là thở hỗn hện. Không người chậm rãi tiến lên. Đúng vào lúc này, người nhà họ Vệ chợt thấy một đạo màu xanh lưu quang bỗng nhiên lóe lên. Lưu quang tốc độ nhanh chóng, mang theo trận trận kinh phong. Vệ Hồ thành sắc mặt kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia lưu quang đã hóa thành điểm đen, tan biến tại giữa sơn núi. Là họ Diệp cái kia tiểu súc sinh. Vệ Hồ thành trừng lớn hai mắt, tinh tế cảm nộ mới vừa người kia khí tức. Hắn kinh ngạc sau khi, trong mắt càng là lập lợẻ một vẻ ngỡ lệ. Tiểu súc sinh này, từ khi tiến vào thành đế nhà cũ, các nơi để lộ ra cổ quái, cái này người tuyệt không thể lưu. vệ hồ thành thấp giọng nhì non, đáy lòng đã bay lên sát ý. mà lúc này diệp tinh hà đã tiến vào cực nội trạng thái, hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới. trong đầu hắn chẳng qua là quanh quẩn một câu, nhanh lên, lại nhanh điểm. cuối cùng tại hắn bước ra một bước về sau, lòng bàn chân màu xanh sức gió, do một cô biến thành hai cô. du thiên ngự phong quyết đột phá đến tầng thứ hai. diệp tinh hà dừng bước lại, cười ha ha, đột phá, cuối cùng đột phá bây giờ ta lại vận dụng Du Thiên Ngự Phong Quyết sáu trong vòng 10 thước, nhất niệm liền đến mà lại còn có được ngắn ngủi độ không lực lượng trăm mét không chung có thể kiên trì nửa canh giờ dứt lời hắn bước nhanh đi vào trên đỉnh núi Diệp Tinh Hà cảm giác đầu vai buông lỏng áp lực đều tan biến nơi này đã không có cấm chế có thể tùy ý thôi động thần cương ta vừa vặn có khả năng thử một chút độ không lực lượng Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười thôi động thần cương rót vào hai chân bên trong Du Thiên Ngự Phong Quyết tầng thứ hai Một cỗ màu xanh sức gió, lập tức tại lòng bàn chân hắn tuôn ra, tan ra bốn phía. Trước đó cái kia cổ phong sức lực, dường như thanh phòng, xoay chậm chậm, mà lúc này, sức gió hơi cùng bạo, thành luồng khí xoáy hình, đem hắn nâng lên tới. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đạp không mà lên. Một bước, hai bước, ba bước. Bất quá ngắn phút chốc, hắn đã có thể đạp vào 50m không trung. So với trước, trọn vẹn cao 20m. Chân đạp giữa không trung, thanh phong quất vào mặt. Diệp Tinh Hà tối đầu nhìn xuống, thanh sơn chi cảnh thu hết vào mắt, tầm mắt bao quát non sông. lập tức hắn hảo khí vươn bay, cười ha ha, đạp không mà đi, mới có thể xưng là Du Thiên Ngự Phong Quyết. đối đại ta đột phá đến đệ tam trọng, liền có thể tùy ý trưởng khống đạp không lực. sau đó Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, chờ đợi mọi người. một nén nhang về sau, Vệ Hồ Thành thở hồn hẹn leo lên núi đỉnh. hắn lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, cũng không nhiều lời, ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi. sau nửa canh giờ, mọi người lục tục no ngoe, đều đến đỉnh núi. nhưng không ít người đều bị mệt ngã hư thoát nằm trên mặt đất ngủ lớn thở dốc thanh nâu nghỉ ngơi một lát nói ra diệp sư đệ ta đã nghỉ ngơi tốt chúng ta tiếp tục tiến lên diệp tinh hà gật gật đầu đá chân thanh vân cầu dâng lên dẫn đường thanh vân cầu lao lao mồ hôi trên trán chê cười nói diệp công tử ta lúc này đi tiếp theo mọi người đi theo thanh vân cầu tiếp tục tiến lên trên đỉnh núi có chút rộng lớn bốn phía mọc đầy thú trúc chỉ có một đầu đại lộ thông hướng phía trước mọi người đi nếu có một thời gian uống cạn chung trà trước mặt phong cảnh biến hóa, đại lộ chia ra làm ba. Diệp Tinh Hà đứng tại lối rẽ trước, khẽ như mày, làm sao có ba con đường? Thanh Nô lắc đầu, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ta cũng là lần đầu đến, không rõ lắm. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía Thanh Vân Cầu, chúng ta muốn đi con đường nào? Thanh Vân Cầu ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. hắn hơi ngây người, lập tức trả lời nói, ở giữa, đi ở giữa. Dứt lời, hắn bước nhanh hướng đi ở giữa con đường kia. Diệp Tinh Hà cũng không hỏi nhiều, bước nhanh đuổi kịp. Đợi cho mấy người thân ảnh dần dần tan biến, Vệ Hồ Thành đội Ngũ cũng xuất hiện tại chỗ Nga Ba. Hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía xa xa bóng lưng, cười lạnh, xem ra Thanh gia cũng không muốn nhường Tiểu Súc Sinh kia sống sót. Chương 857, bấy dập. Một vị áo bào đen hộ vệ hỏi, "Vệ trưởng lão, chỉ giáo cho." Ở giữa con đường kia là nguy hiểm nhất lộ trình. Vệ Hồ Thành cười hắc hát hắc hát nói, "Trước đó có không ít người đi nhầm, đều là táng thân tại này. Người nhà họ Thanh không phải không biết. Theo ta thấy, Thanh gia cái kia hôn tiểu tử cũng muốn hại chết họ Diệp danh con. Cái tia áo bào đen hộ vệ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, bọn hắn cho cắn chó, chúng ta chẳng phải có thể cầm tới nhận truyền. Vệ Hồ Thành nụ cười trên mặt càng sâu, đi nhanh lên, đi lấy nhận truyền. Dứt lời, người nhà họ vệ đi vào bên trái con đường kia, một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đám người đi tới lộ trình phần cuối. Trước mắt là một tòa thạch miếu, đá xanh xây thành, có chút đơn sơ. Thạch trong miếu, cung phụng một tôn thạch thú. Cái tia thạch thú miệng đầy răng nhọn, ba phần giống hổ. Năm phần giống sư. Thế này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Đây là địa phương nào?" Thanh Đế nhà cũ, liền là một tòa thành miếu. Thanh Vân Cầu ánh mắt lấp lánh, thấp giọng cười nói, "Đúng vậy. Diệp công tử không biết, nơi này chính là nhà cũ lối vào, nhất định phải ba bái chín khấu, mới có thể mở ra." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên dưới giò xét Thanh Vân Cầu. Hắn sớm cũng cảm giác được, việc này có kỳ quặc. Lúc này, lại nhìn thấy Thanh Vân Cầu tầm mắt chóng tránh, nụ cười cứng đờ. Hắn đã có thể chắc chắn, Thanh Vân Cầu trong lòng có quỷ. Lập tức, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói: "Thanh Vân Cầu, ta nhìn ngươi là muốn chết, lại dám gạt ta?" Thanh Vân Cầu nghe vậy, sắc mặt đột biến, dưới chân xê dịch, liên tiếp lui về phía sau. "Không tốt, bị khám phá." Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng trốn đến trong đám người. Quả là thế. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng: "Ta chẳng qua là lửa ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là gạt ta. Ngươi cái này là muốn chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng phóng hậu khí thế bằng bạc, tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà muốn giết người. Thấy một màn này, Thanh Vân cầu hai chân run lên, liên tiếp lui về phía sau. Hắn La Gan đều bị dọa phá. Nào còn dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Có thể nhưng vào lúc này, Lục Nghị bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi dừng tay cho ta." Ngươi lại động đậy, thằng danh con này sẽ chết. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Thanh Nô bị Lục Nghị dùng đao chống đỡ cổ, không dám chút nào động. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lớp lánh. Âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không động tay, ngươi thả Thanh Nô sư huynh." Thanh Nô mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, "Diệp sư đệ, không cần quản ta. Làm thịt đám này dối trá tiểu nhân." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, vậy mà muốn theo Lục Nghị đồng quy vô tận. Nhưng, Lục Nghị đã sớm chuẩn bị, một cước đem Thanh Nô đạp bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Thanh Nô lăn hai lần, ngã sấp xuống tại Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian thấp thân, đỡ dậy Thanh Nô, "Thanh Nô sư huynh, ngươi không sao chứ?" Thanh Nô lắc đầu, phẫn hận hô to, Diệp sư đệ, chớ để ý ta, trước làm thịt đám kia xuất sinh. Thấy thanh nô cũng không lo ngại, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, đung nhiên ngẩng đầu. Các ngươi đều phải chết. Hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm lạnh lùng như băng. Nhưng lúc này, Lục Nghị đám người đã lui ra phía sau không ít, khoảng cách Diệp Tinh Hà có tới 500 trăm mét xa. Còn muốn giết ta? Thanh Vân Cầu mặt lộ vẻ ngon lệ, cười ha ha. Diệp Tinh Hà, ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, hắn trở tay ném đi, trong tay háo bắn ra một đạo hàn mang, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Hàn mang kia phía trên lấp lánh quỷ dị màu xanh lá, hiển nhiên là có độc. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Tinh hà hừ lạnh một tiếng, hơi hơi như người, né tránh cái kia đạo hàn mang. Cái kia bôi hàn mang sượt qua người, cuốn theo lấy thần cương lực lượng, bay về phía thành miếu. Chỉ nghe anh một tiếng, chui vào thành miếu, ầm ầm nổ tung. Giống. Ngay sau đó, thành miếu bên trong vang lên tiếng gầm gừ, đinh hai nhức ngõ, mặt đất bỗng nhiên chấn động, rung động ầm ầm. Phương viên trăm mét bên trong, sáng lên hào quang màu xanh. Tướng đạo đùa chú, như ẩn như hiện. Hào quang màu xanh bay lên, trong nháy mắt đem thạch miếu phương viên trăm mét bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh phía dưới. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cao giọng quát: Thanh Nô sư huynh, ngươi cẩn thận chú hút. nơi này có cấm chế. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, dùng Ra Du Thiên Ngự Phong Quyết hướng lồng ánh sáng phóng đi. Vô anh, Diệp Tinh Hà đụng vào lồng ánh sáng phía trên, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến. Hắn thân hình dừng lại, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Ha ha ha! Danh con, đừng uổng phí sức lực. Thanh Vân Cầu mặt mũi tràn đầy âm tàn, cười khẳng khắc quái dị, mới vừa ta một chiêu kia, chính là vì kích hoạt nơi này cấm chế. Lớp cấm chế này dị thường mạnh mẽ, thiên hà cảnh đỉnh phong người tới đây, đều sẽ chết ở bên trong. Bây giờ, ngươi muốn chạy trốn ra tới là không thể nào. Ở bên trong chờ chết đi. Lục Nghị hơi hơi như mày, cười nói, "Thanh công tử, không cần cùng một người chết nhiều lời. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi, đi chân chính thanh đế nhà cũ mới là." Thanh Vân Cầu gật gật đầu, càn rỡ cười to, "Cũng là. Lục huynh, chúng ta đi." mấy người đắc ý cười to, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, đám người này không có lại nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt. Mọi người đều là coi là hắn chắc chắn chết ở chỗ này. Mà lúc này Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, lửa giận trong lòng bốc lên. Thanh Vân Cầu, ngươi chờ đó cho ta, đối đại ta ra ngoài, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng liền lại vang lên một hồi gào thét. Cái kia gào thét như rồng giống như hổ, đinh thay nhức óc. Ngay sau đó, một luồng tinh phong đánh thẳng Diệp Tinh Hà phía sau lưng. Diệp sư đệ, cẩn thận a! Thanh nô sắc mặt bột biến, hét lớn một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân xây dịch, hai cỗ màu xanh sức gió tuôn ra, trong nháy mắt lách mình né tránh. Chỉ nghe anh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà vừa rồi chỗ đứng chỗ, âm ầm nứt ra một đạo khe ránh. Mà kẻ đánh lén chính là cái kia thanh thạch cự thú, cái kia cự thú đầu sư tử thân hổ, kéo ra huyết buồn đại khẩu, lên tiếng gào thét, tiếng giống như sấm rền cút cút. Cự thú bốn chảo phía trên, khói mù lờ, thân trên tuôn ra một cỗ cổ sơ. Thô bạo khí tức, dường như tại Hồng Hoang nhào ra tới manh thú, muốn nhắm người mà phệ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, này rốt cuộc là thứ gì? Thực lực của nó, đủ để đi đến thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Thanh nô sắc mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, "Diệp sư đệ, người muốn cẩn thận. Nay cự thú, chính là Thanh Đế nhà cũ thủ hộ thú, tên là Thanh Vân thú." Nghe đồn Thanh Đế có một đầu Thanh Vân thú vật cưỡi, này một đầu rất có thể là sau hậu đại. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hừ lạnh nói, xúc sinh cũng dám quá tháo, Nhìn ta ra tay làm thịt nó dứt lời hắn lật bàn tay một cái vang lên ầm ầm tiếng sấm rền thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay diệp tinh hà trường kiếm trong tay bỗng nhiên run run sấm sét nổ vang tiếp theo minh mông thần cương lực lượng như quần cuộn nước trường giang tràn vào trường kiếm bên trong một kiếm đâm ra thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng đạo trường sinh cao lớn màu xanh hư ảnh bỗng nhiên soi lưng diệp tinh hà ngưng tụ màu xanh hư ảnh vung lên trường kiếm chém xuống một kiếm lập tức thanh quang mãnh liệt một đạo dài 10 mét kiếm quang như thiên hà chảy ngược ầm ầm chạm kích tại thanh vân thú trên thân. Chương 858, địa giai tứ phẩm, đạo thứ 6 mệnh hồn. Thanh vân thú ngang tàng không sợ, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, kiếm quang bừa bãi tàn phá. Kiếm quang uy lực hạo đại, chạm kích qua thanh vân thú về sau, lại bành kích trên mặt đất. Trong chốc lát, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Cát bụi che đậy diệp tinh hà hai mắt, hắn lui lại mấy bước, mắt nhìn về phía trước. chết rồi. Thanh nô che ngực, ho khan hai tiếng. Diệp Sư Đệ, ngươi thật đúng là có thể hắn lời còn chưa dứt, rít lên một tiếng vang lên. "Giống." Chỉ thấy một vệt bóng đen, đẩy ra các đùi, triển lộ thân hình. Thân hình cao lớn có tới cao hơn 3m, toàn thân màu xanh, như là thần thiết, hiện ra kim loại sáng bóng. Đây là một bức khôi giáp, mà khôi giáp ngũ chiến đấu, chính là gầm thét thanh vân đầu thú sọ. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, "Cái này thanh vân thú, còn có thể hóa thành khôi giáp?" Nhưng mà, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cái kia thanh vân thú, cơ năm đấm, lại lần nữa đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhũ mảy, lách mình né tránh. Quay một tiếng, biến thành áo giáp Thanh Vân Thú, một quyền nện trên mặt đất. Mặt đất dạn nước, lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, nhất kiếm đâm về phía Thanh Vân Thú phía sau lưng. La một tiếng, kiếm nhận đụng vào trên khôi giáp, vang lên kim qua dao cái tiếng. Kia lửa bắn ra. Cái kia Thanh Vân Thú biến thành khôi giáp, mười phần cứng rắn. Dù cho là Thần Lôi Lưu hỏa Kiếm, cũng chỉ có thể vạch ra một đạo nhàn nhạt bạch lớn. Thế này, Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt đánh không chết, không phá nổi, này tựa hồ là một cái không thể phá khốn cảnh. đang chờ Diệp Tinh Hà nhử mày suy tư thời điểm, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. ảo ảo ảo, trang sách lật qua lật lại, đi vào thứ sáu trang trống không chỗ. cùng lúc đó, thiên thư mệnh hồn truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt thôn vệ dục vọng. nó lại là muốn thôn vệ cái kia Thanh Văn Thú. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, sắc mặt mừng rỡ, này Thanh Văn Thú hẳn là mệnh hồn trạng thái, cho nên mới giết không chết. thiên thư mệnh hồn vừa vẫn có thể khắc chế nó, vừa dứt lời, thanh vân thú giống giận gào thét, lại lần nữa tập tiến lên đây. diệp tinh hà mặt lộ vẻ ý cười, không chút hoang mang, xuề bàn tay ra. lập tức, hạo đãng hồn lực phun trào, thiên thư mệnh hồn tại đạo cung bên trong bay ra. thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt cửa hang, mạnh mẽ hấp lực, tại trong hấp động chuyển tới. thanh vân thú nổi giận gầm lên một tiếng, khôi giác bên trên sáng lên thanh sắc quan mang, nó dường như thấy hoảng sợ đồ vật, liên tiếp lui về phía sau. đáng tiếc, thì đã trễ. Cái kia mạnh mẽ hấp lực hóa thành một đạo gió lốc, đem Thanh Vân thú cuốn vào trong đó. Thanh Vân thú cái kia cao lớn thân hình dần dần tan biến. Một lát sau, nó triệt để bị Thiên Tư mệnh hồn hấp thu. Tại trang sách phía trên, một đầu đằng vân giá vũ ác thú há mồm gào thét. Thanh Vân thú đã bị thu phục. Liên quan tới nó tin tức cũng tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu. Nguyên lai, like, cái này Thanh Vân thú là thanh đế vật cưới hồn phách. Nhiều năm trước, nó bị thanh đế kẻ địch đánh thành tàn hồn trạng thái. Vì để cho kỳ hồn phách bất diệt, Thanh Đế đem hắn phong ấn tại thạch trong miếu. Sau đó, Thiên Thư mệnh hồn hóa thành lưu quang, trở lại đạo cung bên trong. Thanh Vân Thú mệnh hồn bốn phía, bốn đạo vầng sáng màu đen trên dưới lưu động. Nghĩa như là địa giai tứ phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói: Thanh Vân Thú mệnh hồn, chẳng qua là tàn hồn liền có địa giai tứ phẩm. Dựa theo nó khi còn sống thực lực, cũng cố có thần cấp mệnh hồn tiềm chất, mà lại còn có thể hóa thành khôi giáp, hiệp trợ ta tác chiến, quả thật cực phẩm mệnh hồn. Thanh Vân Thú mệnh hồn biến thành khôi giáp có thể ngăn cản bất luận cái gì thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu công kích tam phẩm bảo khí trở xuống vũ khí càng là không thể thương hắn một chút trọng yếu nhất chính là sau cái mệnh hồn đã thu đủ thiên thư mệnh hồn tấn cấp đến địa giai đã là nước chảy thành sông chỉ cần một cái thời cơ đột phá diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm chọt khí âm vang một tiếng thu hồi trường kiếm lúc này cái kia lồng ánh sáng màu xanh dần dần thảm đạm. số đạo màu xanh của chú chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ ngưng kết thành một vệt ánh sáng cô sáng nếu có trăm năm đại thụ to sáng tối lấp lánh diệp tinh hà thông qua thanh vân thú chi nhớ cũng rõ ràng biết được đạo ánh sáng này trụ chính là một đạo chuyển tống trận nối thẳng thanh đế nhà cũ thanh nô ho khan hai tiếng nói ra diệp sư đệ ngươi đi vào trước đi ta thân chịu trọng thương sợ rằng sẽ kéo ngươi chân sau diệp tinh hà tự biết thời gian cấp bách cũng không phải thác hắn trở tay lấy ra một khỏa hồi long đan đưa cho thanh nô thanh nô sư minh ngươi lưu ở chỗ này tu dưỡng ta muốn đi trước thanh đế nhà cũ Thanh nô gật gật đầu, căn dặn nói, "Diệp sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, không cần bị Thanh Vân Cầu đám người kia tính toán." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Thanh nô sư huynh yên tâm, sẽ không. Mà lại, ta còn muốn mấy người bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Dứt lời, hắn nhanh chân bước vào truyền tống trận bên trong. Chỉ thấy thanh quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt tan biến tại trong truyền tống trận. Sau đó, truyền tống trận lấp lánh hai lần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Lại lần nữa khi mở mắt ra, phong cảnh đã đại biến. Trước mắt là một mảnh thúy trúc lâm, lờ mờ. Xuyên thấu qua trúc lâm khe hở, có thể thấy cách đó không xa có một tòa phủ đệ. Gạch xanh ngói phủ đệ, có một cỗ xưa cũ tang thương cảm giác. Trên đó có treo bảng hiệu, Thanh đế cư. Này, liền là Thanh đế nhà cũ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, thấp giọng thì thảo. Nhưng hắn cũng không cuống cuồng đi tới, mà là nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm thanh vân cầu đám người. Chỉ thấy Thanh đế nhà cũ trước cửa, đứng đấy một đám người. Đó chính là Thanh Vân Cầu cùng Vệ Hồ Thành đám người. Vệ Hồ Thành hơi hơi như mày, cười hỏi: "Thanh gia tiểu tử, cái kia họ Diệp gia hòa đâu?" Lúc này, Thanh Vân Cầu đầy mặt đắc ý, nói ra: "Cái kia họ Diệp tiểu tử, đã bị ta làm thịt. Nay Thanh Đế nhà cũ bên trong bà bối, như trước vẫn là ta Thanh vệ hai nhà." Vệ Hồ Thành ngoài cười nhưng trong không cười, tùy ý khen tặng một câu: "Hậu sinh khả ý. Thanh Vân Cầu nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, giết một cái nho nhỏ Diệp Tinh Hà, không cần phí sức. Ta tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng liền truyền đến cười lạnh một tiếng. "Ồ, phải không?" Mọi người nghe tiếng đều là biến sắc, cũng biết quay đầu nhìn lại. Thanh Vân cầu càng là vẻ mặt bất biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn người tới thời điểm, con người bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, "Lá, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao lại không chết?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, "Như thế vụng về mưu kế, còn muốn giết ta?" Vô tri sâu kiến, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Trong lúc nói chuyện, Hắn đã thôi động thần cương lực lượng. Hung hậu bàng bạc khí tức, như nộ hải sóng lớn, ầm ầm ép hạ. Khí tức mạnh mẽ, lập tức đem Thanh Vân Cầu đám người trấn nhiếp. Dù cho là vệ hồ thành, cũng là sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Thanh Vân Cầu càng là không thể tả, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Trước đó Luân Phiên thua ở Diệp Tinh Hà trong tay, đã sớm khiến cho hắn đấu chí hoàn toàn biến mất. Thanh Vân Cầu đáy lòng, đã không có một tia lòng phản kháng. Chương 859, mua dây của mình. Hắn cuồng quít dập đầu hô to, Diệp công tử ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, nheo mắt lại, nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt của hắn, sát ý như đao, đâm thẳng cửa lòng người. Lục Nghị cảm nhận được sát khí nghiêm nghị, cũng là hai chân run lên. Hắn ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, Lục Nghị nhíu mày lại, cắn răng làm ra quyết định. Hắn đột nhiên ra tay, một trường đánh phía thanh vân cầu phía sau lưng. Một trường này cực kỳ ngon lệ, cuốn theo lấy màu lam thần cương lực lượng, hung hăng đánh vào thanh vân cầu phía sau lưng lên. Phanh một tiếng, Thanh Vân Cầu trực tiếp bị hoanh đến trên mặt đất. Lưng sụp đổ, đứt gân gãy xương. Thanh Vân Cầu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị hoanh nát. Hoa một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó còn kèm theo vỡ vụn nội tạng. Tiếp theo, Thanh Vân Cầu mặt mũi tràn đầy không thể tin, chậm chậm quay đầu lại. "Lục, Lục huynh, ngươi vì sao muốn hại ta?" Lục Nghị ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh nói, "Đắc tội Diệp sư huynh, ngươi còn muốn sống?" Dứt lời, hắn một cước đạp hướng Thanh Vân Cầu đầu. Phanh một tiếng vang trầm. Thanh Vân cầu ảnh chân Dung là vỡ vụn dưa hấu, trong nháy mắt bị đạp vía vỡ, đỏ trắng đồ vật, bắn tung tóe đầy đất. Ngoài ra người nhà họ Thanh thấy này, lập tức sợ vỡ mật, đều là quỳ dạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Mà Lục Nghị thì là mặt mũi tràn đầy lịnh loạn, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, Diệp Sư Minh, tên chó chết này, ta đã giúp ngài giết. Ngài xem, có thể hay không thả ta một cái mạng chó? Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, Lục Nghị, ngươi thật đúng là thức thời nghĩ còn sống, ngươi trước tiên đem người nhà họ Thanh đều giết cho ta lại đến cùng ta đảm. Lục Nghị nghe vậy, mặt lộ vẻ y cười, chắp tay nói, phải. Diệp sư minh, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay người, cầm kiếm thẳng hướng đám kia thanh gia đệ tử. lập tức máu tươi văng khắp nơi, máu chảy thành sông. Lục Nghị thực lực cao siêu, đám kia người nhà họ thanh căn bản không phải đối thủ. bất quá một lát, đã bị hắn đổ sát hầu như không còn. lúc này, Lục Nghị cũng đã là thở hổn hển, trên thân vết thương chồng chất. hắn thở hổn hển mấy hơi thở hừng lúc này mới hướng Diệp Tinh Hà chắp tay nói, Diệp sư minh người đã trải qua giết hết. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa phản ứng đến hắn, mà là quay đầu nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía còn thừa mấy cái bắt đầu kiếm phái đệ tử. "Mấy người các ngươi, chỉ cần giết Lục Nghị, ta liền thả các ngươi một cái mạng chó." Mấy người nghe vậy, sướng sở chỉ chốc lát, mà Lục Nghị càng là sắc mặt giật mình, hô lớn, "Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó gạt ta." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Người thay đổi thất thường, liền nên chết." Nói đến đây, hắn cố ý ngừng tạm, Đông Chi, ta cũng không nói muốn thả ngươi." Lục Nghị mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, còn muốn nói chuyện. Có thể cái kia mấy tên bắt đầu kiếm phái đệ tử đã giết tới. Trong lúc nhất thời, mấy người cùng Lục Nghị chiến đấu tại cùng một chỗ, khó phân cao thấp. Diệp Tinh Hà thì là vòng cánh tay mà đứng, cười lạnh không nói. Những người còn lại thấy này, đều là mặt lộ vẻ rung động. Vệ Hồ Thành nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, "Đây là giết người chu tâm chi thuật a." Tiểu Súc Sinh này, mấy câu liền đem một đám người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tâm cơ chi sâu. Cái này người, tuyệt không thể lưu. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này còn không thể động thủ. Thời cơ chưa tới. Diệp tinh hà cảm nhận được lang lệ sắc ý, hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc qua vệ hồ thành. Trong lòng của hắn, đã có đề phòng. Một lát sau, lục nghị trung quy là không địch lại mấy người. Hắn mặc dù chém giết hai người, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không sức tái chiến. Chỉ thấy một tên bạch bào đệ tử, nhất kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Xuy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi Lục Nghị lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. Trong miệng hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, hiện hách lên tiếng. Lá, Diệp Tinh Hà, ngươi tốt xấu độc kế sách lời còn chưa dứt, hắn liền nghèo đầu, chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, mua dây buộc mình. Mà lúc này, còn sót lại hai tên bắt đầu kiếm phái đệ tử, bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Hai người phù phù quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Sư Minh, Lục Nghị chúng ta đã giết, còn mời ngài thả ta chờ một con đường sống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm hai người lướt mắt chậm giọng nói, ta Diệp Tinh Hà, nói là làm. Các ngươi hai cái, có thể lăn. Hai người nghe vậy, như được đại xá, cúi quít dập đầu. Tạ Diệp sư huynh yên không giết. Hai người hoảng vội vàng xoay người đầu, lộn nào, chạy xuống núi. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía thanh đế nhà cũ. Trong mắt của hắn nóng bỏng, dường như một đám lửa, cháy hương hực. Ta cuối cùng có khả năng thấy thanh đế truyền thừa. Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng giống to, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Mà lúc này, vệ hồ thành con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng cơ hội tới tiểu súc sinh này giúp đỡ đều đã rời đi là thời điểm giết hắn nghĩ tới đây hắn miết miệng lên một kia cười lạnh cao giọng quát họ diệp danh con ngươi đứng lại đó cho ta diệp tinh hà bừng tỉnh như không nghe thấy vẫn như cũ nhanh chân đi thẳng về phía trước Nhận truyền đang ở trước mắt hắn đâu thèm nhiều như vậy thấy này vệ hồ thành trao mày quát to nhanh ngăn lại hắn thanh đế nhà cũ mỗi lần mở ra chỉ có thể đi vào một người hắn như đi vào chúng ta liền đi một chuyến đuổi công mọi người nghe vậy đều là rút đao ra kiếm Hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng bên tai không dứt. Không thể để cho hắn tới gần thanh đế nhà cũ. Các ngươi hai cái kiềm chế lại tên tiểu súc sinh này, chờ sau đó ta tìm cơ hội, nhất kiếm gỡ xuống đầu của hắn. Vệ gia đệ tử cao giọng hô to, tứ phía vây công tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, quần quần thần cương lực lượng tuôn ra. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, bất diệt càn không thể. Diệp Tinh Hà thân thể, lập một tầng sáng lên màu xanh như tinh thạch lấp lánh, màu vàng kim hộ thể kim quang, tỏa sáng chói lọi. Người chết trước, hắn nhìn chằm chằm một tên thanh niên áo bảo đen, quát lạnh một tiếng. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào tên kia thanh niên áo bảo đen trước người. Đấm ra một quyền, hung hăng nện ở thanh niên áo bảo đen trên lồng ngực. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Một quyền này, trực tiếp đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Thanh niên áo bảo đen kia va một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt u ám, bỏ mình tại chỗ. Mà lúc này, ngoài ra ba người lưới đao cũng đã chém xuống. Đương! Đương! Đương! Kiếm nhận chạm tại Diệp Tinh Hà hộ thể lồng ánh sáng bên trên, lách cách rung động. Nhưng, một kia vết rách đều chưa từng xuất hiện. A, Hắn đây là cái gì công pháp, hộ thể kim quang làm gì cứng rắn như thế? Ta này nhất phẩm bảo khí, đều chạm không ra. Ba người đều là vẻ mặt đột biến, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ hoàng sợ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ cười lạnh, bay lên một cước, hung hăng đá vào một tên áo lam chân của thanh niên lên. Giang rác một tiếng. Cái kia áo lam thanh niên mất tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào trên đất. Trên đùi hắn, da thịt bên ngoài đảo, lộ ra sâm nhiên bạch cốt, máu tươi chảy ròng. "Ồ nào." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đem hắn đá bay ra ngoài. Chương 860, ngự võ hồn người. Còn thừa hai người, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, đã không còn dám đánh. "Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, rút lui trước." Áo bào đỏ thanh niên hô to một câu, quay người muốn trốn. Muốn chạy trốn? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ thần mang, quát to, "Chết đi cho ta!" tiếp theo, thân hình hắn chốc động, trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước người, một quyền đánh vào người kia thân thể phía trên, bay một tiếng vang trầm, người kia trực tiếp bay rất ra ngoài, hừ đều không hừ một tiếng, liền không có khí tức. cuối cùng người kia đã bị sợ vỡ mật, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người một cái hồi toàn cước, bay một tiếng, người kia như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bị đá bay ra ngoài. sau đó hung hăng đụng vào trên vách tường, ngã rơi xuống đất, hắn liền nôn mấy ngụm máu tươi dãi rủa mấy lần cũng không một tiếng động trong chớp mắt vệ ra bốn tên cao thủ đều đã chết tại diệp tinh hà trong tay vệ hồ thành thấy này sắc mặt kinh hãi danh con không nghĩ tới thực lực của người mạnh như thế diệp tinh hà xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn lập tức cút cho ta lăn được nhanh ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó càn dỡ vệ hồ thành hơi sững sờ giận quá thành cười cậu vật ngươi cho rằng giết mấy cái phế vật liền có thể cùng ta chống lại lao tử có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, hung hổ khí thế bằng bạc, bay lên. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu lại như thế nào? Ta giết không tha. Vệ Hồ thành hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem xem, ngươi có hay không thực lực thế này. Lão tử có thể so sánh bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, mạnh không chỉ một bậc. đang khi nói chuyện, hắn đã thôi động thần cương, triệu hồi ra mệnh hồn của mình. lập tức, hồn lực ngưng tụ thành một luồng tinh phong, tan ra bốn phía. giống. Một tiếng thê lương tiếng sói trù, lập tức nổ vang. Chỉ thấy cái kia màu đen kình phong bên trong, nhảy ra một đầu toàn thân đen kịt cự lang. Cái kia cự lang nếu có cao hơn 5 mét, răng nanh bên ngoài đảo, hai khỏa con mắt thành màu đỏ tươi.